t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi mốt lại ra tay tây bắc lôi thần nhất tộc kinh khủng pháp tác lực lượng đem chọn cái thời gian trường hà hoàn toàn được chuyển hai cám thần tộc vị cường giả này trong nháy mắt khóa chặt vị này xuất thủ sinh linh sau đó trực tiếp đưa tay t h u ậ n là thời gian trường hà hướng về đăng t ạ i thu lấy chữ vật bảo khí doanh nhất xuất thủ ngay tại cái bàn tay này sắp tiếp xúc đến doanh nhất thời điểm doanh nhất trên thân đột nhiên phóng xuất ra một đạo thần dị quan mang đem cánh tay kia trường hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài bất luận vị cường giả này dùng lực như thế nào đều không thể ảnh hưởng đến doanh nhất động tác đây là bản nguyên pháp、tác. vị này thiên tôn cực trí cường giả nhìn lấy một màn trước mắt kinh ngạc không thôi cái khắc thần tộc cường giả không đến mức tới đây trộm đ ồ a việc này can hệ trọng đại nhất chi mai ta ngược lại muốn xem xem ngươi là ai vị này thiên tôn nói xong từ thời gian trường hà làm thu giữ ra từng k i a doanh nhất khí tức sau đó thần hồn mở rộng ra ngoài trong nháy mắt đem chọn cái hắc cám thần tộc địa vực quét một lần nhưng lại không có chút nào phát hiện không thấy làm sao có thể làm một vị cường đại đến cực điểm đến thiên tôn đỉnh phong thậm chí mò tới hỗn độn cảnh giới cánh cửa đến cường giả hắn đến thần hồn cường đại cương ơ hội thể hồng thanh hiện tinh thần chỗ, bộ giới, tại cái có trùm toàn tập trung xét một bao mông xem này đến nơi kia đại thần hồn chi lực đảo qua không chỉ là hắc á m thần tộc một chút cảm thấy kỳ quái liền ngay cả c h u n g quanh phương bắc thần tộc cùng đông phương thần tộc một chút cường giả cũng đã bị kinh động bọn hắn đều có chút hiếu kỳ đông bắc hắc á m nhất tộc chuyện gì xảy ra có thể làm cho dạng này một vị cường giả như thế tức giận nhất chỉ mai là người phương nào có người nghe được vị lao tổ này gần thét hiếu kỳ nói rất nhanh một tin tức chuyên r a một cái tên là nhất chỉ mai sinh linh trộm lấy hắc cám thần tộc mây cái b ả o khố đồng thời thong dong rời đi hắc cám thần tộc nhưng không có lưu lại người ha ha ha ha n g ư ơ i nói hắc cám thần tộc bảo khố bị tẩy sạch không còn chỉ là một bộ phận bảo khố nên vấn đề không l ó n nhưng là hắc cám thần tộc mất mặt ngược lại là ném đi được rồi bây giờ còn chưa tìm tới người đâu có ý tứ cái này nhất chỉ mai là người phương nào chưa từng có nghe qua chúng ta cũng đang điều tra dù cho chỉ là mây cái b ả o khô thần tộc bên trong tài nguyên đối với phổ thông tu sĩ tới nói đã là không thể tưởng tượng tồn tại đúng vậy à nghe nói ánh sáng chữ vật bảo khí liền mất đi siêu hơn một triệu kiện về phần cụ thể tổn thất khó mà đánh giá có chút ý tứ thánh giới ở trong lúc nào có dạng này một vị đạo tạc à, thế mà ngay cả hát cám thần tộc đều cắm tin tức trong nháy mắt thông qua các loại đường t ắ c truyền khắp hồng mông t h á n h giới nhưng là có tư cách cho cười hát cám thần tộc cũng chỉ có cái khác bảy cái thần tộc những người khác muốn cười cũng chỉ có thể ở trong lòng bật cười nếu là bị thần tộc sinh linh nghe được chỉ sợ mình chết cũng không biết chết như thế nào bất luận ngoại giới như thế nào thay đổi bất ngờ lúc này doanh nhất thì lẳng lặng xếp bằng ở mình động thiên thế giới ở trong hủy đi mù hộp cái này đến cái khác chữ vật bảo khí bị doanh nhất cưỡng ép phá vỡ mỗi một trong đó đều có lượng lớn tu hành tài nguyên các loại đăng dược linh hạch thần nguyên linh tinh dược liệu linh dịch vũ khí pháp bảo công pháp thần thông cùng đủ loại cái khác tài nguyên đơn giản nhiều vô số kể doanh nhất đem mình cần các loại ẩn chứa linh tính tài nguyên thu t ậ p được cùng một chỗ sau đó đem còn lại mình không cần đến các loại tài nguyên phân cho thiên đình cùng doanh gia đông đảo sinh linh trong lúc nhất thời doanh gia cùng thiên đình đông đảo sinh linh tu hành tài nguyên trong nháy mắt tăng lên gấp b ộ i từng cái chữ vật bảo khí ở trong linh thạch linh tinh các loại ẩn chứa linh tính bảo vật bị doanh nhất đại lượng lấy ra sau đó không ngừng rút ra trong đó linh tính cuối cùng đem tất cả linh dược linh tinh tài nguyên ở trong linh khí toàn bộ tập trung áp xúc đến trước mặt mình nhìn trước mắt cái này một đoàn kinh khủng đến cực hạ n thần dịch doanh nhất có thể từ trong đó cảm nhận được vô cùng nồng đậm lực lượng đó là lượng lớn kinh khủng tài nguyên bên trong tất cả tinh hoa tất cả đều bị hắn ngưng tụ lại cùng nhau bị hắn áp xúc thành một đoàn thần dịch cái này đoàn thần dịch bên trong có vô tận linh khí doanh nhất nhìn linh một cái đoán chừng ngay cả một phen chỉ là cái này một đoàn thần dịch cũng đủ để cho một cái không có chút nào tu hành vì cái gì phổ thông sinh linh yên lặng tu hành đến tiên đế đỉnh phong cảnh giới thẳng vào thiên tôn chỉ sợ đều không có vấn đề nhưng là đối với mình tới nói doanh nhất rất rõ ràng mình một khi đột phá sẽ cần nhiều thiếu lượng lớn lực lượng cỗ này thần cũng mặc dù năng lượng cũng là lượng lớn nhưng là vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất doanh nhất quyết định lại nhiều làm mấy cái dạng này mới có thể nhất cử đột phá không lưu hậu h o ạ muốn đến một bước này doanh nhất ánh mắt nhìn về phía lúc trước có chút khó khăn mình tây bắc lôi thần nhất tộc địa vực làm chấp trưởng bản nguyên sấm xét pháp tắc thần tộc càng là nắm trong tay t r ư thiên lôi kiếp tương quan sự vụ nghĩ đến bọn hắn tài nguyên cũng không t i ê u a giờ phút này còn đang điên cuồng trò cười nhọn hắc cám thần tộc lôi thần nhất tộc chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới doanh nhất đã để mắt tới bọn hắn hồng mông thánh thể cải biên khí tức của mình về sau doanh nhất lại lần nữa lên đường không ngừng xuyên qua trùng điệp không gian hắn qua chư thiên tình hạ thậm chí là dùng mấy lần chuyển tổng trận pháp mới đi đến được hồng mông thánh dói tây bắc địa vực vừa tiến vào tây bắc địa vực, doanh nhất liền cảm nhận được một cố cường đại mênh mông cảm giác kinh khủng lôi đỉnh thỉnh thoảng từ trên bầu trời thoáng hiện ngẫu nhiên đánh trúng trên mặt đất một ít cây cối liền gây nên trùng thiên đại hỏa cùng nhau đi tới doanh nhất nhìn thấy không thiếu tu sĩ ở chỗ này độ kiếp nơi này lôi đỉnh thuộc tính nồng đậm nơi này độ kiếp sẽ chỉ tăng lớn lôi kiếp vi lực nhưng lại cũng có thể gia tăng chặn đường sau khi thành công lực lượng cường đại doanh nhất thậm chí nhìn thấy không ít người tại tu hành lôi đỉnh thuộc tính công pháp mượn nhờ không chỗ không còn thiên lôi tiến hành t ố i thể tùy cảm thụ mấy đạo thiên lôi vi lực về sau doanh nhất là đây lắc đầu loại này thiên lôi cũng liền uy hiếp một cái tiên đạo lĩnh vực phía dưới sinh linh với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao doanh nhất một đường xâm nhập tây bắc địa vực kinh khủng lôi đình thuộc tính càng ngày càng cường đại thậm chí có một ít thiên lôi cường đại đến cực hạn trực tiếp hình thành mình độc lập linh trí bắt đầu bản thân tu hành âm ẩm tương đạo lôi đình ở trước mắt không ngừng rơi xuống đây là một mảnh lôi đình chỉ hải lôi đình chỉ hải đằng sau liền là tây bắc lôi thần nhất tộc cấm địa cùng cái khắc thần tộc không giống nhau chính là lôi thần nhất tộc cấm địa cũng không có trận pháp bao khoả mà là bao vây một vòng bản nguyên lôi đình thuộc tính cho dù là bản tộc sinh linh cũng không thể tùy ý ra vào trong này sức mạnh sấm xét quá mức cường đại một khi nhiễm chính là thần hồn câu diện quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn chỉ dựa vào một tia chớp chỉ hải liền ngăn cản chư thiên cường giả bản nguyên lôi đình không hổ là cường đại nhất bản nguyên thuộc tính chỉ lực đáng tiếc đối ta vô dụng doanh nhất nói xong trên thân nổi lên một trận hào quang màu tím n h ạ t sau đó lắng lặng bước vào trước mắt lôi đình chỉ hải ở trong còn không đợi hắn cảm thụ lôi đình chi hải đặc tính thời điểm doanh nhất trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng thú nhỏ tiểu mạch kinh hỉ nhìn xem chung quanh thế giới sau đó có chút hám mộm bắt đầu hấp thu chung quanh bản nguyên lôi đ ỉ n h thuộc tính trên người của nó tựa hồ có biến hóa gì tại sinh ra chương chín trăm bảy mươi hai chuẩn bị đột phá cựu kiếp tiên đế nhìn xem tiểu bạch say mê bộ dáng doanh nhất có chút cho nó thuận bớt lông sau đó mở miệng nói ra cái này bản nguyên lôi đ ỉ n h pháp tắc lực lượng hẳn là ngươi thích nhất đi đi ăn đi ăn càng nhiều càng tốt dù sao nơi này lực lượng pháp tắc đếm mãi không hết doanh nhất nói xong tiểu bạch thế mà thoát ly doanh nhất bả vai thân hình lơ lửng giữa không chung bên trong sau đó bắt đầu t h ô tính chung quanh bản nguyên lôi đình người ở chỗ này chờ ta nếu là có nguy hiểm liền trực tiếp về động thiên thế giới hiểu chưa doanh nhất dặn dò nhỏ cao hứng hụt gật đầu doanh nhất tiếp tục hướng phía trước phương tìm tòi mà đi toàn bộ lôi đình hải dương diện tích cực lớn v ừ a xa doanh nhất dự đoán doanh nhất không ngừng đi về phía trước tiến thẳng đến một cái nào đó thời khắc hắn thấy được hải dương cuối cùng có một mảnh không cùng luân tuyệt diệu thế giới hô đây chính là tây bắc lôi thần nhất tộc cấm địa sao trong này linh khí cũng làm cho quá nồng nặc đi doanh nhất có thể cảm giác được trong này linh khí thậm chí so với chính mình đi qua đông bắc hát cám nhất tộc thần thổ ở trong linh khí còn muốn nồng đập một phần không hổ được xưng là bát đại thần tộc mạnh nhất thần tộc tây bắc lôi thần nhất tộc nghĩ đến sẽ không để cho mình thất vọng doanh nhất nghĩ đến biến mất thân hình cùng khí tức từ từ tiến lên đồng thời hao tốn thời gian dài đến sờ xoẹt thần nhất tộc bảo khố vị trí rất nhanh hắn khóa chặt mục tiêu lôi thần nhất tộc một cái bảo khố bên trong doanh nhất trong nháy mắt đem hắn có thể cảm giác chịu đến tất cả chữ vật bảo khí toàn đều thu nhập mình động thiên thế giới bên trong sau đó lưu lại danh h à o của mình về sau trực tiếp rời đi đi hạ một cái bảo khố làm thần tộc bảo khố thần tộc tự tin không có tiền đến cũng không người nào dám đối thần tộc bảo khố ra tay cho nên dù cho đông bắc hắc c ám nhất tộc bảo khố bị đánh cắp cái k h á c thần tộc cũng chỉ là cười một cái nhưng không có đề phòng tự mình bảo khố ý tứ bọn hắn tự tin không người nào dám đến tới cũng không ai có thể đi rơi không trải qua bát đại thần tộc vô địch quá lâu tại thượng vị giả trong mắt nếu là tổn thất không có ý nghĩa một chút xíu tài nguyên có thể đổi lấy một điểm trong sinh hoạt niềm vui thú cũng không tính thua thiệt doanh nhất thu lấy một cái bảo khố tất cả mọi thứ cho sướng nhanh xuyên qua trùng điệp c h ấ pháp đi vào khắc một cái bảo khố bên trong nhìn xem từng cái chữ vật bảo khí bày ở hàng c h i n kệ doanh nhất chỉ có thể cảm thắn một tiếng thần tộc giàu có cái này chỉ sợ tất cả đều là nghiền ép phổ thông sinh linh vô tận tuế nguyệt mới lấy được lượng lón tài phú doanh nhất vây tay một cái lại đem cái này bảo khố bên trong chữ vật bảo khí toàn đều đều thu nhập mình động thiên thế giới cứ như vậy liên tục thu lấy mười bốn bảo khố về sau rốt cục tại một đạo cường đại lực lượng thần hồn tán qua trước khi đến doanh nhất thân hình trốn vào mình động thiên thế giới ở trong biến mất không thấy gì nữa ngay tại doanh nhất biến mất trong nháy mắt t r u n g quanh hắn hư không trong nháy mắt n g ư n g kết sau đó một bóng người từ bên cạnh hiển hóa ra thân ảnh của mình nghi ngờ nhìn về phía chung q u n h tiếp lấy lại có mấy đạo thân ảnh khống chế lôi đỉnh mã tới chạy. Tốt một cái nhất chỉ Tốt một thế mai, mà đúng ố i với ngoại giới biểu hiện hướng tộc ta thủ. tộc ta độc có lực ra, ra của đã đ không mình. Xem quá lâu lượng vậy a một chút tiểu miêu tiểu cầu cũng dám đối với tộc ta xuất thủ tổn thất bao nhiêu thứ mười bốn câm địa cấp ba bạc hố đồ vật thêm bắt đầu không sai biệt lắn có năm trăm ngàn hỗn độn linh t i n h tổn thất nghe nói đoạn thời gian trước hắc ám thần tộc cũng bị người này vào xem bọn hắn tổn thất bao nhiêu thứ căn cứ tin tức của chúng ta hẳn là hai trăm ngàn hỗn độn linh tinh tả hữu lần này chúng ta xem như thua thiệt lớn toàn diện âm thầm loại bỏ nhất chi mai tung tích chuyện này ta sẽ bẩm báo lao tổ để lao tổ tự mình xuất thủ vâng từng đạo mệnh lệnh hạ sau khi ra ngoài toàn bộ tây bắc lôi thần nhất tộc không thiếu sinh linh đều tại bốn phía lục soát cái gì không ít người đều đang kinh ngạc tây bắc lôi thần nhất tộc làm sao vậy nhưng là bất luận bọn hắn đánh như thế nào nghe người bình thường cũng không dám tùy tiện loạn truyền thần tộc sự t ì n h một ngày này tây bắc lôi thần nhất tộc tổ địa bên trong một vị khí tức cực đoàn kinh khủng tồn đang chậm rãi khôi phục sau đó toàn bộ tây bắc địa vực vô số sinh linh chỉ thấy một đạo kinh khủng đến cực hạn lôi quan tại thiên không xoay quanh tựa hồ cái k i a m ộ t đạo lôi quang cũng có thể tùy ý hủy diệt thiên địa lại tựa hồ từ thiên địa trừ ra trước đó liền đã tồn tại cái khác thần tộc lão tổ phát giác được một màn này k h ẽ n nhữ mày mở miệng nói hắn làm sao khôi phục có cường giả có chút tính toán lân cận hồ nhìn thấy hết thảy sau đó cười ha ha bắt đầu không ai bị nổi lôi thần nhất tộc thế mà bị tiểu thâu vào xem có chút ý tứ cái này nhất chi mai có chút bản lãnh tăng cường tộc ta bảo khố phòng vệ từng vị cường giả tại các đại thần tộc bảo khố bên cạnh thủ vệ nhưng là người khởi xướng đã mang theo sùng vật của mình trở lại mình thể nội thế giới ở trong doanh nhất không ngừng phá vó hắn lấy được các loại chữ vật pháp khí mỗi có một cái chữ vật pháp khí bị phá ra tây bắc lôi thần nhật tộc bên trong sinh linh đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức đào qua đáng giận bản tọa thần hồn ấn ký thế mà toàn bộ bị c ư ơ n g ép mở ra hơn mười vị thân ảnh vị trí một cái cung điện bên trong một người trong đó mở miệng mấy đạo chúng ta cũng toàn bộ bị mở ra cảm nhận được không đến cái tiêm một cỗ thần hồn vị trí cụ thể tựa hồ căn bản có ở đó hay không hồng mông thánh giới bên trong cũng không thể nào truy tung nhìn tình huống hiện tại lao tổ đã xuất thủ thôi diễn hết thảy nhưng là cũng cha không được lao tổ đều thôi diễn không đến làm sao có thế mẹ nhất chỉ mai đi như thế hèn hạ sự tình chúng ta ngay cả hắn là ai cũng không biết càng sẽ không biết hắn như thế nào tiên vào tổ địa càng không biết hắn là từ trận pháp trùng điệp bảo khố ở trong thần không biết quỷ không hay đem đồ vật lây đi còn chưa nghe nói qua có sinh linh như vậy tồn tại như là thật tồn tại chỉ sợ bát đại thần tộc sớm đã bị trộm xong coi như năm đó lấn thiên đạo thánh trở về chỉ sợ cũng không có loại này b ả n sự thật sự là thời buổi rối loạn trình k ô n g sai nghe nói lao tổ tại vượt ngoại chiến trường gặp một điểm phiền phức nghe nói là năm đó chiến thần trở về năm đó chiến thần mấy vị lão giả đều lộ ra từng tia sợ hãi biểu lộ không biết nghĩ tới điều gì còn có trung ương trận pháp lại có chút duy trì không ở dựa theo lệ cũ xử lý a chư vị lao tổ lần lượt tán đi sau này trong hư không vị này người khoát trường bảo màu bạc lão giả lẳng lặng điều khiển lên trước mắt từng cây thần dị chuỗi nhân quả đây là doanh gia tiểu tử kia thật sự là thật can đảm lão giả nói xong tựa hồ nghĩ tới điều gì cũng giống vậy thân hình lóe lên biên mất không thấy gì nữa Mà giờ khắc này, doanh nhất này đang tại lần à tài m mệnh mắt mình không không linh hóa linh tính, nhập linh tính h vô tận trong ngừng luyện trong nó rung dạng này biết từ trước t ở đó đưa dịch ở t r o này g Lần n từ lôi thần nhất tộc lấy được tài nguyên còn muốn vượt qua đông bắc h á c cám thần tộc gấp hai nhiều như thế lượng lớn năng lượng đầy đủ để cho ta đột phá doanh nhất nghĩ đến đem thần dịch thu hồi đến đi tới động tiên thế giới bên trong doanh gia cùng thiên đ ỉ n h cẩn thận bàn giao gần nhất không nên tiến vào hồng mông thánh giới về sau liền bế con đi lần này hắn muốn đột phá cựu kiếp tiên đế cảnh giới đã là đem pháp lực của mình tu hành đến cực hạn tình trạng lại hướng lên thiên tôn cừng giả cũng không phải là ánh sáng tăng lên pháp lực có thể đ ạ tới t mấy vạn năm tới nay doanh nhất bằng vào không có gì sánh kịp tu hành tốc độ từ bắt kiếp tiên đế phát triển đến bắt kiếp tiên đế cực hạn chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào cựu kiếp tiên đế cảnh giới hiện tại các loại điều kiện đều đã viên mãn cũng là thời điểm bước ra cái này tiên đế cảnh giới một bước cuối cùng xếp bằng ở động thiên thế giới ở trong doanh nhất không ngừng hấp thu trước mắt thần dịch bên trong vô tận lực lượng kinh khủng linh khi không cần t i ề n hướng phía thân thể của hắn trào lên đi sau đó tẩm bổ doanh nhất động tiên h thế giới lại để cho doanh nhất linh khí chung quanh nồng độ càng thêm nồng đậm loại này chính hướng phản hồi đang không ngừng gia tăng trước mắt thần dịch là doanh nhất từ vô lượng linh thạch thần tinh thần nguyên ở trong để luyện ra bản chất nhất năng lượng từ bắt kiếp tiên đế đột phá đến cựu kiếp tiên đế cần lượng lớn năng lượng cũng may cái này đoàn thần dịch ở trong có thể số lượng lớn đủ nhiều đủ cường đại đủ sức cầm cự doanh nhất đột phá đến cựu kiếp tiên đế cảnh giới kinh khủng pháp lực tại doanh nhất nhục thân ở trong không ngừng lao nhanh lấy cho dù là lộ ra từng tia đều đủ để hủy diệt vô số thế giới chính là như vậy kinh khủng tới cực điểm pháp lực còn đang không ngừng tăng cường lấy thẳng đến một cái nào đó thời khắc doanh nhất cảm giác hắn chân chính đến cực hạng hồng ngông thánh thể cùng động thiên thế giới lực lượng trong nháy mắt phun trào cưỡng ép đẻ xuống muốn đột phá xúc động sau đó doanh nhất bắt đầu mượn nhờ bên ngoài giới hải lượng lực lượng không ngừng rèn luyện pháp lực của mình để mỗi một tơ pháp lực đều so trước kia càng thêm cường đại thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất khí tức trên thân càng ngày càng mạnh thẳng đến một cái nào đó thời khắc thân thể của hắn ở trong truyền g a kinh khủng tiếng oanh minh sau đó lại tựa hồ có tiếng sấm ở trong đó vang lên đánh vỡ cực h ạ n doanh nhất nghĩ đến chậm rãi bung ô ra giam cầm trong nháy mắt vô địch khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động thiên thế giới tất cả động thiên thế giới sinh linh đều tựa hồ cảm nhận được toàn bộ động thiên thế giới chính đang phát sinh biến hóa chung quanh thiên địa linh khí lại nồng nặc một phần kinh khủng lôi đ ỉ n h tựa hồ trên bầu trời xuất hiện nhưng là lại trong nháy mắt biến mất tựa hồ đột phá căn bản không có phát sinh ngay tại doanh nhất đột phá sau khi hoàn thành doanh g i a một vị tộc lão đột nhiên lòng có cảm giác đi vào doanh gia tổ đ i ệ một khối linh khí nồng đậm không gian ngồi xếp bằng xuống trên người hắn không ngừng có quang mang đang lõi lên dần dần từng k i a như có như không khí tức khủng bố từ trên người hắn phát ra đó là đế bi phương thế giới này đã có thể ủng hộ sinh linh đột phá tiên đế sao chỉ sợ còn không được nhiều nhất chỉ có thể đến chuẩn đế cấp độ xem ra muốn chân chính đản sinh ra tiên đế còn cần gia tộc tiến thêm một bước mới được gia chủ hiện tại đã là cựu kiếp tiên đế cảnh giới tiến thêm một bước không phải trong truyền thuyết thiên tôn đúng vậy à phương thế giới này quy tắc y nguyên bị hạn chế nghe đồn thiên tôn là l ĩ n h nộ đại đạo cừng giả có lẽ chỉ có cấp bậc kia mới có thể để cho chúng ta cái thế giới này liền có thể chân chính khôi phục dĩ vãng cựu thiên tiên vực phồn vinh nhìn qua cường đại hồng nông thành giới trước kia cựu thiên tiên vực còn tính là phồn vinh sao đã tại hồng nông thành giới thành t i ể u tiên đế cảnh giới doanh vô địch nhìn phía xa đang lúc bế quan doanh gia tộc lão mở miệng nói ra các ngươi nói có hay không một loại khả năng phương thế giới này cũng có thể biên thành giống hồng nông thành giới c ư ờ n g đại biến thành hồng nông thành giới c ư ờ n g đại rất không có khả năng hồng nông thành giới bên trong bát đại thần tộc các chính mình trưởng khấm bản nguyên pháp tắc một cái thời khắc triệt để thu chiếc liễm về sau doanh nhất chậm dai nắm chặt lại trước mắt tay cầm lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đem mắt thời không trực tiếp bốc nát sau đó doanh nhất lại phất tay đem nát bấy thời không triệt để vớt lên loại này đem toàn bộ thế giới cổ kim tương lai điều khiển trong tay cảm giác mình từ t ừ thích mình có thể cảm giác được toàn bộ động tiên thế giới ở trong mỗi một cái sinh linh cùng mỗi một cái sinh linh quá khứ tương lai bọn hắn hết thể tự hồ đều tại trước mắt của mình cũng đều theo mình sửa chữa bất luận là phổ thông phạm nhân vẫn là cao cao tại thượng tiên nhân đều là như thế liền là hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác toàn bộ thân hồn trong nháy mắt đảo qua toàn bộ động tiên thế giới dĩ vãng lần thứ nhất rời vào động tiên thế giới bên trong nhân tộc cùng yêu tộc đều đã phát triển rất cường đại còn có không thiếu tiên đạo linh vực cường giả đang không ngừng tu hành lấy doanh ấ t tự hồ sớm đã thấy tương lai của bọn hắn từng tôn kinh khủng mười từ từ bốn hiện hiện vị tiên linh càng là toàn đều bước vào tiên đạo lĩnh vực tương lai đều có thể hiện tại động tiên thế giới lại trải qua một vòng quyết trường toàn bộ động tiên h thế giới diện tích đã có thể so với cựu thiên tiên vực ở trong hai cái tiên vực thêm lên đến lớn như vậy nội bộ sinh linh đại bộ phận đều là từ lúc trước cựu thiên tiên vực ở trong di chuyển tiến đến hiện tại theo diện tích mở rộng tài nguyên tăng nhiều phát triển cũng càng ngày càng tốt doanh nhất hài lòng gật gật đầu động tiên thế giới cùng tu vi của hắn lẫn nhau phản hồi động tiên thế giới càng cường đại liền đại biểu thực lực của hắn càng cường đại thu l i ê m ký tức trên thân về sau doanh nhất một cái là ắ mình xuất hiện ở doanh gia mấy vị l a o tổ bên cạnh chúc mừng gia chủ tu vi tiến nhanh chúc mừng gia chủ không sai tu vi nhiều năm như vậy cuối cùng đi đến tiên đế cảnh giới cực hạn thật sự là càng lên cao đi càng khó khăn các vị còn nhiều hơn cố gắng a doanh nhất nhìn xem chư vị ông tổ nhà họ doanh mở miệng nói ra từng có lúc mình tại bên ngoài chọc phải cường địch còn cần lão tổ xuất thủ mới có thể bảo trụ mình hiện tại tu vi của mình cùng thực lực đã xa xa vượt qua chư vị lão tổ dù cho doanh nhất cái này hai lần cho chư vị ông tổ nhà họ doanh lượng lón tu hành tài nguyên nhưng là tu hành đại tăng lên cần đại lượng thời gian đến lắng động không phải a đều hướng hắn đồng dạng c ù n g có khủng bố như thế tu hành tốc độ doanh nhất lại đem cái này vừa đột phá các loại cảm nộ giảm cho chư vị ông tổ nhà họ doanh nghe có thưởng những ngày cảm nộ â n k ỳ đến doanh gia bảo khố bên trong mới rời đi nơi này đi tới thiên đình bên trong đồng dạng lưu lại mình cảm nộ mới rời khỏi thiên đình bên trong sinh linh cường đại nhất cũng không phải là t h ả i vân tiên vương mà là lúc trước mình tại cựu thiên tiên vực thu phục mấy ngàn đến từ hồng mông t h a n h giới chiến sĩ giáp vàng trong đó sinh linh mạnh mẽ nhất đã là tam k i ế p tiên đế bất quá bọn hắn tại làm sao cường đại cũng đã triệt để biến thành doanh nhất thù h ạ doanh nhất thậm chí đánh ra đến một bộ phận người tại hồng mông thánh giới bên trong nghe ngóng lây các loại tin tức dùng để thời khắc giải hồng mông thành giới rất nhiều thần tộc động tính, t r ư ờ n g 974, vượt ngoại thiên ma truyền thuyết tu vi đến cựu kiếp tiên đế cảnh giới doanh nhất cùng người nhà đoàn viên một đoạn thời gian có đôi khi cùng khương nhược hy triển miên có đôi khi chỉ điểm một chút doanh bình an tu hành thời gian rất vui vẻ quá khứ mấy ngàn năm thời gian ba ngàn năm về sau doanh nhất đi ra mình động thiên thế giới bắt đầu ở hồng m ô n g t h á n h giới chi bên trong hành tàu hắn vẫn như c ũ là ẩn giấu đi mình k h í tức sau đó ở các nơi kiến thức toàn bộ hồng m ô n g t h á n h giới phong mạo một bên hành tàu toàn bộ hồng m ô n g t h á n h giới một bên cảm mộ chung quanh pháp tác lực lượng từ, từ hành tàu từ, từ cảm mộ thế gian hiện nay hết thạy cũng chầm c h ầ m hiểu rõ cái thế giới này các loại bí ẩn thì như một cái nào đó thần tộc cường giả đường viện tin tức cái nào đó thần tộc cùng cái nào đó thần tộc tại ở giữa có mâu thuẫn gì loại hình lại tại thế gian này đi lại một và năm n doanh nhất trở lại mình động thiên thế giới tiếp tục bế quan một đã qua vạn năm doanh nhất một bên hành tẩu thiên hạ một bên tu hành một bên đem mình lục thân bên trong thần dịch lực lượng triệt để rèn luyện đến lục thân của mình bên trong một đã qua và năm n doanh nhất cũng chầm c h ầ m cảm ngộ đến hướng lên trở ngại tựa hồ có một loại từ nơi sâu xa lực lượng cản trở tất cả cựu tiếp tiên đế hướng lên đột phá doanh nhất trở lại mình động thiên thế giới trực tiếp bắt đầu bế quan tiêu hóa mình trong khoảng thời gian này thu hoạch bế quan vạn năm về sau hắn lại lần nữa xuất quan bồi bồi người nhà về sau liền lần nữa lại tiến về hồng mông thành giới lần này doanh nhất đi mặt khác một chút trước kia chưa từng đi địa phương có đôi khi sẽ cùng khương nhược hy hai người cùng một chỗ cảm thụ cái thế giới này các loại phong t ì n h trong lúc này khương nhược hy tu vi cũng đến chân tiên cực hạ chỉ bất quá còn không có lại đột phá đến cảnh giới của thiên vương hai người lại du lịch vài vạn năm doanh nhất lại lần nữa trở lại mình động thiên thế giới ở trong bế quan dùng để tiêu hóa trong khoảng thời gian này cảm nộ cùng thu hoạch cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ hơn mười vạn năm qua đi doanh nhất tu vi chậm rãi lên cao từ từ tiếp cận cựu tiếp tiên đế đình phong trong lúc này doanh nhất lại lần nữa vào xem một lần đông nam quang minh thần tộc b ả o k hố thu hoạch lượng lớn tu hành tài nguyên chi sau đó xoay người rời đi doanh nhất một bên liên hoa hấp thu mình từ thần tộc ở trong lấy r a tài nguyên một bên hấp thu hồng mông thánh giới nội bộ linh khí không ngừng rèn luyện tu vi của mình mười đã qua vạn năm doanh gia các vị lao tổ cũng đều âm thầm đi vào hồng mông thánh giới đột phá tiên đế cảnh giới toàn bộ doanh gia đã lại vượt qua mười vị tiên đế vài vạn và năm du lịch để doanh nhất từ từ h i ể u do cái này hồng mông thánh giới các loại đồ vật từng cái thần tộc tình huống cụ thể một chút trong truyền thuyết bí ẩn cùng đủ loại lời đồn trong đó tại doanh nhất bên cạnh đặc biệt lưu ý giới hắn nghe được không thiếu thần tộc truyền thuyết cùng bí ẩn trong đó có liên quan tới v ự c ngoại chiến trường sự t ì n h nghe đồn hồng mông thánh giới là chư thiên cường đại nhất bản nguyên nhất thế giới lúc trước thiên địa sơ khai hồng mông thánh giới sinh ra thời điểm không chỉ có hồng mông thánh giới bên trong có rất nhiều tiên thiên sinh linh thánh giới bên ngoài cũng đồng thời ra đời tiên thiên, sinh linh khắc tinh vực ngoại thiên ma. vượt ngoại thiên ma lấy chư thiên thế giới bản nguyên làm thức ăn thường xuyên thôn phệ một toàn bộ thế giới hồng mông thánh giới đem chư thiên vạn giới tất cả tiểu thế giới đều đặt vào mình giới trướng cùng vượt ngoại thiên ma triển khai vô số lần chiến tranh mỗi một lần chiến tranh đều có vô số sinh linh cùng cường giả hy sinh trên chiến trường cho nên tại tất cả hồng mông thánh giới sinh linh trong mắt bọn hắn cùng vượt ngoại thiên ma liền là đợi đợi kiếp kiếp t ử địch vượt ngoại thiên ma không ngừng muốn thôn phệ toàn bộ thế giới nhưng là hồng mông thánh giới bát đại thần tộc lại không ngừng dẫn đầu vô số sinh linh cùng vũ trụ mỗi một lần chiến đấu đều có vô số sinh linh vẫn lạc với lại cách mỗi một cái hội nguyên liền sẽ có một trận lớn chiến tranh bộc phát vượt ngoại thiên ma chúng ta lúc đầu gặp phải những v ự c ngoại thiên ma đó hẳn là cùng một chủng tộc không nghĩ tới loại này chiến tranh đã lan tràn đến rất nhiều thế giới bên dưới một ngày nào đó doanh nhất chuyên môn đem một mình thu thập v ự c ngoại thiên ma tin tức lấy ra cẩn thận nghiên cứu dưới tay mình v ự c ngoại thiên ma một khi xuất hiện liền sẽ tại hồng mông thánh giới trở thành mục tiêu công kích vẫn là ổn một điểm tương đối tốt trong khoảng thời gian này đến nay doanh nhất thường cách một đoạn thời gian liền sẽ biên hóa thân hình của mình cùng khí tức p h ò n g ngừa có sinh linh mạnh mẽ chú ý tới mình doanh nhất vô tình hay cố ý hướng phía toàn bộ hồng mông thánh giới ngoại bộ chiến trường mà đi thẳng đến một ngày nào đó hắn nghe nói tại trung vực một chỗ nào đó bát đại thần tộc tại tuyển nhận chư thiên sinh linh gia nhập quân đội đối kháng v ự c ngoại thiên ma là hiểu rõ toàn bộ v ự c ngoại thiên ma tình huống doanh nhất lại lần nữa biến hóa thân hình đồng thời lợi dụng hồng mông thánh thể lực lượng ẩn giấu đi chính mình đi qua thời gian n giây sau đó báo danh tham gia quân đội về phần hắn dùng danh hảo liền là dùng cái này mấy vạn năm tới nay thỉnh thoảng sẽ sử dụng thiên diệc lao cái này tự hảo thiên d i ệ t lão bằng vào cường đại c ử u kiếp tiên đế tu vi thuận lợi gia nhập cực đông kim thần nhất tộc dưới trướng trở thành một chỉ quân đoàn quân đoàn trưởng một cái quân đoàn có một triệu người doanh nhất đi về sau mới biết được tất cả đều là tiên đạo lĩnh vực phía trên cường giả tất cả đều là tán tu cường giả tạo thành giống như vậy quân đoàn toàn bộ cực đông kim thần nhất tộc có vượt qua mười ngàn cái có thể nghĩ toàn bộ hồng ngông thành giới quân đội cường đại cỡ nào mà cái này vẹn vẹn tán tu tạo thành đội ngũ chân chính bát đại thần tộc bản tộc quân đội mới là càng cường đại hơn giống lúc trước doanh nhất tại cựu thiên tiên vực nhìn thấy cái kia một chi kim giáp qu liền là thuộc về bát đại thần tộc chuyên môn quân đội mỗi một vị đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tiên vương cảnh giới còn tinh thông hợp kích chi thuật đó là chân chính tinh l h u ệ nếu không lấy doanh nhất loại tu vi này đủ để trở thành trong thần tộc thần tướng nhưng là hiện tại chỉ là miễn cưỡng thống lĩnh một cái quân đoàn ngoại trừ bình thường dẫn đầu quân đoàn huấn luyện bên ngoài doanh nhất thời gian ở không rất nhiều hắn bằng vào là mình tu vi cường đại để d i ớ i trướng tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục mới xây lập quân đoàn tạm thời không có nhiệm vụ tác chiến mỗi ngày liền là huấn luyện thần tộc cũng cho tới bây giờ một coi bọn họ là thành có thể cải biến chiến cuộc lực lượng cho nên đối với đại bộ phận tán tu quân đoàn đều là bất kể không hỏi chỉ cần tại đặc biệt thời khắc các ngươi có thể xông đi lên chịu chết là có thể thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt doanh nhất đã đi tới quân doanh mấy năm thời gian trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng quân đoàn bên trong sinh linh hòa mình cũng quen biết một chút tán tu ở trong cao thủ mặt khác mấy vị đều là cái khác quân đoàn quân đoàn trưởng đều là ngũ kiếp tiên đế phía trên cảnh giới với lại hiện tại mọi người đều là lấy doanh nhất cầm đầu chủ yếu là doanh nhất thực lực là cường đại nhất trong mắt của mọi người doanh nhất là một vị tinh thông luyện thể cường giả nhục thân lực lượng vô cùng cường đại rất nhiều quân đoàn bên trong còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể buộc doanh nhất sử dụng ra pháp lực của mình chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể liền đang luận bàn ở trong đánh bại những người khác tại doanh nhất tiến vào tán tu quân đoàn năm thứ bảy toàn bộ quân đoàn nhận được nhiệm vụ muốn đi trước một cái hạ giới tiểu thế giới đóng g i ữ bảo hộ tiểu thế giới này phòng ngừa vượt ngoại thiên ma tiến công doanh nhất cũng mang theo mình dưới trướng quân đoàn và mấy quân đoàn cùng một chỗ đi tới hạ giới một cái mênh mông tiểu thế giới tiểu thế giới này không khác nhau lắm về độ lớn là cựu thiên v ư ợ gấp năm lần tả hữu Hồng Mông t h n h Giới điều đ ộ n g c á i q u â n đoàn t á n ngũ tu đội ngũ đóng giữ n ơ i này, từ Doanh Nhất toàn quyền thống từ l ĩ n h ư m ngược 975, n g lại muốn nhìn một chút ta có thể đi tới một bước nào đem bốn đại quân đoàn bố trí tại toàn bộ thế giới các nơi về sau doanh nhất cũng bắt đầu ở tiểu thế giới này ở trong du lịch bắt đầu mỗi một cái thế giới mỗi một cái văn minh mỗi một quốc gia đều có mình đặc biệt văn hóa cảm thụ nơi đó đặc l ư u văn hóa có trợ giúp doanh nhất cảm n g ộ thiên địa c h i đạo chú đóng ở tiểu thế giới này năm thứ hai doanh nhất liền bắt đầu thu được có quan hệ với vực ngoại thiên ma tương quan tin tức hắn cũng từng tự mình xuất thủ đánh chết mấy con vực ngoại thiên ma cùng trước kia gặp phải so sánh cũng không hề có sự khác biệt chú đóng ở tiểu thế giới năm thứ ba có đại quy mô vực ngoại thiên ma đột kích doanh nhất chỉ huy bốn đại quân đoàn cùng tiểu thế giới bản thổ thế lực tạo thành liên quân lần lượt đem vực ngoại thiên ma cản ở thế giới bên ngoài cứ như vậy lục tục no ngoe tiêu ma không không bao lâu ánh sáng doanh nhất cũng coi là thấy được vực ngoại thiên ma kinh khủng cái chủng tộc này từ sâu trong hư không sinh ra rất khó bị giết chết thậm chí so cùng giai những sinh linh khắc còn phải cường đại hơn một chút doanh nhất bắt không thiếu vượt ngoại thiên ma nghiên cứu cẩn thận cái trùng tộc này thời gian chậm rãi xói mòn toàn bộ tiểu thế giới gặp phải vượt ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều doanh nhất cảm giác bốn cái siêu cấp quân đoàn cũng không phải rất đủ nhưng là phía trên tựa hồ không còn có muốn phái người tới ý nghĩ tựa hồ bọn hắn những người này đã sớm bị người quên lãng tại tiểu thế giới này ở trong số ngàn năm trôi qua từng tràng kinh khủng máu tanh chiến đấu bộc phát doanh nhất dưới t r ư ớ n g bốn đại quân đoàn từ ban đầu bốn triệu người giảm mạnh đến bây giờ không đến ba vạn người có thể có thể sống đều là có tiên vương trung kỳ phía trên cảnh giới cường giả về phần cái kia có tiểu thế giới bản thổ tu sĩ tạo thành liên quân đã sớm bị đánh tan tại vô tận hư không chiến trường ở trong tương trang trong chiến đấu doanh nhất mỗi một lần xuất thủ đều bị dẫn tới mạnh mẽ hữu lực đối thủ đi qua mấy ngàn năm chiến đấu đối diện v ự c ngoại thiên ma tựa hồ cũng biết tiểu thế giới này ở trong có một vị vô địch tiên đế toa c h ấ n không phải dễ nắm như thế giới thẳng đến có một lần đối diện xuất động siêu việt tiên đế cảnh giới cường giả muốn đến săn bắn doanh nhất bị doanh nhất chạy thoát đồng thời hồng nông thánh giới bên trong thần tộc cũng trong nháy mắt có thiên tôn cường giả xuất thủ nhìn xem đã sớm phá thành mảnh nhỏ tiểu thế giới doanh nhất hồi tưởng lại nguyên bản cựu thiên tiết vực thế giới như thế này nhìn lên đến đã vô cùng rộng rãi cường giả cũng vô cùng nhiều lắm nhưng là cùng chân chính trí cao trí cường hồng mông thánh giới so sánh nhỏ bé như hạt bụi mượn nhờ chiến thực tranh tử vong thoát thân doanh nhất trở về mình động thiên thế giới lại lần nữa bắt đầu tu hành mỗi một lần ra ngoài một đoạn thời gian kinh lịch một ít chuyện trở lại từ từ tu hành đem trong khoảng thời gian này trải qua hết thể đều hóa thành chính mình đạo cùng pháp từ từ doanh nhất động thiên thế giới tựa hồ càng thêm vững chắc cũng có càng nhiều pháp tác lực lượng đang diễn hóa tại trong quá trình này doanh nhất tu vi cũng đang chậm rãi tiến bộ từ từ ép v ề phía cựu kiếp tiên đế cực h ạ cứ như vậy ra ra và o vào doanh nhất lại tại hồng mông t h á n h giới bên trong tu hành hơn mười vạn năm tu vi của hắn cũng đạt tới cựu kiếp tiên đế cực h ạ thậm chí ở đây trên những cơ sở còn càng tiến lên hơn một bước nhưng là một bước này nhưng thủy t r u n g không cách nào vượt qua muốn đột phá thiên tôn cảnh giới nhất định phải cảm lộ thế giới đại đạo chỉ có chân chính khống chế dễ phương đạt tới mới có thể chân chính đột phá thiên tôn doanh nhất một cái lắp mình đi tới hồng mông thanh giới bên trong trong khoảng thời gian này đến nay hắn bằng vào thực lực cường đại tại hồng mông thánh giới bên trong du lịch đã trải qua rất nhiều chuyện cũng tới chân chính vực ngoại chiến trường thậm chí thấy được có thiên tôn cảnh giới cường giả tại cùng vực ngoại thiên ma giao thủ kinh khủng cảnh tượng đến nay còn tại trong đầu vung đi không được cái kia vây tay một cái cải biến cả phiến thiên địa trật tự kinh khủng thủ đoạn đó là đem triệt để khống chế một đầu kinh khủng đại đạo mang tới sức mạnh v ô thượng tựa hồ vực ngoại thiên ma nắm trong tay đại đạo cùng hồng mông thánh giới cường giả so sánh có rất nhiều không giống nhau địa phương tựa hồ là có cái ý khác nhau ta hiện tại trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng trước mắt tựa hồ có một tầng xa để cho ta nhìn không rõ ràng doanh nhất thản n h ư n ó i toàn bộ hồng mông thanh giới ở trong tu vi đi tới cựu kiếp tiên đế cảnh giới cường giả cũng không ít nhưng là cũng chỉ có số người cực ít có thể tiến thêm một bước nửa chân đạp đến nhập một lĩnh vực khác muốn chân chính thành t i ể u thiên tôn cơ duyên vận khí thực lực tích lũy thiên phú thiếu một thứ cũng không được nói là ước ngàn dặm mới tìm được một cũng là thích hợp thiên tôn cảnh giới là tiên đế tu hành đến c ự c h ạ n lĩnh hội đại đạo mới có thể đột phá cảnh giới muốn là dựa theo tu hành hệ thống tới nói tu hành đến tiên đế cực h ạ n cũng chính là thắng lấy hiện tại vị trí cựu kiếp tiên đ ế liền đã đến cực hạn lại hướng lên liền không cách nào tiếp tục đột phá một vị sẽ có thiên địa đại đạo hạn chế ngày sơ phục hoàn toàn l ĩ n h ngộ một đầu thiên địa đại đạo triệt để khống chế nó liền có thể thành t i ể u thiên tôn chỉ vị doanh nhất khẽ lắc đầu lại lần nữa đi vào hồng mông thánh giới bên trong hồng mông thánh giới ở trong đại đạo nghe đồn có ba ngàn đầu ban sơ từ ba ngàn tiên thiên thần ma sinh linh nắm trong tay về sau hồng mông thánh giới sinh ra về sau ba ngàn thần ma ở trong đại bộ phận đều bọn mình bọn hắn sau khi nga xuống chỗ gánh chịu đại đạo liền tiêu tán tại phiến thiên địa này bên trong một khi có cựu kiếp tiên đế lại lần nữa hoàn toàn l ĩ n h ngộ nào đó một đầu đại đạo liền sẽ thành cựu thiên tôn chỉ v ị bất quá nơi này ba ngàn cũng không phải là một cái cụ thể số lượng mà là đại biểu số lượng rất nhiều lấy chừng ba ngàn mệnh danh cụ thể bao nhiêu ít căn bản không người biết được chỉ bất quá từ khi hồng n ô n g thánh giới sinh ra đến bây giờ thành cựu thiên tôn ngược lại là số lượng rõ ràng hết thể chín trăm chín mươi ba vị cụ thể là ai cũng không rõ ràng mỗi một lần có thiên tôn sinh ra toàn bộ hồng n ô n g t h à n h giới sinh linh đều có thể cảm thụ được chỗ có một ít truyền thừa vô tận cổ lao thế lực biên thông kê một phen thế gian này thiên tôn số lượng đạt được dạng này một con số gần đây thiên vị thiên tôn liền là gần ngàn đầu kinh khủng đại đạo cũng liền mang ý nghĩa những nhân vật này không vấn lạc những người khác tu thành thiên tôn s á t x u ấ t liền biến thấp dù sao mỗi một đầu đại đạo chỉ có thể gánh chịu một vị thiên tôn nói cách khác càng về sau sinh linh tu hành tài nguyên cùng hoàn cảnh lại càng kém thật đúng là một cái kinh khủng tu hành hoàn cảnh a bất quá càng như vậy ta càng là muốn đi ra con đường của mình thằng l ấ lắng lặng mở miệng nói ra hắn cũng không có tờ ép tờ đi lĩnh nộ nó hắn đại đạo đi đột phá mà chỉ ở lĩnh ngộ đại đạo cùng c ẳ n g nộ g thiên địa trong quá trình phát hiện mình tại tiên đế cảnh giới tu hành tựa hồ cũng không có đi đến cuối cùng tựa hồ mặt trên còn có đường doanh nhất biến mất thân hình đi vào cực tây hỏa thần nhất tộc một chút tàng thư các từ từ cha tìm một chút tư liệu hy vọng tìm tới một chút tương quan ti n tức nhưng là bắt đại thần tộc đi dạo lần doanh nhất tốn hao vài vạn và năm lật khắp từ xưa đến nay lớn nhỏ ghi chép cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại cựu kiếp tiên đế cực hạn phía trên còn có thể lại hướng lên tu hành đột phá có chút ý tứ ta ngược lại muốn nhìn một chút chúng ta có thể đi tới một bước nào doanh nhất nói xong một cái lắc mình đi tới một chỗ vũ trụ sâu chống không chỗ sâu nơi này chính là năm đó mình cầm tới thiên kiêu đại hội hạng nhất thời điểm pháp tắc chi hải cũng là ở chỗ này mình thu được thần dị hồng mông châu tại bát đại thần tộc tàng thư các liên quan tới tu hành phương diện kinh nghiệm không tìm được ngược lại là đem địa điểm này tìm được nơi này linh khí nồng đậm đến cực hạn vừa vặn có thể nếm thử ở chỗ này đột phá chương chín trăm bảy mươi sáu trước nay chưa có cảnh giới tuy nói pháp tắc chi hải bên ngoài có liền xem như thiên tôn cường giả đều không dám tùy tiện đụng vào kinh khủng chất pháp nhưng lại không cách nào đối doanh nhất tạo thành ảnh hưởng kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng trận pháp tại hồng mông thánh thể chân chính miễn dịch trước mặt cũng không đáng chú ý vô tận kinh khủng trận pháp không có cách nào ngăn cản doanh nhất bước chân t r u n g quanh thuộc về bát đại thần tộc thiên tôn cương giả cũng không có chút nào chú ý tới trận pháp dị thường một bóng người liền đã xuất hiện ở pháp tắc b i ể n nội bộ vô tận pháp tắc lực lượng ở t r u n g quanh không ngừng kích động để cái kia doanh nhất bên trong thân thể pháp tắc lực lượng cũng theo không ngừng biến hóa kinh khủng bản nguyên pháp tắc tại lẫn nhau đan x e n kẽ lực lượng vô tận không ngừng từ doanh nhất trong thân thể phóng xuất ra sau đó liên hồi toàn bộ pháp tắc biện dung chuyển trận pháp bên ngoài rất nhiều ở đây trông coi vô số năm thần tộc cường giả tự nhiên chú ý tới một màn này đây là gia hỏa kia lại đang làm cái gì ha ha có bản nguyên pháp tắc dây xích trói buộc liền xem như hắn cũng chỉ là miễn cưỡng dây r i a mỗi lần đều như vậy có trận pháp cách trở không ảnh hưởng tới chúng ta không nghĩ tới vô số năm liền xem như bản nguyên pháp tắc cũng vô pháp m à diệt hắn nói nhảm đây chính là một vị đặt chân cảnh giới kia cường giả chúng ta không cần vọng thêm nghị luận mấy vị thần tộc cường giả từ từ biến mất tung tích căn bản không để ý tới trận pháp bên trong tình huống ngược lại là doanh nhất ở bên trong tùy ý hấp thu vô tận lực lượng kinh khủng thân thể khí tức càng ngày càng cường đại từ từ vượt qua cựu kiếp tiên đế cực hạ n đi tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi kinh khủng bản nguyên lôi đình không ngừng từ giữa hư không ngưng tụ sau đó hung hăng rơi vào doanh nhất trên thân ngay tiếp theo các loại vô tận bản nguyên lực lượng toàn đều hóa thành kinh khủng nhất thiên kiếp lực lượng không ngừng hướng về doanh nhất trên thân thể hạ xuống tựa hồ muốn ma diệt dạng này một vị không nên xuất hiện tồn tại âm ẩm khí tức kinh khủng tại doanh nhất, nhất chậm rãi bóp bóp nắm tay lực lượng cường đại trực tiếp đem trước mặt bản nguyên pháp tắc bóp nát cái này là bình thường tu sĩ căn bản không dám tưởng tượng sự tình doanh nhất động t h i ê n thế giới bên trong phát sinh càng khủng bố hơn biên hóa toàn bộ thế giới diện tích t r í ít tăng lên gấp hai linh khí càng thêm nồng đậm thời không càng thêm vững chắc pháp tác lực lượng cũng càng thêm cường đại có thể duy trì sinh linh càng mạnh mẽ hơn ở trong đó tu hành ha ha ha ha, trước nay chưa có cảnh giới tiểu tử ngươi ngược lại là rất để bản tọa ngoài ý mớn ngay tại doanh nhất bước vào cái này trước nay chưa có cảnh giới về sau một thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến doanh nhất quay người nhìn lại một cái tóc bạc trung nhiên nhân không biết khi nào ra hiện ở phía sau h ắ n các hạ là cho ta viên kia hồng mông châu người doanh nhất mang theo nghĩ ngờ nói ra không sai vốn cho rằng còn muốn vô số năm mới có thể gặp lại đến ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà lại tới đây đột phá mà lại là đột phá loại này trước nay chưa có kinh khủng cảnh giới mười kiếp tiên đế không nghĩ tới thật sự có người làm được tiền bối vì sao ở đây ta một mực đang nơi này ngươi trước đột phá đi tu hành sau khi hoàn thành đến phía dưới tìm ta một chuyến phía dưới không sai tóc trắng trung n i ê n nhân nói xong thật n h ì cương đại doanh nhất nói xong nhắm mắt cẩn thận cảm thụ tự thân lực lượng đó là cường đại trước nay chưa từng có doanh nhất tự tin mình bây giờ có thể nhẹ nhõm chiến thắng đột phá trước mình tiên đế cảnh giới bên trong không còn có bất kỳ đối thủ chứ thiên vạn giới bên trong không có thiên tôn cùng phía trên cường giả có thể cùng doanh nhất giao thủ lại tại pháp tắc hải chi bên trong ngồi xếp bằng ngàn năm doanh nhất triệt để khống chế tu vi của mình mình tinh k h í thần đi tới trước nay chưa có cảnh giới lực lượng kinh khủng để chúng quanh pháp tắc đang không ngừng vây quanh doanh nhất tựa hồ tại vây quanh một cái chi cao vô thượng tồn tại doanh nhất túi đầu hướng phía dưới nhìn lại vô tận pháp tắc phía dưới biển có vô tận chư thiên pháp tắc t r ậ t tự dây xích dọc theo người ra ngoài tại thượng cổ trọng đồng bên trong doanh nhất có thể tùy tiện nhìn thấy pháp tắc biện phía dưới cùng nhất vô tận trật tự dây xích từ chung quanh hư không vô tận ở trong rối ra đem một bộ trước nay chưa có to lớn thân thể hoàn toàn xuyên thùng giam cầm có một cái sinh linh một bộ kinh khủng đến khó lấy hiện hiện tưởng tượng thân thể cứ như vậy lẳng lặng nằm tại pháp tắc biển tận cùng dưới đáy người có vô tận trật tự dây xích phía trên đều tản ra kinh người ba động đó là bản nguyên pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn hiện hiện là thế gian kinh khủng nhất thủ đoạn vô số đạo trật tự dây xích xuyên thùng thời không đem cô thân thể này phong ân tại nơi này toàn bộ pháp tác hải chỉ bên trong vô lượng lực lượng tại liên tục không ngừng cho trật tự dây xích cung cấp năng lượng để cô thân thể này không thể động đậy chút nào càng là hướng xuống mặt đi càng có thể cảm nhận được cô thân thể này khổng lồ chỉ sợ toàn bộ vũ trụ hải đều không bỏ xuống được dạng này một thân thể đã là suy yếu đến tột đ ỉ n h từ phía trên phát ra lực lượng vẫn như cũ để doanh nhất cảm thấy kinh hãi lực lượng thật kinh khủng chẳng lẽ là siêu việt thiên tôn cường ra sao doanh nhất không dám tưởng tượng mình bây giờ duy một tiếp xúc qua siêu việt thiên tôn hỗn độn cấp cường giả liền là đông bắc hắc cám thần tộc thương trọng thần quân thương trọng thần quân tư thái để doanh nhất hiện tại cũng không dám tại hồng mông thánh giới hiện ra chân thân đó là đứng tại chư thiên vạn giới xác định vị trí nhân vật tuyệt thế cường đại đến căn bản là không có cách tưởng tượng c ũ n g không thể tưởng tượng có dạng này một cái sinh linh bị giam cầm ở nơi này có lẽ là ban đầu tặng cùng doanh nhất hồng mông châu nguyên nhân có lẽ vừa rồi vị lão giả kia trên thân trước nay chưa có lực tương tác nguyên nhân có lẽ là trước mắt cỗ thân thể này bị giam cầm ở nơi này không có chút nào l à nguyên、nhân. doanh nhất từ từ tiếp theo cỗ trước nay chưa có thân thể khổng lồ ngươi tới rồi một đạo hùng vĩ thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến sau một khắc vị kia tóc trắng trung niên nhân lại xuất hiện tại doanh nhất trước mặt chỉ là lần này hắn thân hình tựa h n g ngưng thật không thiếu tiền bối phía dưới này là ngươi doanh nhất nghi ngờ hỏi tóc trắng trung niên nhân không có trả lời doanh nhất vấn đề ngược lại là trên dưới đánh giá đến doanh nhất toàn thân sau đó ha ha đại cười lấy nói ra thật là hồng mông thánh thể ha ha ha tiền bối doanh nhất cẩn thận nhìn về phía trước mắt cái này tóc trắng trung niên nhân người tên là gì doanh nhất tháng trung n i ê n nhân chấm tư tựa hầu nghĩ đến cái gì sau đó lại nhìn nói với doanh nhất họ doanh tốt giống như trước cũng đã gặp qua một cái bất quá nhớ không rõ ngươi nói không sai phía dưới này giam cầm chính là thân thể của ta tiền bối vì sao bị giam cầm ở này việc này phức tạp ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết hôm nay hầu ngươi qua đây liền là muốn nói cho ngươi không nên tin bát đại thần tộc chương chín trăm bảy mươi bảy không nên tin bát đại thần tộc không nên tin bát đại thần tộc doanh nhất nghi ngờ nói ra không sai bát đại thần tộc vì duy trì lực lượng của mình đem chọn cái chư thiên vạn giới hóa thành mình chất dinh dưỡng đoạn tuyệt tu sĩ bình thường con đường làm cho cả hồng nông thánh giới vô tận sinh linh phụ phục tại dưới chân của bọn hắn tóc trắng trung niên nhân nói lên đến tựa hồ có chút kích động doanh nhất thì ở trong lòng phân tích người người trước mắt lời nói bên trong có độ tin cậy đến bây giờ tình trạng này doanh nhất sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác người trước mắt mặc dù đã từng ra sức mình hồng nông châu nhưng là bây giờ nói bắt đại thần tộc sự t ì n h chưa hẳn không có tư tâm của mình doanh gia t i ệ u tử ta biết ngươi không tin ta thực lực của ngươi càng mạnh biết đến thì càng nhiều bất quá ta chỉ là nhắc nhở ngươi không nên tin bát đại thần tộc đa tạ tiền bối nhắc nhở doanh nhất thản nhiên nói ha ha ha ha ta nếu là thật sự muốn hại ngươi cũng sẽ không đem hồng mông châu cho ngươi tóc trắng trung niên nhân vừa cười vừa nói đây chính là bát đại thần tộc tha thiết ước mơ đồ vật chứ thiên vạn giới lợi hại nhất bà bối tiền bối vì cái gì cho ta thân ngươi phụ hồng mông thánh thể chỉ có ngươi có thể khống chế hồng mông châu cũng chỉ có ngươi có thể làm được cái kia một việc tóc trắng trung niên nhân tự h ầ nghĩ tới điều gì không nguyện ý nhiều lời cái kia một việc doanh nhất nghỉ hoặc không cần nghỉ hoặc chờ ngươi siêu việt thiên tôn cảnh giới tự nhiên biết mình cần muốn làm gì tóc trắng trung n i ê n nhân mở miệng tiền bối ta doanh nhất còn chưa nói xong tóc trắng trung n i ê n nhân liền đánh gây hắn mở miệng nói ra cảnh giới của ngươi ta không cách nào chỉ đạo ngươi mình đi tìm tòi a tóc trắng trung n i ê n nhân nói xong từ từ biến mất tại doanh nhất trước mặt doanh nhất ở chỗ này lại chờ đợi một hồi biết tóc trắng trung n i ê n nhân sẽ không lại xuất hiện về sau mới rời đi nơi này tại pháp t á t hải chi bên trong tìm một chỗ tiếp tục tu hành nơi này là tuyệt hảo chỗ tu hành linh khí chung quanh nồng đậm đến cực hạn liền không nói mấu chốt chính là nơi này có vô tận pháp tắc lực lượng cung cấp mình lĩnh hội để doanh nhất đối với các loại pháp tắc lý giải tiến triển cực nhanh thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất tu vi tiếp tục tăng lên đi vào một cái cảnh giới khó mà tin nổi ở vào tiên đế cảnh giới bên trong nhưng lại vượt xa quá tiên đế cảnh giới thực lực cùng đối với pháp tắc lý giải đây chính là mười kiếp tiên đế cường đại cảm thụ được mình tiện tay có thể diện cựu kiếp tiên đế thực lực doanh nhất hài lòng nhẹ gật đầu hắn hiện tại có tự tin cùng thiên tôn vật tay cảm thụ một phen thời gian trôi qua về sau mới biết mình lại ở chỗ này bế quan vải vào năm nhìn một chút phía dưới cái kia một bộ vô cùng thân thể khổng lồ về sau doanh nhất một cái lắc mình biến mất tại pháp t ắ t hải chi bên trong trở lại mình động thiên thế giới đi vào động thiên thế giới trong nháy mắt hắn mới hiểu được mình lần này đột phá khủng bố đến mức nào có thể nhất thể hiện chính là mình động thiên thế giới toàn bộ thế giới diện tích so với trước đây đã lớn mấy lần thậm chí chia làm trên giới lưng giới thượng giới có thể tu hành đến tiên đế cảnh giới mà hạ giới chỉ có thể tu hành đến một nửa tiên đạo cảnh giới liền như là lúc trước cựu thiên tiên vực cùng hạ giới tiểu thế giới về phần diện tích chân chính vượt qua lúc trước cựu thiên tiên vực trở thành một cái to lớn vô cùng thế giới hạ giới diện tích thậm chí càng lớn bên trong quy tắc hoàn thiện pháp tác lực lượng ổn định có thể duy trì chân chính tiên đế cảnh giới đột phá càng ngày càng nhiều cường giả ở bên trong không ngừng tu hành lấy làm thế giới người sáng tạo cùng trường không giả doanh nhất có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới trung tâm một viên sáng chói hạt châu chính đang lẳng lặng xoay tròn lấy mỗi xoay tròn một lần đều có vô tận hồng n g ô n g lực lượng từ chung quanh hút vào trong đó có từ trong đó đột xuất càng nhiều tinh thuần lực lượng đến trả lại chung quanh thiên đ i ệ hồng mông châu quả nhiên là trí bảo xem ra cái kia tiền bồi trí ít có chút lời nói là có thể tin tưởng hồng ngông châu tại bao giờ cũng tăng cường lấy toàn bộ thế giới linh khí không chỉ có trợ giúp lấy thế giới bên trong sinh linh trở nên càng thêm cường đại cũng trợ giúp doanh nhất chậm rãi tăng lên thực lực dù sao mình hoàn toàn k h ô n g chế động thiên thế giới động thiên thế giới càng là cường đại doanh nhất thực lực cũng liền càng cường đại tiện tay cảm thụ được mình lực lượng cường đại doanh nhất khẽ gật đầu đây là trước nay chưa có lực lượng kinh khủng mình đều có thể cảm nhận được mình tiện tay một cách liền có thể ảnh hưởng đến hồng n ô n g thánh giới bên trong nhân quả trật tự đây là thiên tôn vĩ lực không đến thiên tôn là không thể dung chuyển toàn bộ hồng mông thánh g i ớ i thời gian nhân quả dù sao toàn bộ hồng mông thánh giới cực đoan khổng lồ lại ổn định trí cao trật tự cùng pháp tắc dẫn dắt toàn bộ chư thiên một nửa tiên đế cảnh giới liền xem như đi tới tiên đế cực hạn cũng làm không được ảnh hưởng hồng mông thánh giới thời gian nhân quả nhưng là doanh nhất bây giờ lại làm được chứng minh hắn tại một cái nào đó bộ phận bên trên c ó được chân chính thiên tôn vĩ lực xếp bằng ở mình động tiên h thế giới doanh nhất cẩn thận cảm nộ tu vi của mình cùng động tiên h thế giới ở trong liên hệ mặc dù mình vẫn như cũ có thể tùy tiện ảnh hưởng động tiên thế giới hết thạy nhưng là có hồng mông châu về s a u động thiên thế giới rõ ràng càng thêm hoàn chỉnh doanh nhất tựa hồ có thể cảm nhận được một cái hoàn toàn mới động thiên thế giới ý thức chính đang chậm rãi sinh ra thế giới ý chí sao mình nếu là cưỡng ép tổ chức thế giới ý chí sinh ra kỳ thật cũng không có vấn đề gì về phần có phải hay không muốn làm thế nào doanh nhất còn đang suy nghĩ một bên tu hành một bên thể ngộ mình con đường đi về phía trước thời gian chậm rãi trôi qua tại doanh nhất trở lại mình động thiên thế giới thứ ba và năm hồng mông thánh giới cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến đấu đã toàn diện triển khai kinh khủng chiến đấu quét sạch phần lớn phía dưới thế giới thậm chí ngay cả hồng mông t h a n h giới bên trong đều có không thiếu địa khu thu vào ảnh hưởng rất nhiều sinh linh đều đã nhận ra lần chiến đấu này tựa hồ cùng dĩ vãng không giống nhau lắm thậm chí có một ít vượt ngoại thiên ma đột phá trùng điệp phòng ngự tiến vào hồng mông t h a n h giới nội bộ mà không có thần tộc ngăn cản thật sự là không nghĩ tới vượt ngoại thiên ma thực lực cường đại như thế thế mà có thể đột phá n g o ạ i giới trùng điệp phòng ngự tiên vào ta giới nội bộ nghe nói phong vũ thần vực lập tức chết không ít người thậm chí có chút tiên đế vẫn lạc tại trong đó thần tộc người đang làm gì nói là đang toàn lực ngăn trở nhưng là tựa hồ nhân thủ không đủ vẫn là để có chút vực ngoại thiên m a chạy vào thật sự là cho cười đoạn thời gian trước vẫn là bát đại thần tộc thế hệ tuổi trẻ thật trà làm lớn như vậy bây giờ nói không có người ngăn cản ta nhìn bát đại thần tộc căn bản không đem bình thường sinh linh để ở trong lòng nói cẩn thận a đạo hữu lời này cũng không thể nói loạn tại hạ còn có việc liền cáo từ trước cáo tử cáo tử rất nhanh đám người đều muốn nhìn ôn như thần lần lượt rời đi ai thiên hạ khổ bát đại thần tộc lâu vậy doanh nhất tại thu được một chút tin tức về sau quyết định lại lần nữa ra tay đến một lần thanh lý hồng mông thánh giới ở trong vực ngoại thiên ma đến một lần âm thầm điều tra một chút liên quan tới bát đại thần tộc tương quan sự tỉnh ngày đó một vị vô địch tiên đế từ giữa hư không đi ra bắt đầu hắn đối vực ngoại thiên ma đổ sát vực ngoại thiên ma bị dọn dẹp một chỗ thần dị không gian bên trong mấy đạo nhân ảnh lẫn nhau thảo luận chúng ta còn không dễ dàng chống nước mới để bọn hắn vào vực ngoại thiên ma cũng không phải bình thường người có thể thanh lý điều tra ra là ai làm sao chương chín trăm bảy mươi tám d i ệ n thế chiến tranh đi qua điều tra của chúng ta là một vị không biết tên hảo cao dài tiên đế một chút bản lãnh cũng không dám đ ú n g tay chuyện này đã hắn xuất thủ ngược lại là bớt đi chúng ta lại ra tay liền để dân gian lực lượng đem vượt ngoại thiên ma quét dọn đi lần này liền thả nhiều như vậy để dân chúng biết rõ chúng ta ngăn cản có chút cố hết sức là được rồi minh bạch một đám không thể cho ai biết thảo luận như vậy kết thúc toàn bộ hồng m ô n g t h a n h giới rất nhanh lại khôi phục một mảnh tường hòa nhưng lại có một cái lời đồn đại như vậy mà sinh một cái hội nguyên một lần d i ệ t thế chiến tranh lại muốn tới chúng ta cùng vượt ngoại thiên ma lại phải có một lần quyết chiến sao diện thế chiến tranh đó là cái gì Trẻ tuổi có sinh linh mở miệng hỏi mỗi một cái hội nguyên hồng mông t h á n h giới cũng sẽ cùng vực ngoại thiên ma tiến hành một trận đại chiến mỗi một lần đều sẽ chết rất nhiều người không thể tránh được sao không thể tránh được nghe nói đây là song phương tầng cao nhất đánh cược chúng ta chỉ là làm tốt chính mình việc là được rồi chúng ta nên làm cái gì anh dũng giết địch vô số nghe nói chuyện này đều kinh hại không thôi có chút sinh linh lại nghĩ tới lần trước diệt thế chiến tranh cái kêu một cuộc chiến tranh phía dưới liền ngay cả thần tộc sinh linh đều đã chết không ít không chỉ là hồng mông thành giới phổ thông sinh linh tại là một cái hội nguyên dạng này lần lượt lúc nào là cái đầu a có lao nhân mở miệng nói ra lại có thể ra trận giết địch nghe nói chủ trong thành có bát đại thần tộc sinh linh bắt đầu t r i ệ u bình chỉ muốn gia nhập quân đội thẳng đến chiến tranh kết thúc tất cả tu hành tài nguyên toàn bộ miễn phí thật có người nghe được tin tức này ngạc nhiên hỏi dù sao người bình thường muốn tại cạnh tranh kịch liệt hồng n g ô n g thánh giới ở trong thu hoạch được một chút tu hành tài nguyên là rất khó khăn sự t ì n h rất nhiều người chỉ có thể khi đến giới đi cướp đoạt một chút tài nguyên hoặc là gia nhập đối kháng vực ngoại thiên ma đội ngũ diện thế chiến tranh một tòa tiên thành lầu chính bên trong một cái sát đường khách sạn lầu hai doanh nhất chính tại một v ừ a uống rượu một bên nghe t r ù n g quanh sinh linh đàm luận lần này diện thế chiến tranh mỗi một lần diện thế chiến tranh đều cực đoan tàn khốc chân chính đi trên chiến trường sinh linh sống sót mười không còn một càng có rất nhiều quân đội trực tiếp toàn quân bị diệt với lại số lượng rất nhiều một cái hội nguyên một lần doanh nhất cảm thấy nghi hoặc hắn ở trong bắt được mấy con vực ngoại thiên ma thời điểm đã từng lục xoát qua tư tưởng của bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì diện thế chiến tranh sự tỉnh ỷ vào thực lực của mình doanh nhất bước ra một bước tiến vào hư không bên trong sau đó hướng về hồng mông thánh giới biên giới mà đi mặc dù doanh nhất thực lực cường đại nhưng là cho tới bây giờ chân chính trải nghiệm hắn mới hiểu được hồng mông t h a n h giới rộng rãi mà lấy hắn tốc độ kinh khủng cũng hao phí thời gian mấy chục năm mới đi đến được hồng mông t h a n h giới biên giới địa khu nơi này không gian hỗn loạn nói là chân trời cũng không đủ vượt qua vô tận hỗn loạn không gian liền là vượt ngoại hư không mà vượt ngoại hư không bên trong thường có thể nhìn thấy từng cái lệ thuộc vào hồng mông t h a n h giới tiểu thế giới cũng càng xa vượt ngoại thiên ma thế giới vô cùng kinh khủng không gian cái nước hỗn loạn vô tự trí mạng mảnh vỡ thời gian cũng vô pháp đối doanh nhất tạo thành tổn thương gì hắn thuận lợi đi vào vượt ngoại trong chấp nấm này toàn bộ hồng mông t h a n h giới ở phía sau hắn trước mặt hắn là xa v ờ i vô tận vượt ngoại hư không một đôi kinh khủng trọng đồng phóng xuất ra vô tận thần quang phảng phất hắn hết thể trước mặt đều biến đến không cách nào ẩn t à n g doanh nhất thấy được tại chỗ rất xa từng mảnh từng mảnh liên miên bất tận thế giới đó là thuộc về hồng mông t h a n h giới tiểu thế giới giờ phút này lại bị đại pháp lực người cưỡng ép tụ tập ở chỗ này mỗi một phiến thế giới bên trong đều t r ú đóng vô tận quân đội lẫn nhau ở giữa hình thành từng đạo to lớn chợ pháp khi tức bay thẳng thiên địa để chung quanh thời không đều trở nên chưa vững chắc bắt đầu thật là khủng khiếp qu không nghĩ tới ngắn ngủi chút điểm thời gian này bát đại thần tộc ngay tại hồng mông thánh giới bên trong chiêu mội nhiều như vậy quân đội còn là xem thường bát đại thần tộc lực ảnh hưởng tiểu thế giới nhiều một chút nhìn không thấy bờ mỗi một cái tiểu thế giới bên trong đều có hàng trăm triệu hồng mông thánh giới binh sĩ trong đó đại bộ phận đều là tiên đạo lĩnh vực phía trên cảnh giới còn có một số nhân viên hậu cần là tiên đạo trở xuống cảnh giới chiến tranh tên là gì t h ế xem ra có ý đồ doanh nhất lại hướng phía trước nhìn vô tận hư không bên ngoài ẩn ẩn có một cỗ trùng thiên khí tức hủy diệt tồn tại cỗ khí tức tia rung động lòng ư ờ i để cho người ta không dám nhìn thẳng. tựa hồ bên trong có đại khủng bố cho dù ở nơi này doanh nhất cũng có thể cảm nhận được vô tận không gian bên ngoài cái kia một cỗ sắc ý v ê n vẹn nhìn thoáng qua mình tựa hồ là lâm vào một loại vô cùng vô tận giết chóc thế giới bên trong suýt nữa không cách nào tự kiểm chế thật là khủng khiếp thủ đoạn đây chính là vượt ngoại thiên ma thực lực chân chính sao doanh nhất không hề rời đi mà là lại lần nữa ẩn tàng thân ảnh của mình hắn phải thật tốt quan sát trận này kinh khủng chiến đấu hắn có thể cảm giác được chung quanh tựa hồ còn có cái khác sinh linh tồn tại tựa hồ có một ít người động cơ chưa chắc là tốt âm ầm từng cái vô cùng hùng vĩ thế giới không ngừng bị cường giả thu tới hình thành từng cái chống t r ả i đại lục sau đó đại lục phía trên có cánh cửa không gian mở ra môn hộ về sau từ hồng nông thánh giới các nơi mộ tập đ ề n quân đội cứ như vậy nối đuôi nhau mà đến có một ít quân đội tựa hồ cùng phổ thông quân đội không giống nhau doanh nhất nhìn sang đó là người khoác thống nhất áo giáp quân đội mỗi một người lính đều tản ra kinh khủng tiên vương khí tước bát đại quân đội thần tộc doanh nhất từng gặp trong đó một chỉ kim giáp quân đội không nghĩ tới bây giờ lại gặp được mỗi một đội quân phần lón là thuần một sắc tiên vương cường giả kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng sinh linh cứ như vậy tụ tập lại một chỗ ngay tại hồng mông t h n h giới quân đội tại tụ tập thời điểm đối diện kỳ thật cũng tại dần dần tăng cường khí tức kinh khủng đang không ngừng tăng cường thẳng đến một cái nào đó thời khắc có một đạo kinh khủng hư ảnh thế mà chậm rãi hiện lên ở đối diện quân trận phía trên đó là một cái to lớn vô cùng vực ngoại thiên ma hư ảnh quân trận chi linh vô lượng quân nhân tụ tập lại một chỗ liền có thể kích phát ra quân trận chi linh đó là vô số quân nhân ý chí ngưng tụ lại cùng nhau kết quả không nghĩ tới lần chiến đấu này còn chưa đánh liền đã chước thấy được tình cảnh như vậy không chỉ là hồng mông thánh giới trận doanh bên trong cao thủ cảm thấy chấn kinh liền ngay cả doanh nhất cũng cảm thấy kinh ngạc tình cảnh như vậy hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua liền xem như lúc trước cựu thiên tiên vực cùng dị vực từng tràng kinh khủng chiến đấu cũng xa còn lâu mới có được dạng này chiến tranh đáng sợ hơn mỗi một cái tràn ngập quân nhân tiểu thế giới mạo xưng làm một cái phương trận vô số cái tiểu thế giới tựa như vô số cái phương trận hội tụ đến cùng một chỗ khối cùng hình thành một chi số lượng vô cùng kinh khủng quân đội cho dù là dạng này cũng không có hình thành quân trận chi linh ngược lại là tại đối diện dẫn đầu xuất hiện đã nói lên đối diện số lượng của quân đội cùng khối lượng đều vượt xa quá hồng mông thánh giới cái này một phương ha ha ha có chút ý tứ quân trận chi linh ta giới quân đội tâm chưa hẳn đủ coi như nhân số đủ rồi cũng khó có thể ngưng kết đi ra đây cũng là một trận đại chiến a rầm rầm rầm từng đạo kinh khủng thân ảnh vang vọng chung quanh thế giới vô tận từng đạo cường đại thân ảnh phá vỡ hư không xuất hiện tại hồng mông thánh giới cái này một phương trên không bọn hắn xuất hiện trong n ấ y mắt liền đem đối diện quân trận chi linh khí thế ép xuống Chương song phương rằng có tám đạo thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững ở hồng mông t h a n h giới quân đội phía trên đó là bát đại thần tộc đại cường giả mỗi một vị đều có ngập trời tu vi kinh khủng đến không thể tưởng tượng doanh nhất từ khí tức của bọn hắn ở trong phán đoán cái này mỗi một vị đều có thiên tôn cực hạn tu vi tại thiên tôn cảnh giới đi đến cực hạn đó là sức mạnh mạnh cỡ nào liền xem như hiện tại doanh nhất cũng rất khó tưởng tượng cái này tám đạo thân ảnh xuất hiện trực tiếp đem đối diện quân trận chi linh khí thế hoàn toàn ép xuống hai phe quân đội còn chưa có bắt đầu giao chiến nhưng là kinh khủng đối kháng đã sớm tại vô hình phương diện triển khai ở phía đối diện quân trận chi linh bị áp chế thời điểm sâu trong hư không đột nhiên tuân ra một trận oanh minh sau đó có vô số sinh linh xem ra quá khứ chỉ gặp hư không chỗ sâu ẩn ẩn có một đạo kinh khủng thân hình nổi lên cái kia một bóng người xuất hiện trong n y mắt tựa h ồ toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị bao phủ một cỗ kinh khủng nhất s á t kiếp khí tức cái kia là tuyệt đối không thể tưởng tượng cảnh tượng khí tức hủy diệt đây là đủ để so sánh bản nguyên pháp tắc lực lượng duy nhất thuộc về vực ngoại thiên ma lực lượng doanh nhất ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa nơi đó khí tức thật sự là quá kinh khủng tha là mình bây giờ đều có chút rủ rẻ đó là nhất cực hạn hủy diệt tựa hồ một có đồ vật gì có thể ngăn cản như thế khí t ứ c đó là một vị vực ngoại thiên ma ở trong hỗn độn cấp bậc cường giả hiện thân ha ha các hạ ngược lại là h ả o thủ đoạn một thanh âm xuyên qua chư thiên doanh nhất n g ầ g đầu nhìn lại lệ thuộc vào hồng mông t h a n h giới quân trận phía trên tám đạo thân ảnh trước mặt không biết khi nào xuất hiện một đạo á o xám láo giả láo giả cứ như vậy lắng lặng đứng sừng sững ở hư không bên trong nhưng là trước mặt hắn vô tận khí tức hủy diệt tất cả đều bị hắn c ả lại cực nam một thần nhất tộc tộc lão hỗn độn cấp bậc cường giả chứ lúc trước thương trọng bên ngoài đây là một mạch một lần thứ hai tiếp xúc bực này cấp bậc cường giả nếu như nói thiên tôn cường giả chỉ là tại một đầu trên đại đạo đi đến cực hạn sinh linh cái kia hôn đ ộ n cấp bậc cường giả thì là triệt để khống chế pháp tắc tồn tại cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp sinh linh hôn đ ộ n cấp bậc cường giả vây tay một cái liền có thể xấy khô giới hải hủy diệt chư thiên nhất nghiệm phía dưới là điều khiển vạn vật luân hồi lặp đi lặp lại lực lượng nguyên lai là ngươi cái lao quỳ này ngươi một thuộc tính bản nguyên pháp tắc nhưng ngăn không được bản tọa cha ngươi tới còn tạm được đối diện vực ngoại thiên ma cường giả thấy cảnh này cười lạnh một tiếng hắn khí thế trên người là trong nháy mắt tăng lên đi thắng tới trình độ kinh khủng áp bách lấy một thuộc tính bản nguyên p h á p tác kinh khủng đối kháng trong nháy mắt tại hai phe quân trận ở giữa hình thành khí thế cường đại để t r u n g quanh vô số thế giới run lấy bảy tựa h ồ tại loại này cấp bậc đấu tranh bên trong những thế giới nhỏ này ở trong quân nhân căn bản không có bất kỳ tác dụng gì giống như kinh đ ả o hải lãng ở giữa một chiếc thuyền con trong nháy mắt liền muốn triệt để hủy diệt ngay tại khí thế kinh khủng sắp tác động đến toàn bộ hồng mông thánh giới sở thuộc quân đội thời điểm có một đạo khí tức từ đằng xa mà đến sau đó trong nháy mắt có vô lượng quang minh chiếu dọi toàn bộ chư thiên chỗ nha phốc sinh linh tựa hồ trong nháy mắt đều cảm thấy vô tận quang minh bao phủ nó thân tựa hồ không chỉ là trận chiến tranh này còn có mình vô giải tương lai cũng là bừng sáng toàn bộ quân trận ở trong tâm tình tiêu cực bị quét sạch hồng ngông thánh giới sở thuộc quân chính trên không thế mà cũng chậm rãi hiện ra một đạo chiến sĩ hư ảnh đó là bọn họ tại hỗn độn cấp bậc cường giả tác dụng dưới lần thứ nhất thể hiện ra mình quân trận chỉ linh quang minh khí tức khẽ quét mà qua trực tiếp tại cực nam một thần nhất tộc hỗn độn cường giả bên cạnh n ư n g tụ ra một đạo toàn thân tản gia cực h làm sao các hạ hiện tại liền muốn đ ộ n g thủ ha ha nguyên lai là đ ồ n g nam quang minh nhất tộc người làm sao hai đánh một đúng không nhị đại lấy lao tử cũng không sợ vị này vượt ngoại thiên ma cường giả nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen bảo kiếm bảo trên thân kiếm tựa hồ lại cực kỳ nồng đậm khí tức hủy diệt hiện hiện ngay tại ba người chuẩn bị lúc đ ộ n g thủ nơi xa lại xuất hiện một đạo quan g mang quan g mang chiếu d ọ i chỉ gặp tựa hồ ẩn ẩn có một bóng người nổi lên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt của tới một cỗ chiến ý ngất trời phun trào ở giữa để sắp giao thủ ba người đều ngừng lại、ừ. vượt ngoại thiên ma lệnh hư một tiếng trong nháy mắt biến mất tại hai quân trước trận hai vị thần tộc hỗn độn cường giả cũng quay người rời đi song phương tự a hồ đều có k i ê n kỵ không muốn xuất thủ ngược lại là tại quang minh thần tộc cường giả tác dụng dưới đã thức tỉnh quân trận chi linh hồng mông thanh giới quân đội quân tâm đại trấn kinh khủng chiến ý từ bọn hắn mỗi trên người một người phát ra tự a hồ muốn cùng xa xa vượt ngoại thiên ma quân đội làm một vô lớn có chút ý tứ kèm chút nhìn thấy một trận hỗn độn cấp bậc cường giả chiến đấu không biết cái kia đột nhiên xuất hiện khí tức là ai doanh nhất có chút nghi ngờ nói ra vừa quan sát ba vị đã hiện thân hỗn một bên toàn lực cẩn giấu đi khí tức của mình loại này cấp bậc tồn tại thật sự là quá mức cường đại đừng nói là nhìn sang liền xem như nghĩ đến loại nhân vật này cũng sẽ bị từ nơi sâu xa có cảm ứng ba đạo hỗn độn cấp bậc sinh linh biến mất tại hai quân trước trận sự tỉnh cũng không có hòa hoãn hai quân ở giữa đối kháng không khí ngược lại là để hai phe trong quân đội đối kháng không khí càng thêm nồng hậu dày đặc không thôi v â n h hai đạo quân trận chi linh trong hư không va chạm nhau mỗi một lần va chạm đều sẽ kéo theo vô số thế giới đứng rung động hồng n ô n g thánh giới bên này quân đội còn đang không ngừng tập kết mỗi một cái thời khắc đều có cường đại thiên tôn cường giả từ vô cùng xa xa không gian bên ngoài hút tới từng tòa to lớn vô cùng tiểu thế giới sau đó đem chọn cái tiểu thế giới chế tạo thành kinh khủng cỗ máy chiến tranh ẩm ẩm hư không vỡ vụn thành từng đạo kinh khủng như là mặt kính m ả n h vỡ sau đó doanh nhất từ đó thấy được từng cái to lớn vô cùng hung thú từ vỡ vụn giữa hư không đi ra mỗi một cái đều vô cùng cường đại chí ít có cao giai tiên đế tu vi loại này kinh khủng hung thú bị vượt ngoại thiên ma thôi động thành q u ầ n kết đội xuất hiện tại hư không bên trong lập tức tạo thành một cỗ to lớn u y áp giống ngay tại vô số sinh linh chân kinh tại vực ngoại thiên ma thủ đoạn thời điểm từng đạo quang mang từ thần tộc trụ sở ở trong bắn về phía t h ư ơ n g hùng sau đó quang mang tán đi về sau lại có từng cái kinh khủng cự thú từ quang mang ở trong phù hiện ra thân hình mỗi một cái cự thú đều vô cùng kinh khủng tiện tay một kích liền có thể chấn vo hoàng vũ đánh rơi tinh thần đó là thần ma tiên h tiên h thần ma vô số tán tu thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi không phải tiên tiên thần ma là tiên tiên thần ma hậu đại thế giới này làm sao có thể còn có tiên tiên h thần ma tồn tại không nghĩ tới bắt đại thần tộc thủ đoạn nhiều như thế chương ò n có u t i chín trăm tám mươi kinh khủng chất pháp kinh khủng thủ đoạn từng tòa tiểu thế giới bị không ngừng nhắc tới số lượng càng ngày càng nhiều nhiều đến cuối cùng doanh nhất trước mặt hư không bên trong tất cả đều là từng cái tiểu thế giới mỗi một cái tiểu thế giới bên trong đều tràn đầy hồng mông thánh giới quân đội số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng cùng này tương đối như thế là vượt ngoại thiên ma đội ngũ cũng là cũng giống như thế song phương đều đang điên cuồng từ thế giới của mình ở trong triệu tập kinh khủng quân đội chạy tới doanh nhất phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là trước mắt tiểu thế giới chí ít có mười ngàn cái với lại số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng mỗi thời mỗi khắc đều có kinh khủng cường giả từ vô cùng nơi xa hút tới tiểu thế giới sau đó mở ra cửa không gian truyền thống đem hồng mông thánh giới bên trong tổ chức tốt quân đội phải、tới. thời gian chậm rãi trôi qua thư không bên trong trên dưới trái phải đã hiện đầy muốn tham chiến tiểu thế giới mỗi một cái tiểu thế giới bên trong đều có không ít tiên đế cường giả dẫn theo thuộc tại quân đội của mình mài đao x o è n x o è n kinh khủng sát khí không ngừng dung nhập hư không bên trên chi kia to lớn vô cùng quân trận chi linh ở trong thời khắc này quân trận chi linh dáng vẻ sớm đã không phải là lúc trước cái kia một cái bóng mờ đơn giản như vậy khí thế kinh khủng tại toàn bộ giữa hư không lan tràn doanh nhất có thể rõ ràng cảm nhận được cái này quân trận chi linh cường đại nhiều như vậy quân đội ngưng tụ ra ý chí liền tính là bình thường thiên tôn cường giả cũng không phải con này quân trận chi linh đối thủ cần nhiều như vậy quân đội sao doanh nhất nghi hoặc ở giữa hai phe ở giữa chiến đấu chính thức mở ra từ kinh khủng vô địch tiên đế dẫn đầu song phương kinh khủng chiến đấu chính thức bắt đầu từng cái tiểu thế giới tại cường giả chỉ huy hạ nhanh chóng va chạm d u n g hợp mà thế giới bên trong quân đội cũng thừa dịp giới này thời gian cùng đối phương quân đội hung hăng giết chóc đến cùng một chỗ khi thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát hai đạo quân trận chi linh cũng đồng thời trong hư không giao thủ từng đạo kinh khủng pháp t ắ c lực lượng không ngừng tòng quân trận chi linh trên thân phóng xuất ra đem chung quanh cái này đến cái khác thế giới hoàn toàn chấn vỡ vô số sinh linh trong nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết vụ kinh khủng chiến g ớ i đ tranh càng ngày càng kinh khủng thang đến chung quanh tất cả tiểu thế giới đều bị quân vào vô tận sinh linh vất lạc thời gian chậm rãi trôi qua song phương giết đỏ cả mắt không ngừng từ thế giới của mình điều động lượng lớn quân đội gia nhập phía trước chiến trường tại hồng nông thánh giới bên trong diễn thế chiến tranh tin tức đã sớm mọi người đều biết tất cả địa vực bên trong đều có liên tục không ngừng cường giả từ bốn phương tám hướng gia nhập chiến tranh bên trong trận chiến tranh này quá kỳ quái những người này kỳ quái hơn doanh nhất ẩn nấp thân hình của mình đứng sừng sững ở hư không bên trong cứ như vậy nhìn về phía toàn bộ chiến trường thời gian trôi qua lâu như vậy toàn bộ hồng ngông t h a n h giới cường giả đều tại bị điều động vô lượng cường giả vẫn lạc trên chiến trường thậm chí còn có không ít bát đại thần tộc cường giả cũng đồng dạng vẫn lạc tại nơi này không đúng toàn lực vận chuyển mình trọng đồng thời điểm doanh nhất rốt cục nhìn ra từng tia không tầm thường t r u n g quanh toàn bộ giữa hư không tựa hồ như có như không có một đạo vô cùng kinh khủng trận pháp trận pháp chỉ ẩ nớp cường đại dễ b ả n không là bình thường sinh linh có thể nhìn thấu thiên tôn sao doanh nhất nghĩ đến cái kia pháp tắc b i ể n t r u n g quanh cái kia một đạo kinh khủng trận pháp cái kia là mình nhìn thấy qua kinh khủng nhất trận pháp nhưng là cùng trước mắt cái này ẩ nớp trận pháp tướng so thật sự là không đáng giá nhắc đói trước mắt cái này ẩ nớp trận pháp chỉ l ó n tựa hồ đem chọn cái hư không chiến trường hoàn toàn bao bao ở trong đó đây rốt cuộc là cái gì doanh nhất cảm giác được kinh hãi lấy mình hồng mông thánh thể đối với trận pháp khắc chế thế mà cũng cần toàn lực vận chuyển bình thượng cổ trọng đồng mới có thể miễn cưỡng nhìn ra từng tiên m á n h khoe nếu không phải là mình cảnh giới lúc trước có đột phá e là cho dù xâm nhập trong đó cũng vô pháp phát hiện manh mối gì thật là khủng khiếp trận pháp chỉ sợ không phải thiên tôn cường giả có thể bổ trí chẳng lẽ là hôn đội cấp bậc cường giả đang lưu đ ổ cái gì sao doanh nhất tiếp tục quan sát tựa hồ trận pháp lại cùng cực đoan xa xôi hồng mông thanh giới tương liên hệ đem toàn bộ chiến trường cùng hồng mông thanh giới liên hệ đến cùng một chỗ đây là thật là tinh thần lực lượng không đúng đạo này kinh khủng trận pháp đang thu thập lực lượng doanh nhất càng xem càng kinh hãi tựa hồ biết một cái khó có thể tưởng tượng bí mật ảnh hưởng to lớn như thế vẫn l ạ cường c giả nhiều như thế diệt thế chiến tranh chỉ sợ từ đầu tới đuôi đều là một trận âm mưu hồng ngông thánh rơi bát đại thần tộc liên thủ với vực ngoại thiên ma thu hoạch vô lượng sinh linh sinh mệnh tinh khí đây là sự thực sao khó có thể tưởng tượng cái này nếu như là thật cái kia trong đó liên quan nhân vật chỉ sợ tất cả đều là bát đại thần tộc bên trong cấp cao nhất cường giả thậm chí là hỗn độn cấp bậc cường giả tại doanh nhất tận lực chú ý phía dưới toàn bộ hư không chiến trường bên trong vẫn lạc vô số sinh linh đều tại bị cái này phía sau trận pháp c h ầ m rãi hấp thu tính mạng của bọn hắn tinh khí đó là một cái sinh linh bản nguyên nhất lực lượng thế mà bị trận pháp hấp thu biến mất thân hình của mình doanh nhất c h ầ m rãi hướng về bí ẩn nhất trận pháp tới gần cho tới bây giờ một mạch một mới có thể trực quan cảm nhận được đạo này trận pháp đến cỡ nào mênh mông rộng rãi vừa rồi mình còn là coi thường cô này trận pháp thật là khủng khiếp trận pháp thế mà kết nối toàn bộ hồng mông thành g i i đây chẳng lẽ là bát đại thần tộc sinh linh tự mình bố trí sao đi ra bát đại thần tộc doanh nhất nghĩ không ra cái khác sinh linh tại hồng nông t h á n h giới bên trong có lực lượng như vậy vượt ngoại thiên ma lại vì cái gì đâu doanh nhất nghĩ mãi mà không rõ làm hồng nông t h á n h giới tử địa vượt ngoại thiên ma tại sao phải phối hợp hồng nông t h á n h giới sinh linh đến dạng này một trận kinh khủng chiến tranh song phương vẫn lạc vô lượng cừng giả ngay tại doanh nhất thuận trận pháp không ngừng xâm nhập thời gian lẩn trôi qua hắn đi tới một chỗ thần dị địa phương nơi này là lúc trước cái kia thần dị chỉ đ ị a doanh nhất muốn lên chính mình lúc trước ý đồ từ giới hải tiên vào hồng nông thế giới thời điểm đã từng n ộ nhập một mảnh thần bí địa phương đó là một mảnh chỉ có vô tận máu tanh địa phương có vô lượng thi thể vô lượng t i ê n đế vô lượng sinh mệnh tỉnh khí chỗ cấu thành khó trách lúc trước cái chỗ kia hẳn là hồng mông thanh giới phía dưới trận pháp ta lại lại tới đây nhìn nhìn bốn phía t r u n g quanh vừa kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng sinh mệnh tỉnh khí xuyên thấu qua trận pháp hóa thành vô tận linh khí hướng đi lên trên xuống chính là hồng mông thanh giới lấy vô tận sinh linh sinh mệnh tinh khí hóa thành linh khí t â m bổ toàn bộ hồng mông thanh giới không chỉ là diện thế chiến tranh còn có vô lượng tiểu thế giới bên trong tiền phạt chương ù n g chín t trăm tám mươi m ộ t chiến thần hiện thân hư vô không gian kinh khủng cảnh tượng triệt để hiện ra ở doanh nhất trước mặt thời điểm hắn mới hiểu được hồng n g ô n g thành giới bắt đại thần tộc sợ tác sở vi tại sao phải dạng này doanh nhất muốn xâm nhập đạo này trận pháp tìm tòi hư thực chẳng lẽ là bởi vì hồng mông thánh giới đã không thể thừa nhận nhiều như vậy sinh linh sao một bên thông qua chiến tranh suy yếu toàn bộ hồng mông thánh giới sinh linh lực lượng một bên lại đem những lực lượng này hoàn toàn hút thu hồi lại lại phản hồi cho hồng mông thánh giới doanh nhất nghi hoặc hướng về phía trước không ngừng tra trước mắt đạo này trước nay chưa có kinh khủng trận pháp hồng mông thánh thể lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra trợ giúp doanh nhất tránh khỏi hắn đưa tới trận pháp gì thường doanh nhất có thể không ngừng xâm nhập muốn, muốn biết rõ ràng đạo này trận pháp là ai chô bố trí càng đi chỗ sâu tiến lên càng có thể cảm thán nói đạo này trận pháp kinh khủng ẩn chứa thiên địa t r í lý cùng quy tắc tuyệt đối không là bình thường sinh linh có thể vận dụng k h ô n g bố như thế đại đạo vận dụng đừng nói là bình thường thiên tôn liền xem như triệt để khống chế một phương đại đạo thiên tôn đỉnh phong cường giả chỉ sợ cũng làm không được doanh nhất kinh hãi nói ra tu vi của hắn siêu việt tiên đế cảnh giới tầm mắt cũng xa hoàn toàn không phải trước kia có thể sánh được càng là xâm nhập càng có thể cảm nhận được đạo này trận pháp bất p h ẳ n chỉ sợ chỉ có chân chính hỗn độn cường giả xuất thủ mới có thể bố trí ra dạng này trận pháp ngay tại doanh nhất không ngừng hướng về phía trước xem xét thời điểm chung quanh trận pháp tự a hồ bị quan sát của hắn tiếp xúc động một đạo thần dị gợn sóng lực lượng c h u y ể n tống ra ngoài trong nháy mắt chung quanh thời gian không gian nhân quả luân hồi thế giới hết thể hết thể đều bị triệt để giam cầm sau đó liền có một bóng người tại cách đó không xa hiện hiện không tốt ngay tại vừa rồi doanh nhất phát giác được mình khả năng chạm đến trận pháp hạch tâm dẫn tới đến bảy trận người chú ý vừa muốn rời đi nơi này trở về mình động thiên thế giới thời điểm liền phát hiện mình kiên quyết không làm được ý thức của mình cùng thân thể tự hồ bị một cỗ thần dị lực lượng cho ngăn cách ra đây là vô cùng thần dị cường đại thủ đoạn không phải hỗn độn cấp bậc cường giả không thể có được cũng chính là giờ khắc này doanh nhất minh bạch mình gặp lón nhất từ trước tới n à y v ậ n đề không nghĩ tới lại một cái tiểu gia hỏa có thể lại tới đây a thể chất của ngươi rất đặc biệt bản tọa cho tới bây giờ chưa thấy qua thể chất cùng phương thiên địa này tựa hồ có chút liên hệ doanh nhất người trước mắt ảnh trong lúc nói chuyện đã đi tới doanh nhất trước mặt một đôi hiện gia bạch sắc quang mang con mắt cẩn thận đảo qua doanh nhất trên dưới tựa hồ đem doanh nhất hết thể hoàn toàn nhìn tấu có ý tứ tiểu gia hỏa không chỉ có tu vi có ý tứ thể chất cũng có ý tứ bất quá đã lại tới đây liền cùng bản tọa trở về đi vị này bóng người nói xong trực tiếp ra tay với doanh nhất tay phải của hắn chậm rãi nâng lên đối doanh nhất một chảo doanh nhất chỉ cảm thấy trước kia nắm giữ tất cả thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng bất luận mình hồng mông thánh thể cùng động thiên thế giới đến cỡ nào thần dị tại c ố này thiên địa bản nguyên nhất lực lượng trước mặt tựa hồ đều trở nên không có ý nghĩa thân thể của mình cảm giác được một c ố hấp lực tựa hồ muốn mình hấp thu đến một cái thế giới khác ngay tại doanh nhất không thể làm gì thời điểm mi tâm của hắn chỗ sâu cái kia một đạo kim sắc vương tọa đột nhiên phóng xuất ra lực lượng vô tận Cái này có lực quá này lượng mạnh mẽ, xa quá doanh nhất tưởng tượng, vượt mẽ, xa sau đây ó vương doanh nhất tọa thế mà trực tiếp từ doanh nhất mì tầm chỗ mà mì s u b a bắn ra, rơi xuống doanh nhất trước mặt, trợ giúp doanh nhất chặn ra, rơi trước trợ giúp mặt, là ạ i trước mặt tất lượng. cả lực l Đây là... chiến thần khí tức doanh nhất bóng người trước mặt kinh ngạc nói sau một khắc vương tọa chậm rãi tiêu tán chậm rãi hóa thành một đạo cực đoan sáng chói cánh cửa không gian bên trong tựa hồ có khí tức kinh khủng tại phong thích ha ha ha không nghĩ tới người khác tìm nhiều năm như vậy c h i n thần thế mà xuất hiện ở đây xem ra ngươi vì đến chỗ này phí hết không thiếu công phu trước mắt sinh linh nói xong vung tay lên kinh khủng thiên địa bản nguyên pháp tắc lực lượng tựa hồ gặp được chủ nhân hóa thành vô tận quang mang cùng lực lượng hướng phía doanh nhất trước mặt cánh cửa không gian mà đi vô lượng quy tắc lực lượng tựa hồ muốn toàn bộ cánh cửa không gian hoàn toàn nghiền nát nhưng là đột nhiên từ cánh cửa không gian nội bộ dội ra một tay nắm trên bàn tay quang mang lưu chuyển ở giữa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem c h ú n g quanh lực lượng hoàn toàn ngăn trở đồng thời bàn tay kia chống đỡ cánh cửa không gian khung cửa đột nhiên sẽ ra tựa hồ toàn bộ cánh cửa không gian bị hắn hoàn toàn chống ra sau đó tại doanh nhất trước mặt một vị người khoác kim giáp sinh linh chậm rãi từ đó đi ra. hắn xuất hiện trong n h y mắt chung quanh vô tận lực lượng đều tại hướng trên người hắn hội tụ lực lượng kinh khủng chấn động toàn bộ hồng mông thành giới ha ha lão kim nhiều năm không thấy không biết thực lực của ngươi có tiến bộ hay không chiến thần nhìn trước mắt sinh linh mở miệng cười sau đó lại nhìn doanh nhất một chút nói ra doanh nhất nhiệm vụ của ngươi hoàn thành tiếp đó liền nhìn bản tọa như thế nào phá rơi cái này vốn cũng không nên tồn tại trận pháp chiến thần nói xong trong tay quang mang l ó ạ i lên một thanh kim sắc đại đao ra hiện ở trong tay của hắn nhưng là còn không mang theo hắn xuất thủ trước mắt kim thần nhất t ộ hỗn độn cấp bậc cường giả liền đã sớm xuất thủ lực lượng kinh khủng che khuất bầu trời trong nháy mắt chung quanh là thời không tựa hồ lại lần nữa biến hóa doanh nhất cùng chiến thắng đều bị kéo vào một cái đặc thù không gian bên trong đây là một cái hoàn toàn xa lạ cùng quỷ dị thế giới chung quanh không có cái gì chỉ có hư không minh ông ha ha chiến thần ngươi sẽ không coi là bố trí trận pháp thời điểm không có suy nghĩ qua ngươi xuất hiện đi cái này hư vô thế giới là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi chỉ là không nghĩ tới ngươi lại để cho mượn nhờ một tên tiểu đ ố i tới hử một thế giới nho nhỏ cũng muốn vây k ô ta chiến thần nói xong trong tay trường đao màu vàng nóng đột nhiên vung vẩy ở giữa lực lượng vô tận từ thân thể của hắn trong đó bạo phát đi ra trực tiếp đem cái không gian này triệt để đánh nát bất quá không gian bên ngoài thế mà còn có rảnh rỗi ở giữa hư vô không gian bên ngoài còn có vô tận không gian ha ha cũng được liền để bản tọa nhìn xem những năm này tại lang thang bên ngoài thực lực của ngươi có tiến bộ hay không kim thần nhất tộc hỗn độn cấp bậc cường giả nói xong cùng chiến thần tại hư vô không gian bên trong giao thủ cho tới bây giờ doanh nhất mới phát hiện mình thế mà không cách nào rời đi sau đó lại phát hiện nhục thân của mình thế mà không có tiên đến tiên đến chỉ là mình chân linh không tốt cái này hư vô không gian thật q u ỷ dị doanh nhất nói xong muốn nếm thử câu thông nhục thân của mình nhưng là bất luận hắn làm thế nào đều không có hiệu quả chỉ còn lại lực lượng thần hồn có thể vận dụng trước mắt cái này hư vô không gian thế mà hoàn toàn ngăn cách hắn cùng mình nhục thân liên hệ xem ra thần tộc đã sớm phòng bị chiêu này hai vị hỗn độn cấp bậc cường giả tại hư vô không gian bên trong giao thủ doanh nhất chân linh càng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải mình có thể tham dự hai người giao thủ vô số chiêu về sau kim thần nhất tộc hỗn độn cường giả sắc mặt hơi khó coi hắn bắt không được trước mắt chiến thắng chỉ có thể kêu gọi trợ giúp cũng may lúc trước vì trận pháp này làm không ít chuẩn bị ha ha chiến thần đã xuất hiện liền cùng bản tọa trở về đi ngươi bây giờ còn có đường rút lui nếu là chúng ta xuất thủ liền thật long trời lở đất một bóng người khác c h ố n g rông xuất hiện lăng lặng đứng sừng sững ở hư vô không gian bên trong chương chín trăm tám mươi hai hỗn độn cường giả chiến đấu cái này một bóng người xuất hiện trong n h y mắt toàn bộ chư thiên vạn giới tựa hồ nổi lên một đạo kinh khủng màu đen phong bạo bóng tối vô tận khí tức bao phủ tới làm cho cả hư vô không gian triệt để bao p h ủ tại hắc cám bản nguyên pháp tắc lực lượng ở trong thương trọng doanh nhất nhìn thấy cái này một màn này liền biết là ai tới ha ha chiến thần hiện tại ngươi còn có đường rút lui bất quá một khi chờ ta ra tay liền là chân chính long trời lở đất có một bóng người từ chung quanh chạy đến trên người hắn che kín vô cùng kinh khủng hỏa d i ễ m phát tắc h i ệ n nhiên là một vị phương tây hỏa thần nhất tộc hỗn độn cấp bậc cường giả ba vị hỗn độn cấp bậc cường giả vây quanh chiến thần một trận kinh khủng hỗn độn đại chiến sắp triển khai trong nháy mắt ở vào trung ương kim giáp chiến thần mỉm cười nói ra không nghĩ tới ngươi cũng tới bất quá các ngươi cho là ta sẽ không có chuẩn bị sao chiến thần nói xong lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một đạo hào quang màu trắng bạc quang mang trong nháy mắt trên tay hắn biến thành một cái bóng người màu bạc đây là sáng thế thần tinh không đúng là sáng thế thần tinh luyện hóa mà thành khôi lỗi một nghĩ tới những thứ này nằm qua đi ngươi còn có loại thủ đoạn này không nghĩ tới lúc trước sáng thế mới bắt đầu duy nhất còn lại một khối sáng thế thần tinh thế mà rơi xuống trong tay của ngươi đạo này khôi lỗi thực lực trí cường chỉ sợ đủ để ngăn trở trong chúng ta một người ừ ngăn trở một người lại có thể thế nào còn lại hai người liên thủ đồng dạng có thể giết hắn ba vị hỗn độn cấp bậc cường giả cười lạnh một tiếng bọn hắn đã sớm minh bạch sự tình hôm nay không có cách nào thiện cũng không do dự nữa trực tiếp xuất thủ ba đạo khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ hư vô không gian hướng phía chiến thần mà đi chiến thắng tay phải hướng lên ném đi trong tay ngân sắc khôi lỗi trong nháy mắt bị lón trở thành một cái to lớn vô cùng ảnh sắc chiến sĩ hướng về phương tây hỏa thần nhất tộc hỗn độn cường giả mà đi vị này phương tây hỏa thần nhất tộc hỗn độn cấp bậc cường giả thi triển ra từ hỏa diễm bản nguyên pháp tác tạo thành kinh khủng thủ đoạn nhưng lại không cách nào đối vị này bóng người mò bạc tạo thành tổn thương ý ngược lại là vị này bóng người mò bạc thể hiện ra không có gì x á n h kịp thực lực kinh khủng cùng vị này hỗn độn cấp bậc cường giả chiến đấu đến cùng một chỗ một bên khác còn lại hai vị hỗn độn cấp bậc cường giả cùng chiến thần cũng đang nhanh chóng giao thủ ba người ở giữa chiến đấu rung động chung quanh thiên địa nhưng lại thật lâu không cách nào đánh vơ hư vô thế giới chiến thần sắc mặt hơi khó coi cái này đặc thù hư vô không gian là bát đại thần tộc tổ trưởng sử dụng bản nguyên nhất tám loại pháp tác lực lượng hợp lực luyện chế ra tới một cái đặc thù không gian không chỉ có có thể ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ c à n g có thể tiếp nhận hỗn độn cấp bậc cường giả chiến đấu ba động không chỉ là hồng mông thanh giới hỗn độn cấp bậc cường hóa lấy bình thường so tài địa phương cũng là bọn hắn đối địch một loại thủ đoạn tại trận pháp này chỗ sâu bố trí dạng này một cái hư vô không gian còn có ba người chuyên môn phụ trách nơi này chỉ sợ là đã sớm đối với chiến thần có đề phòng vì phòng ngừa hắn phá hư nơi này trật pháp chiến thần thi triển ra bản thân thủ đoạn kinh khủng c h i ê n ý phối hợp kinh khủng bản nguyên sấm xét pháp tắc cùng hai vị thần tộc cường già giao thủ ba động khủng bố để cái kia xa xa doanh nhất kinh hại không thôi chiến thần lại có thể thi triển song c h ỉ n h bản nguyên sấm xét pháp tắc cái này cũng đại biểu cho thân phận của hắn cùng tây bắc lôi thần nhất tộc có quan hệ hai nơi trên trường đều giúp không được gì doanh nhất coi như siêu việt tiên đế cảnh giới tại loại này cấp bậc chiến đâu trước mặt hắn cũng cảm thấy nhỏ bé mấu chốt nhất là hắn vẫn không có thể xác định mình muốn giúp ai cái này chiến thần mượn nhờ thân thể của mình chỉ sợ bố cục vô số năm mới lại tới đây chính là vì phá hư nơi này trận pháp lại không nghĩ rằng nơi này sớm có người chờ lấy hắn còn sớm bố trí loại này khó mà đánh vỡ hư vô không gian muốn đem chiến thần vây ở chỗ này doanh nhất hiện tại vẫn như c ũ không cách nào liên hệ đến nhục thân của mình thân hồn của mình thủ đoạn mặc dù cường đại nhưng là cũng vô pháp đào thoát ra hư vô không gian tính đặc thù ngay tại hai phe chiến đấu càng ngày càng kịch liệt doanh nhất không ngừng hướng lui về phía sau để phòng ngừa mình bị liên lụy thời điểm không gian t r u n g quanh lại lần nữa xuất hiện ba động lại có hai bóng người chậm rãi nổi lên rõ ràng là hai vị hỗn độn cấp bậc cừng giả ha, ha ha chiến thần c hai ờ người rất lâu. h người xuất hiện trong nháy mắt liền gia nhập vào chiến thần trong chiến đấu hai người này một trên thân thể người phóng thích ra nồng đậm vô cùng bản nguyên một thuộc tính một cái khác trên thân thể người phóng xuất ra nồng đậm bản nguyên thổ thuộc tính hiện nhiên là hai phe thần tộc hỗn độn cấp bậc cừng giả hai người gia nhập trong nháy mắt chiến thần trong nháy mắt đứng trước lấy một địch bốn bất lợi tình cảnh cho dù hắn thi triển tất cả thủ đoạn cũng khó tránh khỏi từ từ rơi vào hạ phong kinh khủng chiến đấu ba động tràn ngập tại toàn bộ hư vô không gian bên trong thân hồn của doanh nhất trở nên bất ổn ba động khủng bố không ngừng từ nơi không xa chuyển đến để doanh nhất nhận càng ngày càng nhiều ảnh hưởng vô lượng bản nguyên pháp tác lực lượng không ngừng va chạm phía dưới hư vô không gian bên trong sinh ra đủ loại biến đ í n dị các loại lực lượng kinh khủng không ngừng đan vào một chỗ các loại kinh khủng pháp tác lực lượng cũng đang không ngừng xen lẫn đặc biệt là mấy vị cường giả nắm trong tay mấy loại cơ bản pháp tác càng là bị doanh nhất tạo thành ảnh hưởng rất lớn cường đại bản nguyên pháp tác tại doanh nhất trước mặt không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau biến hóa để doanh nhất không ngừng cảm nhận được trí cường giả thủ đoạn cường đại pháp tác lực lượng bị các loại thủ đoạn thi triển đi ra cũng cho doanh nhất hình thành ảnh hưởng rất lớn nguyên lai、like、không bản nguyên pháp tác lực lượng còn có thể chơi như vậy nhìn xem mấy vị cường giả không ngừng giao thủ doanh nhất từ từ gật đầu nói mấy vị hỗn độn cấp bậc cường giả tại doanh nhất trước mặt không ngừng thi triển thủ đoạn của chính mình cho doanh nhất thể hiện ra các loại bản nguyên pháp tác vận sử dụng thủ đoạn để doanh nhất thu hoạch cực lớn loại này hỗn độn cấp bậc cường giả chiến đấu nhưng không là bình thường sinh linh có thể nhìn thấy cũng không phải bình thường sinh linh có tư cách nhìn hiện tại doanh nhất ngược lại đánh bậy đánh bạc ở giữa có dạng này một cái cơ duyên mấy vị thần tộc hỗn độn cấp bậc cường giả căn bản không có đem doanh nhất để ở trong lòng nghĩ đến trước giải quyết chiến thần tại tiện tay đem doanh nhất cầm xuống chiến thần cũng không có dư thừa năng lực đem thần hồn của doanh nhất đưa ra hư vô không gian song phương còn đang không ngừng xuất thủ t r u n g quanh ba động càng ngày càng cường đại thần hồn của doanh nhất cũng đang không ngừng hướng về hư vô không gian biên giới mà đi bốn vị hỗn độn cấp bậc cường giả liên thủ săn bắn chiến thần dù cho chiến thần thực lực cường đại cũng càng ngày càng nhịn không được kinh khủng thương thế bắt đầu ra hiện ở trên người hắn ha ha chiến thần ngươi không chịu nổi thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chúng ta chờ đợi ở đây vô số năm hôm nay liền muốn đem chiến thần lưu ở nơi đây bốn vị hỗn độn cường giả nói xong lại lần nữa ra tay kinh khủng thủ đoạn không ngừng xuất thủ bốn đạo cường đại thế công n h a u n h a u bị thi triển đi ra trực tiếp đem chiến thần đánh bay ra ngoài để chiến thần trên thân thương càng thêm thương ha ha chiến thần bốn ngàn nước hội nguyên trước đó ngươi tại hỗn độn sơn đánh bại ta hôm nay bản tọa liền muốn báo lúc trước một tiễn mối thủ thương trọng nói xong trong tay xuất hiện một đạo hào quang sáng chói nồng đậm hắc cám khí tức không ngừng hiện lên kinh khủng sát cơ cũng trong nháy mắt triệt để bạo phát đi ra ha, ha một đám bại tướng dưới tay thật sự cho rằng ta một có hậu thủ chiến thần bôi dưới máu trên khoe miệm tay hướng bên cạnh hất lên doanh nhất chỉ cảm thấy đầu tê giận trong thức h ả i lại lần nữa phát sinh biến hóa chương 983, t h ế giới thần bí thiên đình doanh nhất trong thức h ả i kim sắc sương mù trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo càng thêm sáng trói đi phía trái sau đó tại doanh nhất trước mặt hóa thành một đạo không gian bên trong cánh cửa không gian xuất hiện trong nháy mắt khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ bên trong phát ra mấy vị thần tộc cường giả thấy cảnh này sửng sốt một chút vừa định đối cái không gian này chi môn xuất thủ nhưng là doanh nhất tốc độ càng nhanh cánh cửa không gian ở trước mặt của hắn xuất hiện trong nháy mắt thần hồn của hắn liền đã trong nháy mắt tiến vào bên、trong. đối với doanh nhất tới nói cái này hư vô thế giới tất cả đều là tu vi vượt xa quá hắn hỗn độn cường giả không luận chiến thần là thắng hay bại trong này đều là cực đoan nguy hiểm vạn nhất cái kia hỗn độn cường giả trực tiếp đối với mình xuất thủ lấy chính mình căn bản không có thủ đoạn chạy thoát vừa v ặ n hiện tại lại một cái không gian chi môn xuất hiện coi như không biết cánh cửa không gian đằng sau là địa phương nào nhưng là nghĩ đến không thể so với hư vô không gian càng kém chỉ là doanh nhất tại xuyên qua không gian chi môn trong nháy mắt hắn đâm đầu đi tới một vị người khoác áo bào đỏ trên mặt mặt nạ nữ nhân cái mặt nạ này doanh nhất tựa hồ khá、quen. giống như ở nơi nào gặp qua đối diện nữ nhân này hiển nhiên cũng nhìn thấy doanh nhất như có như không hướng doanh nhất khẽ gật đầu sau đó bước ra một bước xuất hiện tại cánh cửa không gian bên ngoài đem thần tộc mấy vị hỗn độn cường giả công kích hoàn toàn cản ở bên ngoài khí thế kinh khủng để mấy vị hỗn độn cấp bậc cường giả đều cảm thấy kinh hãi nữ đế không nghĩ tới ngươi cũng tới có chút ý tứ đã như vậy ngươi cũng lưu lại đi mấy vị thần tộc hỗn độn cường giả nói xong lại lần nữa thi triển kinh khủng chiêu thức cùng cái gọi là nữ đế cùng t i ê n thần trên đến cùng một chỗ Bên xuyên này Doanh Nhất quay không gian chỉ h môn gian trong n á mắt liền liên hệ đầu ế n nục thân của mình, hắn trong nháy mắt đem thần hồn của mắt t h đem n hồn mình cùng nục thân của đ ề chiêu nhìn ậ hậu p hợp phía phương động đó điểm đầu một, thiên thế giới bên trong dung hợp là một. Sau đó lại từ vừa rồi không gian neo điểm phía trên xuất hiện, về tới cái không gian này chỉ môn hậu phương không gian. n giới thế từ xuất tới chỉ h lại rồi cái sau Quay là vừa về lại tiễn hắn đi ra cánh cửa không gian đã s ớ miến b mất mà trước mắt thì là một mảnh tối t ă m mở mị không gian cả vùng không gian bên trong tựa hầu ngay cả thiên đạo pháp tắc đều không có nơi này không phải hồng mông thành giới doanh nhất kinh ngạc nghỉ n nó nói sau đó hướng về phía trước thăm dò mà đi chỉ cần không có cái gì đặc thù hư vô thế giới ngăn cách cùng một chỗ hắn thân phụ động tiên h thế giới lại thêm vượt xa quá tiên đế thực lực chứ thiên vạn giới bên trong có thể uy hiếp được hắn đồ vật đã càng ngày càng ít doanh nhất cẩn thận hướng về phía trước thăm dò cái kia cường đại nữ tử áo đỏ từ nơi này bước vào hư vô thế giới không biết là phương nào chỗ t r u n g quanh một mảnh hỗn độn không có bất kỳ cái gì sinh linh doanh nhất dựa vào vô cùng cường đại pháp lực không ngừng hướng về phía trước rốt cục tại tiên lên không biết bao lâu về sau tại phía trước thấy được một mảnh hùng vĩ vô cùng thế giới đây là một cái to lớn vô cùng đại lục đại lục phía trên lầu các san sát chỗ sâu còn có khí tức kinh khủng phóng xuất ra hiển nhiên nơi sâu xa của đại lục vừa kinh khủng cừng giả tốt hoang vu cảm giác doanh nhất tiếp cận phiến đại lục này chỉ cảm thấy hoang vu cũng không có một loại sinh mệnh đại lục cảm giác vô số lầu các bên trong cũng thiếu có sinh mệnh càng là tiếp cận p h i ế n đại lục này càng là cảm giác được như thế thẳng đến doanh nhất đến đến đại lục bên i giới nhìn đến trên đại lục không không gian hỗn độn bên trong ẩn ẩn có hai cái kinh khủng kiểu chữ nổi lên thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h làm sao có thể doanh nhất cảm giác được t cả ra đầu nơi này lại có một cái thế lực tên là thiên đ ỉ n h không biết cái này thiên đ ỉ n h cùng hồng mông thanh giới có quan hệ gì làm sao nữ tử kia cùng cái gọi là chiến thần có quan hệ gì ngay tại doanh nhất suy nghĩ trong n y mắt hắn đột nhiên nghĩ đến một việc lúc trước mình tại cựu thiên tiên vực tham gia thượng cổ chiến trường thời điểm đã t ừ n g tiến vào một nơi đặc thù tên là vệ thần n g uyên cũng ở nơi đó thu phục mấy vị tiên vương cường giả thành vì chính mình thế lực ban sơ thành viên tổ chức mà mấy vị kia cường giả nói tới chủ nhân tựa hồ liền là một vị mang theo thần bí mặt nạ nữ nhân giống như chính là nàng doanh nhất nghĩ đến tâm thần tại động thiên thế giới trực tiếp ngưng tụ ra một bóng người trước đ i tìm thải vân tiên vương tiến hành c h ứ n g thực một phen so sánh xuống tới doanh nhất biết đây cả chính là ban đầu ở vệ thần n g uyên bên trong nữ nhân kia chỉ là không nghĩ tới tu vi của nàng cường đại như thế chỉ sợ là một vị chân chính hỗn độn cấp bậc cường giả mơ h ồ nghe được thần tộc mấy vị hỗn độn cường giả gọi nàng tên là nữ đế chẳng lẽ phương này thiên đình là từ nàng chủ đạo sao doanh nhất dựa vào hồng mông thánh thể biến mất thân hình tiến về trước mắt cái này thần bí thiên đình tìm tòi hư thực toàn bộ cái gọi là thiên đình thế giới sinh linh hiểu í xây có rất nhiều cung điện quảng trường rất nhiều cung điện bên trong đều không có người chỉ có số ít cung điện chi bên trong tồn tại một chút sinh linh tại các từ tu hành có là tiên vương cảnh giới có là tiên đế cảnh giới còn có mấy vị siêu việt tiên đế cảnh giới thiên tôn cừng giả doanh nhất không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng h ắ n không ngừng hướng chỗ sâu mà đi thẳng đến đi vào một cái to lớn vô cùng trên quảng trường doanh nhất thân hình lo l ử n g trên bầu trời nhìn về phía toàn bộ quảng trường trên quảng trường có một đạo to lớn vô cùng thần dị đường vân từ quảng trường tư tán lấy hướng toàn bộ thiên đình đại lục k u y ế t tán mà đi tại doanh nhất trọng đồng phía dưới hướng nhìn một phía toàn bộ thế giới đều bị đạo văn này đường nơi bao bọc mà vô số đường vân toàn đều tụ tập đến trong sân rộng cái kia một đạo pho tượng phía trên doanh nhất quay đầu nhìn về phía pho tượng kia chỉ là ánh mắt tiếp xúc đến trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một k i a không giống nhau khí tức pho tượng kia doanh nhất trong mắt pho tượng này sinh động như thật khuôn mặt anh tuấn vô cùng toàn thân áo trắng tựa hồ tại c h ậ m rãi phiêu động một bộ trọng đồng tại pho tượng trong mắt tựa hồ còn có thể phóng xuất ra một đạo đạo thần dị quan mang đây là ta như thế nào nhận không ra pho tượng kia khuôn mặt cùng doanh nhất hoàn toàn tương tự thậm chí liên ý lấy khí chất đều là như thế cái này sao có thể ta t ử có tới hay không qua doanh nhất kinh ngạc nói thân hình của hắn đi vào pho tượng trước mặt càng có thể cảm nhận được cùng pho tượng hoàn toàn tương tự dung mạo khí chất nơi này vì sao lại có ta pho tượng chung quanh cái kia vô tận đường vân tựa hồ là một đạo trận pháp đặc biệt đem chung quanh một cố đặc thù lực lượng liên tục không ngừng hội tụ tại pho tượng bên trong tựa hồ tại thai n é n lấy cái gì doanh nhất n ỉ non đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác ban đầu ở cựu thiên tiên vực thời điểm mình đã từng xâm nhập không rõ chỉ lực ăn mòn thế giới tại những thế giới kia chỗ sâu có một ít quỷ dị tế đàn trên tế đàn đồng d ạ n g có một chút pho tượng hiện đang hồi tưởng lại đến tựa hồ cùng trước mắt pho tượng rất giống a nghĩ tới đây doanh nhất không khỏi cảm giác được thế gian này tựa hồ có một c h ố lực lượng từ nơi sâu xa từ từ ảnh hưởng mình mà bây giờ mình tựa hồ đã tiếp cận chân tướng ngay tại doanh nhất tự hỏi đây hết thể thời điểm phương thiên địa này nơi xa đột nhiên đi ra ba đ ạ c k h n g bố một đạo không gian thật lớn chi môn đột nhiên xuất hiện đồng thời hai bóng người tuần tự từ trong đó bước vào nơi này chính là lúc trước cùng thần tộc cường giả giao thủ chiến thần cùng về sau xuất hiện nữ tử thần bí chỉ bất quá bây giờ hai người trạng thái cũng không khá lắm doanh nhất vừa muốn rời đi lại ở bên thai nghe được một thanh âm ngài rốt c u ộ c trở về chương chín trăm tám mươi bốn hồng n ô n g thánh giới cổ sử thanh âm tại doanh nhất bên thai xuất hiện đồng thời doanh nhất trước người cũng xuất hiện một đạo người khoác áo bào đỏ thân ảnh chính là người nữ nhân thần bí kia doanh nhất mình cũng không có lập tức rời đi mà là muốn nghe xem hai người này có lời gì nói thế là lơ lửng tại hư không bên trong nói ra gặp qua hai vị tiền bối ha ha chúng ta cũng không phải ngài tiền bối được xưng là nữ đ ế nữ tử vừa cười vừa nói sau đó đôi doanh nhất nói ra đã tới những chuyện này cũng nên để ngươi biết dù sao lúc trước chuẩn bị nhiều năm như vậy doanh nhất đi theo ta nữ đế nói xong mang theo doanh nhất đi vào quảng trường bên cạnh một tòa cự hình cung điện bên trong trong cung điện không gian bên trong lơ lửng rất nhiều thần bí đồ án mỗi một cái đồ án nhìn qua tựa hồ đều là cực đoan thời kỳ viễn cổ một chút chân dung nữ đế nhìn xem trong đó một bộ mở miệng nói ra hồng n ô n g thánh giới lúc thiên địa sơ khai ba ngàn hôn đ ộ n thần ma k h ô n g chế ba ngàn đại đạo bọn hắn cũng là chư thiên vạn giới bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất nhưng là về sau bát đại thần tộc c u ộ thời bọn hắn lợi dụng nắm trong tay bát đại bản nguyên p h á p tác không ngừng săn giết hỗn độn thần ma cướp đoạt bọn hắn nắm trong tay ba ngàn đại đạo thành tựu bên trong tộc mình thiên tôn cường giả về sau đã dẫn phát bát đại thần tộc cùng tiên thiên hỗn độn thần ma đại chiến nữ đế tựa hồ tại giảng thuật một đoạn cùng mình không quan hệ chút nào lịch sử tại nàng giảng thuật quá trình bên trong t r u n g quanh đồ án đột nhiên biên hóa một vài bức kinh khủng cảnh tượng tại đồ án ở trong xuất hiện đó là lúc trước bát đại thần tộc cường giả cùng ba ngàn hỗn độn thần ma tại giao thủ trắng cảnh kết cục sau cùng liền là bát đại thần tộc tộc trưởng cùng nhau liên thủ thi triển ra c nhất cử đánh bại chỉ có lỏng lẻo liên minh ba ngàn thần ma giết một bộ phận bắt một bộ phận chạy một bộ phận cuối cùng ba làm cái gì triệt để lui ra ngoài hồng m ô n g thánh g i ó i lịch sử võ đài bát đại thần tộc bắt đầu từ từ trưởng quản toàn bộ hồng m ô n g thành giới trong quá trình này cũng có không thiếu bát đại thần tộc sinh linh đưa ra cùng ba ngàn thần ma hòa bình cùng tồn tại cộng đồng khai phát toàn bộ cho hồng m ô n g thành giới nhưng là bị bát đại thần tộc những cường giả khác một mực phản đối những người này chứng kiên bát đại thần tộc rất cay cùng vô tình cuối cùng từ từ cùng bát đại thần tộc thoát ly quan hệ tại hồng nông thành giới một chút cấm địa sinh tồn sau đó thì sao nghe đến đó doanh nhất không khỏi mở miệng hỏi loại này hồng nông thánh g i ó i lịch sử cổ xưa chỉ sợ chỉ có bát đại thần tộc mới có ghi chép không nghĩ tới nữ từ trước mắt thế mà đều biết về sau bát đại thần tộc dần dần khống chế toàn bộ hồng nông thành giới bọn hắn đi phát hiện hồng nông thành giới đã mất đi ba n g h n tiên thiên thần ma thế mà không cách nào tại từ chung quanh hư không thế giới ở trong hấp thu năng lượng toàn bộ hồng nông thành giới bắt đầu trở nên suy yếu bát đại thần tộc cường giả phát hiện vấn đề này về sau cũng muốn đến rất nhiều biện pháp chỉ là hiệu quả cũng không tốt mà đem còn lại ba n g h n tiên thiên thần ma nên trở về giá quá cao chỉ có thể lựa chọn hấp thu vô lượng tiểu thế y ho y lịch luyện để duy trì lực lượng của mình không còn giảm nhỏ với lại thường cách một đoạn thời gian liền một lần phát động d i ệ t thế chiến tranh nên suy yếu hồng mông thành giới bên trong những sinh linh khác thông qua trận pháp để lực lượng của bọn hắn trở về tại hồng mông thành giới thì ra là thế chuyện này không có cách nào sao doanh nhất nghĩ ngờ hỏi về sau bát đại thần tộc tộc trưởng tự a hồ tìm được biện pháp giải quyết liên la tìm tới trong truyền thuyết hồng mông châu cái khỏa hạt châu này là lúc thiên địa sơ khai đản sinh một kiện thật khí về sau bị một vị tiền bối ngoài ý muốn thu h o ạ được vị tiền bối này hiện tại liền bị khốn ở pháp tắc hải chỉ bên trong vì cái gì bị giam ở trong đó đem hồng mông châu giao ra không được sao doanh nhất nghi ngờ nói ra sự tình nếu là có đơn giản như vậy liền tốt nghe đồn hồng mông châu không chỉ là tu bổ hồng mông thánh giới thần kỳ càng ẩn chứa để cho người ta đột phá hỗn độn cấp bậc đến cái kia một cảnh giới cơ duyên cho nên không người nào nguyện ý từ bỏ chỉ cần có thể đến cái kia một cảnh giới cho dù là hy sinh toàn bộ hồng mông thánh giới lại như thế nào doanh nhất nghe nói càng thêm nghi ngờ vậy chính hắn tiến vào pháp tắc hải chi lúc vị trong i bối kêu lại vì cái nói giả, ề n Hồng Mông Châu đưa cho mình đâu. Ta nghe nói hôn độn cường bậc kêu Châu đâu. vì gì cho cấp đem đưa Ta t í c a trí c ư ờ không không không không cũng gì gì làm không được, đâu đâu cũng có, b i ế truyền vĩnh hàng bất diệt, là chư thiên cảnh chư giới bất diệt, t là í cao, chẳng lẽ hôn lẽ thuyết là có nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tới một bước kia nghe đồn hồng mông thánh giới có một vị người sáng tạo liền là cái kia một cảnh giới cực giả nhưng là chưa từng có ai từng thấy h ắ n chỗ lấy các ngươi là chúng ta chính là lúc trước cái kia một đám phản kháng bắt đại thần tộc người đó là cực đoan xa xôi c ộ sự cách nay không biết dài bao nhiêu thời gian hồng mông thánh giới ở trong gia đời một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật hắn tại vạn tuế thời điểm thành t i ể u thiên đế một trăm ngàn tuổi thời điểm liền đã đột phá thiên tôn cảnh giới n ă m gần một triệu tuổi liền dòm ngó hỗn độn cảnh giới thiên phú của hắn trước đó chưa từng có phảng phất là toàn bộ hồng mông thánh giới thế giới c h i tử hắn dẫn đầu tất cả tán tu cùng chúng ta cùng một chỗ phản kháng bát đại thần tộc tán khốc thống trị về sau bởi vì một trận biến cố hắn lưu lại chuẩn bị ở sau sau đó vào luân hồi mà đi cái này cùng ta có quan hệ gì doanh nhất sắc mặt nghiêm túc mở miệ hỏi Trong lòng ngươi không h p ả ý của ngươi là cái kia cái gọi là thiên đế là ta doanh nhất mở miệng nói ra ngươi chỉ là hắn chuyển thế chỉ thân hắn lưu lại rất nhiều truyền thừa chỉ có ngươi tiếp nhận những truyền thừa khác mới có thể lại lần nữa trở thành hắn vậy ta vẫn mình sao doanh nhất hỏi có lẽ hiện tại ngươi cho tới bây giờ không phải chân chính ngươi nữ đế mở miệng nói ra doanh nhất trầm m ặ t ngần đầu nhìn về phía xa xa pho tượng khổng lồ sau đó hỏi pho tượng kia liền là ta lúc ban đầu sao không sai pho tượng cũng là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau thứ nhất vô tận thuế n g u y ệ t đến một lần hắn tại vô số tán tu cùng thế giới bên dưới bên trong hấp thu lực lượng vô tận chính là vì ngươi trở về cho sướng nhanh đến đ ỉ n h phong ta muốn suy nghĩ một chút ân ta biết ngươi bây giờ có chính mình thủ đoạn cái lệnh bài này ngươi cầm có thể tùy thời truyền tống đến nơi này cái này thiên đình đang chờ đợi chủ nhân chân chính của hắn doanh nhất một cái là mình biến mất tại thiên đ ỉ n h cung điện bên trong trở lại mình động thiên thế giới động thiên thế giới bên trong doanh nhất tìm một cái ẩn nấp địa phương mình bế q u a n đi một bên tiêu hóa trong khoảng thời gian này đ ạ t được một liền tiêu hóa vừa rồi chứng kiến hết thảy dù sao cũng là siêu việt tiên đế c ư ờ n giả g doanh nhất rất mau đem tất cả tạp n i ệ m để ở một bên chuyên tâm tu hành lực lượng của mình hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc bất luận phát sinh cái gì chỉ cần mình có được lực lượng cường đại liền không sợ hết thảy thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt mấy vạn năm qua đi d o n h nhất trong khoảng thời gian này chi nội tu vi lại lần nữa có tăng trưởng đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi không thuộc về tiên đế nhưng vượt xa tiên đế không thuộc về thiên tôn cũng có thể chống đỡ thiên tôn chương chín trăm tám mươi lăm từ nơi sâu xa tự có định số trong khoảng thời gian này bên trong doanh nhất tu vi tiến bộ rất nhiều hắn cũng không có đột phá đến thiên tôn cảnh giới nhưng là đã vượt xa phổ thông cựu tiếp tiên đế đây là một loại trước nay chưa có không biết cảnh giới doanh nhất có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh thế giới pháp tắc lực lượng cùng thiên địa đại đạo nó thậm chí có thể cảm nhận được còn có những đại đạo đó phía trên không có thiên tôn cảnh giới cực giả thiên tôn cảnh giới đã từ lâu đang ở trước mắt tùy thời có thể lấy đột phá kinh khủng tu vi mang đến danh o nhất động tiên h thế giới to lớn biến hóa thời khắc này động tiên h thế giới diện tích ít nhất là lúc trước cựu thiên tiên vực gấp mười lần lớn nhỏ với lại bên trong chia làm trên dưới lưng giới hạ giới chia làm mấy trăm cái tiểu thế giới mỗi một cái tiểu thế giới bên trong đều linh khí nồng đậm với lại thiên địa quy tắc dần dần hoàn thiện chí ít có thể chống đơ trong đó tu sĩ đột phá đến tiên đạo lĩnh vực v ề phần động tiên h thế giới bên trong thượng giới càng là có được tiên đế tồn tại kinh khủng thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng đã có thể so với một chút hồng mông thánh giới xa xôi c h i địa loại biến hóa này là vô cùng to lớn thú chi trong đó thiên địa quy tắc hoàn thiện động viên thế giới bên trong sinh linh đều có thể ở trong đó đột phá đến tiên đế cảnh giới mặc dù sau khi đột phá tu hành vô cùng chậm rãi nhưng là lấy doanh gia cầm đầu rất nhiều thế lực chuẩn đế lao tổ trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu vì chính mình đột phá làm chuẩn bị bọn hắn là một đám nhất có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc biến hóa sinh linh đoạn thời gian trước bọn hắn rõ ràng cảm nhận được phương thiên địa này to lớn biến hóa đã có thể ủng hộ tu sĩ đột phá đến tiên đế cảnh giới thậm chí là cái kia mười bốn đạo tiên khí chi linh hóa thành mười bốn chủng tộc cũng bắt đầu có cường giả xuất hiện mười bốn đạo tiên khí chi linh tu vi cũng đều đến chuẩn đế cấp độ tại động tiên h thế giới bên trong bọn hắn tu hành đạo cùng phương thiên địa này thậm chí là cùng doanh nhất một chút thủ đoạn hoàn toàn tương tự cái này để bọn hắn tu hành tốc độ ở chỗ này vô cùng nhanh chóng có thể so với hồng m ô n g t h n h giới bên trong bát đại thần tộc doanh nhất không khỏi hoài nghi m ư ì n h động tiên h thế giới về sau nếu là thật sự trưởng thành là hồng m ô n g thế giới thế giới cái kia thật muốn bằng thêm mười bốn thần tộc ở trong đó trừ bỏ mười bốn linh tộc bên ngoài Đủ loại y một h tại chỗ i chỉ có một cố lực lượng sẽ dần dần để cố lực lượng này mất đi lúc trước bàn tâm thiên tôn đang ở trước mắt doanh nhất lại có chút chần chờ hắn lại nghĩ tới ban đầu ở cái tia thế giới thần bí nhìn thấy thiên đình địa điểm cũ cái kia xây lập thiên đình đối kháng bát đại thần tộc cái gọi là thiên đế thật chính là mình quá khứ sao doanh nhất xuất quan tu vi của hắn đã vô hạn cường đại các loại thiên địa đại đạo ngay tại doanh nhất trước mắt pháp lực mạnh mẽ cùng thần hồn cùng doanh nhất đối với thế giới pháp tắc lý giải để doanh nhất tùy thời có thể lấy đột phá thiên tôn cảnh giới nhưng là hắn có chút nghĩ không thông mình bây giờ muốn hay không đi tiếp thu lúc trước mình lưu lại truyền thừa một khi tiếp nhận mình bây giờ còn là mình sao đã trải qua vô số luân hồi lặp đi lặp lại về sau sẽ chỉ càng thêm kiên định loại kia cấp bậc cường giả đạo tâm mình muốn cải biến hắn chỉ sợ muôn vàn khó khăn doanh nhất nghĩ đến tự tuyệt lấy thiên phú của mình sớm muộn cũng có thể đặt chân đ ỉ n h phong nhưng là từ doanh nhất xuất sinh đến nay tựa hồ có một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng không ngừng dẫn dắt doanh nhất đi vào cái k i a thế giới thần bí dẫn dắt doanh nhất tìm kiếm lấy năm đó trần tướng doanh nhất cứ như vậy tại mình động thiên thế giới ở trong bốn phía đi lung tung một bên suy nghĩ chính mình vấn đề một bên cảm thụ toàn bộ động thiên thế giới mới biên hóa thắng đến một cái nào đó thời khắc doanh nhất đi tới một chỗ đây là một chỗ to lớn vô cùng dây núi dây núi bên trong tiên vụ lợt lò đình đài lầu cát các loại dị thú mạnh mẽ ở trong đó bốn phía đi bộ còn có đủ loại tu sĩ không ngừng xuyên tới xuyên lui ngẩng đầu nhìn lại bẫy trên núi còn có một mảnh huyền không thế giới thế y ơ y kia cứ như vậy lo lường tại bẫy trên núi nhưng là chân chính khoảng cách xa dễ b ả n không là bình thường sinh linh có thể tưởng tượng liền là chân chính tiên đạo lĩnh b ự c cường giả tuyệt thế muốn từ bẫy bên trên bên trong lên tới phía trên thế giới đều cần trải qua vô số khoảng cách cùng thời gian kinh khủng thế giới cứ như vậy lơ lửng tại bẫy trên núi từng đạo vĩ nạn vô cùng khí tức không ngừng từ phía trên thế giới phát ra để vô số sinh linh kính sợ không thôi đó là chân chính tiên vương khí tức cường đại mà không thể nhìn thẳng t có, có doanh nhất nhìn xem trên đầu thế giới cười lắc đầu muốn lên chính mình lúc trước tại sao phải xây lập thiên đình đâu tự hồ là nhất thời hứng khỏi tự hồ là vì đánh võ thiên đình không thể lập t h u y ê n môn tự hồ muốn chứng minh mình không so phụ thân của mình yếu muốn thành lập một cái so sánh doanh gia thế lực nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ từ nơi sâu xa đã sớm nhất định nhìn lên trời mệnh môn hộ phía trên lui tới sinh linh nhìn xem thiên đ ỉ n h bên trong phổn định vô cùng khí tượng doanh nhất lại nghĩ tới cái kia thế giới thần bí bên trong phá bại thiên đ ỉ n h bên trong khắp nơi quặng hữu chỉ xác trong lòng không khỏi một trận khó chịu tựa hồ trước mắt mình thiên đ ỉ n h cũng muốn biên thành như thế xem ra trong lòng của ta sớm đã có quyết định liền nhìn xem trước kia ta lưu lại cái gì hiện tại ta đến cùng phải hay không là ta doanh nhất cười thân hình biến mất tại thiên đình bên cạnh trở lại mình doanh ra động phủ bên trong đang tại tu hành khương nhược hy nhìn thấy doanh nhất xuất quan không khỏi trong lòng vui mừng mau chạy ra đây cùng doanh nhất t r i ể n miên cùng một chỗ lâu như vậy đi qua khương nhược hy tu vi đã đi tới c h â n tiên đỉnh phong tình trạng theo hai cơ một bước vào tiên vương cảnh giới doanh nhất tiện tay đánh vào một đạo nồng đậm vô cùng hồng mông tử khí đến khương nhược hy bên trong thân thể đạo này hồng mông có thể giúp khương nhược hy nhanh chóng đột phá tiên vương cảnh giới tựa như lúc trước mẫu thân của doanh nhất mặc dù mình là doanh gia gia chủ nhưng là doanh nhất không chút nào hỏi đến doanh gia sự tỉnh dù sao tại động tiên thế giới bên trong thời o à n n bộ s i linh lại láo giữ, gia thiên gia kia mọi nhất cử nhất động mình đều có thể nắm、giữ. doanh gia cùng đình đúng gia địa vị. doanh nhất lại cùng trước kia các vị Lão bằng gặp nhau, n thể hưu trước cử có các đều đều địa gặp g vào ở vị, vị ư c ù n gian một rất nhất chỗ sướng hàn huyên rất lâu sau đó. doanh sướng sau lâu l đó, ạ đi gặp các vị trưởng bối, cho thấy mình đem ối, tiến hành một lần thời gặp trưởng g các cho vị thấy một mình muốn hành lần dài hiện bế quan, hữu vừa đột phá chậm ả n Giới gian Thời h c rãi trôi qua trong nháy mắt doanh nhất tại doanh gia dừng lại mấy trăm năm lại đi thiên đình mấy trăm năm thẳng đến một n g à n năm về sau doanh nhất chính thức xuất r a vị kia nữ đế đưa cho mình một cái lệnh bài tiếp theo trong nháy mắt doanh nhất thân hình liền đã xuất hiện ở cái kia thần bí thế giới bên trong trước mắt chính hắn pho tượng vẫn tại liên tục không ngừng hấp thu chung quanh các loại sức mạnh Trường thành tượng một tử nhất, tựa một trước. nhất tựa biết ta tới. ta biết. ra ra, rãi ra. ngươi cười, nhướng ngươi ngươi vọng bọn họ thành công sao? Pho tượng bên cạnh, một cái nữ lẳng lặng nhìn Doanh miệng màn này sớm có đoán、trước. Doanh nhất nhướng mày mở miệng nói muốn chính nói Nữ miệng nói 986, cái đối với hy họ Pho khỏe hồ hồ cho chầm mày vẻ Là có sao. sớm sớm sớm áo mỉm mở mở lộ đỏ đã đã đế t r u n g quanh lực lượng vô tận không ngừng hướng pho tượng này hội tụ doanh nhất quay đầu nhìn về phía nữ đế mở miệng hỏi các ngươi nói hồng mông thánh giới vì duy trì mình không ngừng từ chư thiên vạn giới hấp thụ các loại sức mạnh ngươi đây không phải giống nhau sao thiên đế đây là ngươi quyết định cũng tự nhiên do ngươi đến giải đáp nữ đế nhàn nhạt cười nói mình cũng quay đầu nhìn về phía bên cạnh pho tượng ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm c h i sắc vô số hội nguyên ngươi cũng nên trở về nữ đế ở trong lòng nghĩ đến doanh nhất bên này đồng dạng ở trong lòng suy nghĩ nói xem ra cái gọi là thiên đế đã sớm nhất định ta phải trở về vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng lưu lại cái gì doanh nhất nói xong đưa tay hướng về phía trước pho tượng kia tựa hồ trong nháy mắt đi tới doanh nhất trên bàn tay nháy mắt sau đó doanh nhất tâm thần tựa hồ đi tới một mảnh cực kỳ đặc thù không gian nơi này vô biên vô hạn chung quanh tất cả đều là một mảnh hư vô thần hồn của doanh nhất hóa thành một đạo thực thể tại mảnh không gian này bên trong đi về phía trước tiên hắn thấy được phía trước có một tia sáng doanh nhất không ngừng đi về phía trước ánh sáng dần dần rõ ràng thế mà đồng dạng hóa thành một đạo thực thể bộ dáng cùng thời khắc này doanh nhất giống như đúc ngươi, liên là cái gọi là thiên đế doanh nhất mở miệng hỏi vô số năm tháng người rốt cuộc đã đến người sớm biết ta sẽ đến ta chính là ngươi tự nhiên biết ánh sáng vừa cười vừa nói hiện tại ta tới sau đó thì sao pho tượng này vị trí thế giới là lúc trước lúc thiên địa sơ khai giữa thiên địa duy nhất một khối không gian thần thạch biến thành mã thành chính là bát đại thần tộc tộc trưởng liên thủ cũng tìm không thấy nơi đây không gian thần thạch vô cùng chân quý vừa vặn phù hợp ngươi động tiên h thế giới đưa nó liên hoa ngươi động tiên thế giới quy mô sẽ có một cái tự đại nhảy lên đối diện quan g ảnh thực thể mở miệng nói doanh nhất trong lòng cảnh giác mình động thiên thế giới là vậy nói chuyện bí ẩn trước mắt quan g ảnh thực thể là làm sao mà biết được không cần nghi hoặc ta là làm sao mà biết được người ta vốn là một thể đối diện quan g ảnh thực thể tiếp tục mở miệng nói rốt cuộc gặp được trọn vẹn hồng mông thánh thể cuối cùng vẫn là thành công pho tượng kia bên trong lực lượng chính là để lại cho ngươi cái thứ hai đồ vật vô tận t u ế n g u y ệ t đến nay hắn thông qua các loại phương thức góp nhặt chư thiên vạn giới bên trong vô số lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ hiện tại cái này có lực lượng mạnh mẽ đủ để cho ngươi đặt chân chân chính đình phong doanh nhất hỏi ta ta đã sớm biên thành ngươi đối diện quan g ảnh thực thể vừa cười vừa nói sau đó hắn đưa tay ở giữa lại xuất hiện một quả cầu ánh sáng quan cầu bên trong lần ẩn có sức mạnh thần bí lấp lóe tựa hồ là thiên địa chỉ lực tựa hồ là bản nguyên p h á p tác lại tựa hồ chỉ là một quả cầu ánh sáng ngươi biết hỗn độn phía trên cảnh giói là cái gì không doanh nhất c h ầ m rãi lắc đầu hỗn độn cường giả đã là chư thiên vạn giới người mạnh nhất bất tử bất diệt không gì làm không được đâu đâu cũng có không gì không biết siêu thoát tất cả nhân quả luân hồi loại này cấp bậc cường giả một khi toàn lực xuất thủ không t là là sai n h g nghe muốn đồn hắn là hồng ngông t h a n h giới người sáng tạo hắn lấy lực lượng toàn thân khai sáng hồng ngông thành giới sáng tạo ra chư thiên vạn linh sau đó biến mất không thấy gì nữa hắn chính là một vị duy nhất siêu việt hỗn độn cường giả chúng ta xưng là trí cao hôn nguyên trí cao hôn nguyên không sai muốn đ ạ o đạt cảnh giới kia cần khống chế toàn bộ mười loại bản nguyên pháp tắc mới được mười loại không phải chỉ có tám loại sao doanh nhất hơi có vẻ kinh ngạc nói mặc dù hắn đã sớm biết bản nguyên pháp tắc không ngừng tám loại đối diện qua n g ả n h thực thể cũng không có vạch trần doanh nhất mà là mở miệng nói đi ra bát đại thần tộc khống chế kim gỗ nước lửa thổ lôi đình quang minh h á cám bên ngoài còn có hai loại là sáng tạo cùng hủy diệt chỉ có triệt để khống chế mười loại pháp tắc mới có thể tấn thăng trí cao hôn nguyên vô thượng cảnh giới nguyên lai、like、hai loại khác pháp t á c gọi sáng tạo cùng hủy diệt doanh nhất chầm rãi mở miệng sau đó hỏi hướng trước mắt quan g ảnh thực thể nói ra cho nên bắt đại thần tộc mục tiêu là lấy toàn bộ hồng mông thanh giới làm đại giá liên hợp vượt ngoại thiên ma trước hủy diệt đang hấp dẫn ta đến sáng tạo dùng cái này tập hợp đủ mười loại bản nguyên pháp t á c sau đó thực hiện t r ù n g cực nhảy lên thành tiệu trí cao h ố n nguyên thực thể quan g ảnh nói xong vây tay một cái doanh nhất xuất hiện trước mặt từng đạo màn sáng cả một cái hồng mông thanh giới xuất hiện tại màn sáng phía trên sau đó có thể từ đó nhìn ra từng đạo kinh khủng trận pháp bao phủ toàn bộ hồng mông thanh giới cùng hồng mông thanh giới sở thuộc vô số hạ giới tiểu thế giới hồng mông thanh giới hủy d i ệ t sớm đã bắt đầu chẳng qua là ban đầu ta xóm biết kế hoạch của bọn hắn từ đó đánh cắp bản nguyên sáng tạo phát tắc bọn hắn bất đắc di chỉ có thể hấp thu thế giới vô tận lực lượng đền bù toàn bộ hồng mông thanh giới hủy d i ệ t ngươi sớm lấy đi bản nguyên sáng tạo phát tắc hoặc là nói là ngươi thực thể quang ảnh mở miệng nói ra cái k h ư bản nguyên hủy diện phát tắc đâu vượt ngoại thiên ma không chế bản nguyên hủy d i ệ t phát tắc bọn hắn vốn chính là hồng mông thanh giới một bộ phận là lúc trước ba ngàn hỗn độn thần ma hậu đại thì ra là thế Lấy làm lượng linh làm là lớn. toàn thanh thật thủi bút thật hồng mông sinh sinh mệnh bộ giới giá, giá, vô đại đại sự không sai lúc trước chỉ tạo sáng không hiện, bị i tại ế t t là à o bản hồng. thanh chỉ thể Mông thánh giới bên trong, dụng giới b sử nguyên hủy diệt thuộc tính xâm nhiễm chính là bát đại thần tộc tộc trưởng cũng không có biện pháp gì sống đến bây giờ gần như đến thực hạn ta tại thật lâu trước đó cũng đã dự liệu đến vì phòng n g ờ a bản nguyên sáng tạo pháp tắc không bị bọn hắn đặt được ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi vì cái gì hồng nông thánh giới đã xong nhưng là chư thiên sinh linh hy vọng còn t ạ i đó chính là ngươi ta động tiên thế giới không sai hồng nông thánh thể phối hợp hồng nông châu cùng bản nguyên sáng tạo pháp tắc ngươi động tiên thế giới chính là ta cho toàn bộ hồng nông thánh giới cùng chư thiên toàn bộ sinh linh an bài đường lui một khi trở thành trí mới cao hôn nguyên liền có thể lần nữa sáng tạo tại hồng nông thế giới vì sao không để bọn hắn thành công đâu doanh nhất mở miệng hỏi lấy vô số sinh linh làm đại giá trí cao h ố n nguyên sao ngươi hy vọng bọn họ thành công sao thực thể quang ảnh hỏi ngược lại chương 987, t i ế p nhận truyền thừa đột phá cảnh giới mặt đôi trước mắt thực thể quang ảnh vấn đề doanh nhất hơi có vẻ trở mặc tu vi đến hắn loại tình trạng này một chút phổ thông sinh linh đã sớm thoát ly hắn ánh mắt liền xem như có kiếp trước bị giáo dục ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn dù sao doanh nhất đã tại phương thế giới này quá nhiều năm ta cũng không biết doanh nhất chậm rãi lắc đầu trong lòng của ngươi đã có đáp án không phải sao thực thể quang ảnh vừa cười vừa nói có đúng không ngươi trần trờ ta chính là ngươi ngươi chính là ta ngươi ta vốn là một thể ngươi lừa không được ta thực thể quang ảnh nói xong quay người nhìn mình bên cạnh pho tượng khổng lồ pho tượng phía trên có thần dị quang mang lưu t r u y ề n tựa hồ ẩn chứa vô cùng thần kỳ lực lượng đây vốn chính là ngươi doanh nhất nghe được hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía tòa này pho tượng kia từ nơi sâu xa cảm giác được pho tượng kia tựa hồ cùng mình có liên hệ nào đó túc trước ngươi vì phòng ngừa hồng mông thánh giới cùng chung quanh chư thiên vạn giới vô lượng sinh linh biến thành bát đại thần tộc tộc trường trùng kích cảnh giới chi cao chất dinh dưỡng đem hết toàn lực đạt được bản nguyên sáng tạo phát tắc nhưng là mình cũng nhận không cách nào khôi phục thương thế chỉ có thể đem chân linh đồn vào luân hồi ước vạn t u ế nguyệt luân hồi lặp đi lặp lại từ từ tích lũy vô tận t u ế nguyệt về sau mới có ngươi bây giờ thiên phú và lúc trước nửa tàn hồng nông thánh thể ngươi biết ta lúc đầu nửa tàn hồng nông thánh thể doanh nhất kinh ngạc nói chuyện này cho dù ở doanh gia đều là chân chính tuyệt mật ha ha ta nói ngươi ta vốn là một thể vậy ta làm sao cảm nhận được không đến ngươi tồn tại ngươi chỉ có tiếp nhận chính ngươi lưu lại truyền thừa mới có thể cảm nhận được ta về sau ngươi lợi dụng bản nguyên sáng tạo phát tắc tu đổ ngươi hồng nông thánh thể để nó triệt để trở nên viên mãn mới có ngươi bây giờ ngươi nói là bản nguyên sáng tạo pháp tắc ngay tại trên người của ta không sai thân thể quang ảnh cười gật đầu ở nơi nào doanh nhất thần thức đ ả o qua toàn thân lại nhớ lại mình trưởng thành từng ly từng tí chưa từng có phát hiện trên người mình có bản nguyên sáng tạo pháp tắc vết tích tại ngươi ra đời trong nháy mắt bản nguyên sáng tạo pháp tắc vẫn ở trên người của ngươi thực thể quang ảnh mở miệng nói thời khắc này doanh nhất đột nhiên nghĩ tới điều gì sau đó đảo mắt nhìn về phía quang ảnh nhàn nhạt, nhạt nói ra hệ thống ha ha ha, ha không sai không phải ngươi cho rằng thứ gì có thể chống g ô n g sáng tạo ra vô tận cơ duyên chỉ dựa vào cái gọi là vô địch giá trị thì ra là thế hệ thống không phải nói là hồng mông tử khí biến thành sao đó là ngươi lúc trước tự mình làm ngụy trang nguyên lai bản nguyên sáng tạo p h á p t á c hóa thành hệ thống một mực đang trên người của ta đáng tiếc ta còn không biết cho nên ngươi đã sớm không cách nào thoát thân thân ngươi phụ bản nguyên sáng tạo p h á p t á c sớm muộn có một ngày sẽ cùng bắt đại thần tộc đụng vào nhau tắm người kia đã lẫn nhau chia sẻ cơ sở của mình bản nguyên phát tắc lại cùng vực ngoại thiên ma đặt thành giao dịch thu hoạch bản nguyên hủy diện phát tắc hiện tại còn kém ngươi một người sớm tại ngươi ra đời trong nháy mắt vận mệnh của ngươi đã sớm nhất định xem ra ta đã sớm không đường có thể y u y doanh nhất vừa cười vừa nói đi thôi thực thể quang ảnh nói xong thân hình chậm rãi tiêu tán tựa hồ sứ mạng của mình đã hoàn thành doanh nhất quay đầu nhìn về phía pho tượng này thân hồn chỉ lực chậm rãi phóng xuất ra bám vào tại pho tượng phía trên sau đó tinh tế cảm thụ được trong đó hết thảy nháy mắt sau đó doanh nhất cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa hắn lại về tới chân chính pho tượng trước mặt bàn tay của mình còn đặt ở pho tượng phía trên nữ tử áo đỏ ở một bên kích động nói ra xem ra ngươi làm ra quyết định kỹ c ả n g ta muốn bê quan một đoạn thời gian ngươi thay ta hộ pháp tốt doanh nhất vừa nói trực tiếp tại pho tượng phía dưới ngồi xếp bằng bắt đầu ngay tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt phía sau hắn vô tận thuế nguyện không hề động qua pho tượng thế mà trong nháy mắt giống sống cũng cùng hắn cùng một chỗ khoanh chân ngồi xuống một cô kinh khủng đến khó lấy ngẫm lại lực lượng không ngừng từ trong pho tượng bộ bắt đầu tràn vào doanh nhất trong thân thể thời khắc này doanh nhất cũng không có cảm nhận được thân thể của mình cùng tu vi biến hóa Thân hồn của hắn của doanh nhất phảng phất lại lần nữa đã trải qua một bên thời gian chậm rãi trôi qua một vạn năm một trăm ngàn năm trăm vạn năm thời gian dần trôi qua doanh nhất sau lưng pho tượng nhìn lên đến so với lúc trước nhỏ một chút từng k i a từng kia mà trong đó t ổ n chữ vô tận lực lượng đang không ngừng tràn vào doanh nhất bên trong thân thể doanh nhất cũng mượn nhờ c ố lực lượng này thực hiện tu vi đột nhiên tăng mạnh thẳng tới thiên tôn cảnh giới thậm chí bắt đầu dòm ngó hồng mông thanh giới bên trong mạnh nhất cảnh giới hỗn độn cảnh giới chiến thần cùng nữ đế ở một bên đã xem ra trăm vạn năm bọn hắn mắt thấy doanh nhất thực lực tại cái này trăm vạn năm trong lúc đó đột nhiên tăng mạnh đạt đến đường sinh linh nước vạn tuế nguyệt đều không thể đạt tới cảnh giới pho tượng kia bên trong tồn chữ vô lượng tuế nguyệt từ chư thiên vạn giới tích lũy lực、lượng. là tại là nhiều lắm hiện tại chỉ sợ là phóng xuất ra một phần trăm không đến a không biết đạo thiên đế giới ngòi bút có thể hay không mượn nhờ cố lực lượng này bên trong đột phá đến trước nay chưa có cảnh giới coi như bù đắp hồng m ô n g thánh thể mượn nhờ bản nguyên sáng tạo pháp tắc cùng vô tận tuế nguyện tích lũy lực lượng chỉ sợ cũng không đạt được nếu không b á t đại thần tộc tộc trưởng cũng sẽ không dùng toàn bộ hồng m ô n g thánh giới đến t r ợ bọn h ắ n thành đạo b ậ y hạ lần này tu hành kết thúc một khi đặt chân hồng m ô n g t h á n h giới trong khoảnh khắc liền sẽ bị bắt đại thần tộc tổ trưởng cảm nhận được đến lúc đó chỉ sợ mới là gian nan nhất đại chiến thương thế của ngươi đều khôi phục đi đã hoàn toàn khôi phục bất quá vẹn vẹn chỉ có hai chúng ta chỉ sợ không quá đủ a ta cái nhìn thì dưới biển c h ấ n áp vị kia chúng ta có thể tìm cơ hội phóng xuất hắn sẽ giúp chúng ta không bệ hạ lúc trước nói vị kia đã từng đem hồng mông châu đưa cho bệ hạ nghĩ đến coi như không có thể giúp chúng ta bận điệu cũng có thể cho bát đại thần tộc tạo thành phiền thoái không nhỏ vẹn vẹn một người còn chưa đủ còn có những người khác sao hù bát đại thần tộc lúc trước tùy ý tàn sát tiên thiên thần ma cho dù có rất nhiều tiên về vượn ngoại y nguyên có một ít dấu ở hồng mông thánh giới bên trong địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu hai người h nói xong doanh nhất đối thân thể đột nhiên buộc phát ra khí tức kinh khủng một cỗ trước nay chưa có khí tức bắt đầu phóng xuất ra cỗ khí tức này mạnh siêu việt tất cả thiên tôn một khác này doanh nhất chỉ cảm thấy thiên địa ngay tại trong lòng bàn tay của chính mình thế gian này hết thể hết thể đều trở tay có thể hủy diệt vốn ô t cho là một cỗ khác thần hồn cũng chưa từng xuất hiện doanh nhất chỉ là tiếp nhận mình kiếp trước trước kiếp trước cùng phía trước ước vạn thế luân hồi cùng ban sơ thiên đế ký ức cỗ này ký ức thật sự là quá to lớn dù là thần hồn của doanh nhất cường đại như thế cũng là hao tốn trăm vạn năm mới miễn cưỡng tiêu hóa một phen cảm thụ một phen phía sau mình pho tượng doanh nhất chậm rãi gật đầu pho tượng kia bên trong lực lượng bây giờ còn chưa có bị mình c h u y ể n thừa xong bên trong lực lượng thật sự là nhiều lắm xem ra đủ sức cầm cự mình tu hành đến hỗn độn cảnh giới đình phong tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong doanh nhất tu vi tăng cường vô số lần nhục thể của hắn thần hồn cùng pháp lực đã sớm không đủ sẽ rơi lộ sắc thành cường đại cỡ nào tình trạng nhưng là nhất trực quan vẫn là doanh nhất động tiên thế giới thời khắc này động thiên thế giới cùng trước đó so sánh đã vượt xa trước đó quy mô toàn bộ động thiên thế giới diện tích so với trước đây ít nhất là trước kia cựu thiên tiên v ư ợ t diện tích một triệu lần không ngừng mặc dù đã trải qua trăm vạn năm phát triển nhưng là bên trong sinh linh số lượng cùng hồng mông thánh giới so sánh vẫn là thiếu đi quá nhiều miễn c ư ơ n g có thể cùng lúc trước cựu thiên tiên v ư ợ t sinh linh số lượng tướng làm diện tích làm lớn ra nhiều như vậy tình hướng giới toàn bộ động thiên thế giới bên trong thế giới chia làm ba cấp độ một cái là lấy lúc trước nhỏ nhất thế giới làm cơ sở hiện tại thiên đình cùng doanh ra cùng khương ra cùng một chút thế lực làm chủ thế lực tầng thứ hai là lấy doanh nhất ban đầu ở tiên đế cảnh giới thời điểm xuất hiện một chút tiểu thế giới phát triển mà thành mà cấp độ thứ ba thì là cái này c h ẳ m đã qua vạn năm đạn sinh thế giới mới những này thế giới mới bên trong lại vô số nhỏ yếu yếu ớt sinh linh tựa như lúc trước cựu thiên tiên vực thế giới người phàm hiện tại sinh hoạt đều là một chút thế lực phi thường thấp sinh linh nhưng là theo linh khí tầm bủ doanh nhất thực lực lại lần nữa tiến bộ chỉ sợ liền tính là bình thường nhân gian bên trong cũng có thể sinh ra lần đầu tiên chút thiên tài chân chính động tiên thế giới bên trong linh khí b ố n phía toàn bộ thế giới bên trong quy tắc vô cùng hoàn thiện có thể ủng hộ tu sĩ một mực tu hành đến thiên tôn cảnh giới đều một có vấn đề gì thiên đình một chút bước vào tiên đế cảnh giới cường giả toàn đều đang bế quan bọn họ cũng đều biết cái thế giới này xảy ra chuyện gì đều đang bế quan không ngừng tăng cường lấy đối tại toàn bộ thế giới càng nộ dùng cái này mượn nhờ toàn bộ thế giới nhanh chóng phát triển đến đ ể thăng thực lực của mình t h ầ n dị không gian bên trong doanh nhất vẫn không có xuất quan hắn vẫn đang không ngừng hấp thu pho tượng bên trong lực lượng không ngừng tăng cường lấy hắn tự thân loại thực lực này phi tốc tăng lên cảm giác khiến người ta say mê đồng thời doanh nhất cũng không khỏi cảm thán một tiếng chính mình lúc trước cân nhắc vẫn là rất hoàn thiện cố lực lượng này bên trong có một cố cường đại tín ngưỡng chi lực có thể trợ giúp doanh nhất đem những lực lượng này hoàn mỹ dung nhập thân thể của mình bên trong không cần lo lắng lực lượng quá độ tăng trưởng trên thực tế doanh nhất hiện tại đã triệt để lực khống chế trên người mình lực lượng trong lúc phát tay vô cùng cường đại lực lượng liền luyện nếu là mình tu hành đi ra đồng dạng có thể bắn ra trước kia khó có thể tưởng tượng lực lượng thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt lại là hai trăm thời gian vạn năm đi qua doanh nhất tu vi cũng là tại hôn qua chính thức bước vào hỗn độn cảnh giới đình phong đến giờ phút này pho tượng bên trong lực lượng tựa hồ bị doanh nhất hấp thu hơn phân nửa lực lượng cường đại đệ doanh nhất không cố k ỳ nữa bên trong thân thể của hắn xuyên ra tới một trận trước nay chưa có lực lượng kinh khủng trong nháy mắt toàn bộ pho tượng bên trong tất cả lực lượng tất cả đều bị doanh nhất thu nhập thể nội mà thân thể của hắn cũng sinh ra trước nay chưa có biến hóa t r u n g quanh các loại thiên địa pháp tắc đang không ngừng bay đi tại nào đó trong nháy mắt doanh nhất thậm chí thấy được bóng đêm vô tận cùng hỗn độn vũ trụ vạn giới chỉ bên trong tồn tại từng tia ánh sáng cái này ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất tựa hồ chưa từng có tồn tại qua doanh nhất cũng trong khoảnh khắc đó chính thức bước lên hỗn độn cực hạn cảnh giới hắn bên trong thân thể pho tượng lực lượng cũng trong nháy mắt bị tiêu hao hầu như không còn lại qua m ấ y năm doanh nhất hai mắt mới chậm rãi mở ra ngay tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó toàn bộ không gian thần thạch hình thành thế giới tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng lao thiên đình bên trong toàn bộ sinh linh đều cùng nhau quỳ dạm trên đất trong miệng kích động hô to thiên đế thiên đế trở về vô số sinh linh thế mà toàn thân tản ra một cỗ tín ngưỡng chỉ lực doanh nhất có thể cảm giác được cái này một cỗ cường đại lại tinh thuần lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong thân thể của hắn cỗ lực lượng này không ngừng tư dưỡng thần hồn của doanh nhất tăng cường lấy pháp lực rèn luyện l ụ c thân để doanh nhất thực lực không giờ khắc nào không tại mạch lên cảm thụ được mình vô cùng cường đại lực lượng doanh nhất hài lòng gật đầu tiện tay hướng về phía trước dối ra trên bàn tay liền có vô cùng kinh khủng bản nguyên pháp tắc nổi lên cái kia là mình hệ thống bị doanh nhất từ trong cơ thể tỷ lệ đi ra hắn hiện tại đã xóm không cần hệ thống công năng trợ giút ngược lại là đạo này bản nguyên sáng tạo phát tắc bản nguyên sáng tạo chư thiên mười đại trí thông cao pháp tắc thứ nhất doanh nhất c h ầ m rãi mở miệng nhớ lại mình kiếp trước làm hết thảy từng cọc từng cọc từng m ả n đều hiện lên tại trong đầu của mình bên trong trí cao hôn nguyên sao doanh nhất nghĩ đến nếm thử để tu vi của mình ngưng tụ đến một thể nếm thử lại đi lên một bước hỗn độn cực hạn cảnh giới cường đại xa không là bình thường hỗn độn cường giả có thể tưởng tượng liền xem như trí cao bản nguyên pháp tắc cũng rất khó uy hiếp được chân chính hỗn độn cực hạn cường giả nhưng là chính là như vậy tu vi ứng lấy lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng trở ngại lấy mình hướng lên đột phá lực lượng thật kinh khủng Ta thế h mà sáng tạo ta lúc đầu vì cái gì lựa chọn sáng tạo doanh nhất tự hỏi hắn xuất hiện trước mặt hai bóng người chính là nữ đế cùng chiến thần bài kiến thiên đế hai người nhìn thấy doanh nhất cung kính hành lễ nói ra ân chuẩn bị như thế nào thời khắc này doanh nhất sớm đã hiểu hai người cùng chính mình quan hệ mình đã từng là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thiên tài đã từng đã thu phục được bốn vị cường đại thuộc hạng về sau bốn người toàn đều tu hành đến hỗn độn cảnh giới nhưng là lúc trước trận trên kia có hai người vẫn lạc tại luân hồi bên trong muốn phục sinh bọn hắn chỉ sợ muốn tốn nhiều sức lực thiên đế thiên đình hiện có ba ngàn lao binh trong đó thiên tôn cảnh giới cường giả hai mươi ba người còn lại tất cả đều là thiên đế cảnh giới chúng ta đã chủ chuẩn bị tốt liền chờ thiên đế ra lệnh một tiếng chương 989, t i h i ê n thiên thần ma tung tích người khoác kim giáp chiến thần tại doanh nhất trước mặt mở miệng nói ra thiên đế tất cả vẫn hình tồn tại tiên thiên thần ma đều đã, đã điều ã đ tra xong nơi này là địa chỉ kim giáp chiến thần nói xong đem một cái phát ra quang mang ngọc đồng giao cho doanh nhất doanh nhất tiếp nhận ngọc đồng trong n g a y mắt liền đã biết nội dung bên trong không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn có như thế tiên thiên thần ma giấu ở hồng mông t h a n h giới bên trong thiên đế ta nhìn một chút m ư ờ i đại tiên thiên thần ma bên trong mấy vị đều giấu ở hồng mông thành giới địa phương nhỏ những năm này đến nay bọn hắn chỉ sợ cũng đang chuẩn bị lấy cái gì rất tốt b ả n tọa tự mình đi tìm bọn hắn trò chuyện chút các ngươi chờ đợi ở đây tin tức doanh nhất cười nói lấy sau một khắc thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa cũng không có trực tiếp đi tìm chư vị tiên tiên thần ma mà là đi vào mình động thiên thế giới động thiên thế giới bên trong đẳng cấp cao nhất thế giới bên trong từng t ò a vô cùng to lớn cung điện đứng sừng sững ở thiên vũ phía trên vô tận linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến hướng về cái cung điện này d ã cung điện tại hội tụ từ đằng xa không gian nhìn lại thậm chí có thể cảm nhận được bản này cung điện đi bên trong lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nhìn ngươi ta không có ở đây những năm này thiên đình cùng doanh gia phát triển coi như không tệ hiện ra thân hình doanh nhất cảm thụ được chung quanh lần lượt từng khí thế mạnh mẽ mở miệng nói ra sau một khắc doanh nhất thân hình xuất hiện tại cung điện bên trong t h ả i vân tiên đế nhìn thấy doanh nhất kinh ngạc nói ra công tử ngươi trở về ân rất lâu không gặp tu vi của ngươi đã đột phá tiên đế cảnh giới thời khắc này doanh nhất cường đại cỡ nào một chút liền xem thấu thảy vân tiên đế ngũ kiếp tiên đế cảnh giói những năm này đến nay lúc trước t h ả i vân tiên vương mượn nhờ toàn bộ thiên địa thuế biến thành công đột phá tiên đế cảnh giới đồng thời trong khoảng thời gian này đến nay không ngừng đột phá tu vi cảnh giới đi tới ngũ kiếp tiên đế cảnh giới tại số trăm thời gian vạn năm thực lực tiến bộ nhiều coi như tại hồng mông thánh giới bát đại thần tộc bên trong loại này tiến bộ tốc độ cũng là gần như không tồn tại nháy mắt sau đó thân hồn của doanh nhất trong nháy mắt đảo qua toàn bộ động tiên h thế giới toàn bộ động tiên h thế giới bên trong vô số sinh linh cảnh giói trong nháy mắt đều rơi xuống doanh nhất trong óc cũng không tệ lắm cảm thụ được toàn bộ động tiên thế giới bên trong vô số cường giả cảnh giới doanh nhất khẽ gật đầu từng ấy năm tới nay như vậy toàn bộ động tiên h thế giới bên trong đã có tiên đế vượt qua trang bị đại bộ phận đều là doanh nhất tu vi đột phá trong khoảng thời gian này đột phá công tử cảm giác ngài cùng trước kia không đồng d ạ n g t h ả i vân tiên đế nhìn về phía doanh nhất mở miệng nói ra nàng chỉ có thể cảm nhận được doanh nhất biến hóa nhưng là doanh nhất cụ thể có thay đổi gì nàng lại nói không rõ đúng là không đồng d ạ n g doanh nhất cùng t h ả i vân tiên đế hàn huyên một lúc sau mới rời khỏi thẳng đến doanh gia nội bộ nhìn thấy người nhà của mình k ngươi trở về Tu chuẩn Vi giới đã đến chuẩn đế cảnh giới doanh b ì nhất An n h ì nói xong a h hướng ấ t kích về thắng mở vũ mi tâm một điểm một cố liên quan tới pháp tắc cảng lộ tin tức xuất hiện tại thắng mở vũ trong thức hải đủ để cho hắn lĩnh hội đến thiên tôn cảnh giới điểm ấy tu hành cảm lộ liền coi như lễ gặp m à ta doanh nhất nhìn xem thắng mở vũ vừa cười vừa nói cảm tạ đại bá bình an đều đã có co con trai ngươi chừng nào thì cũng cho ta sinh một cái doanh vô địch cùng khương tuyết nhu cùng đi qua nhờ vào toàn bộ thiên địa nhanh c h ó n g t h u ế biên tu vi của hai người cũng đều đến tiên đế cảnh giới đặc biệt là doanh vô địch giờ phút này đã là thất k i ế p tiên đế cảnh giới trong khoảng thời gian này đến nay tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ có thể xưng nhanh chóng phụ thân mẫu thân doanh nhất nhìn về phía hai người trăm vạn năm m ấ quan với lại lại dung hợp trước kia vô số ký ức để doanh nhất thấy cảnh này hơi có vẻ hoảng hốt ta đã hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi xem ra tu vi của ngươi đã đến ta mức không thể tưởng tượng nổi doanh vô địch nhìn về phía doanh nhất mở miệng nói ra những người còn lại cũng khẽ gật đầu bọn hắn đều phát hiện doanh nhất lần này trở về so với trước đây có một cô biến hóa đặc biệt lại khó mà nói là cái gì bất luận làm sao biến hóa ta vẫn như c ũ là ta doanh nhất nói xong nhìn về phía nơi xa vừa mới tới khương được h i sau đó nhẹ nhàng dắt tay của nàng trong khoảng thời gian này ta cũng sinh một cái dù cho khương nhược hy đã đến tiên đế cảnh giới vẫn như cũng là hơi đỏ mặt l ư ờ m doanh nhất một chút phát hiện doanh nhất chính đang nhìn mình lập tức sắc mặt càng đỏ ha ha ha tốt tốt tốt hôm nay chúng ta cả nhà đoàn tụ nhất định phải hào hào chúc mừng một cái doanh vô địch vừa cười vừa nói một đám người hướng về xa xa cung điện mà đi doanh bình an đi vào doanh nhất thân bên cạnh mở miệng hỏi ca ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì sẽ không đột phá đến thiên tôn cảnh giới a đúng vậy a cảnh giới gì đối mặt người một nhà nghỉ hoặc doanh nhất mở miệng nói ra thiên tôn thiên tôn nhưng k h ô n g p h ả i l à đ ố i t h ủ c ủ a t a doanh nhất tùy tiện một câu liền để những người khác hít vào một hơi trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn đã từng tại vượt ngoại c h i ê n trường ở trong được chứng kiến chân chính thiên tôn xuất thủ chẳng diện thực lực khủng bố làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ nhưng là hiện tại doanh nhất lại còn nói thiên tôn đã không phải là đối thủ của hắn c k thiên tôn thế nhưng là khống chế ba ngàn đại đạo tiểu đạo mà thôi ngươi biết vì cái ủy bát đại thần tộc có thể sừng sững không ngã vô số thuế nguyện sao c h u y ê n thuyết bát đại thần tộc sinh linh không chế hồng m ô n g t h á n h giới bản nguyên p h á p tắc đây mới thực sự là đại đạo bất quá chúng ta cùng bát đại thần tộc sinh linh tiếp xúc không nhiều doanh vô địch ở bên cạnh mở miệng không sai hồng m ô n g t h á n h giới bản nguyên p h á p tắc mới thật sự là cường đại đạo về sau các ngươi sẽ tiếp xúc đến cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bát đại thần tộc bên ngoài sinh linh có thể tiếp xúc đến cái này tám loại bản nguyên p h á p tắc l ờ i này của ngươi là có ý gì ai nói bản nguyên p h á p tắc chỉ có tám loại hồng m ô n g thế giới lấy bản nguyên phát tắc phương thế giới này cũng hẳn là có tài đối doanh nhất ánh mắt trong nháy mắt đảo qua toàn bộ động thiên thế giới đem cái kia mười bốn đạo tiên khí chi linh tìm được trải qua mấy triệu năm phát triển cái này mười bốn đạo tiên khí chi linh cũng toàn đều bước vào tiên đế cảnh giới với lại tại bọn hắn vị trí cái kia một trên đường đi rất xa mà cái chủng tộc này tính đặc thù cũng làm cho doanh nhất cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới lâu như vậy cái này mười bốn chủng tộc số lượng đều không phải là rất nhiều bất quá thiên phú và thực lực cũng không tệ nghĩ đến chờ ta đem không gian thần thạch luyện hóa tiến đến thực lực của bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước doanh nhất nghĩ đến chậm rãi lắc đầu những chuyện này còn vì thời thượng sớm Lại tại m n h động thiên thế giới ở trong phụ mẫu la bà, doanh nhất mới mang giới thế theo phụ h bồi bồi mới ở bà, mẫu la k ư ơ n g n h ư ợ c h y du lịch h ồ n g mông t h h thuận thú phỏng á n cũng tiện giới đi, cũng thuận tiện thú bái m ộ t phen những chín á i kia tại xa từ tồn tiên cực cổ vẫn m a ư ơ 0 tiên tiên thần ma bí mật phi vũ đại thế giới là hồng m ô n g thành giới phía dưới một cái thế giới diện tích cùng lúc trước cựu thiên tiên v ư ợ t so sánh hơi lớn một chút thời khắc này phi vũ thế giới bên trong một cái thành lớn bên trong hai đạo nhân ảnh l ặ n g lặng từ ngoài thành mà đến chính là doanh nhất cùng khương nhược hy cảm thụ được cùng thế giới khác hoàn toàn không giống văn hóa khương nhược hy như cái tiểu nữ hài bốn phía đi dạo thỉnh thoảng móc ra một chút nơi đó tiền bạc mua xuống một chút có ý tứ đồ chơi nhỏ ba ngàn tiên thiên thần ma thứ nhất không gian thần ma liền ở đây thành bên trong đoán chừng chúng ta vừa xuống đến cái thế giới này liền đã bị hắn thấy được không gian thần ma rất mạnh sao khương nhược hy nghi ngờ hỏi ha ha ha mạnh hơn cũng không có tướng công của người ta cường tại doanh nhất cảm thụ bên trong vị này tiên thiên thần ma hiện tại ở và hỗn độn cảnh giới trung kỳ còn lâu mới là đối thủ của chính mình nhưng là lấy hắn tiên thiên nắm giữ không gian pháp tắc thủ đoạn đến xem Coi như đối đầu hỗn độn hậu kỳ cường giả cũng không rơi xuống hạ phong cho dù ở toàn bộ hồng mông thánh giới bên trong cũng vẹn vẹn có bát đại thần tộc tổ trưởng có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp thời khắc này không gian thần ma đang tại hóa thân thành một vị tuổi trẻ tuấn mỹ thư sinh tại trong thành lớn nhất động tiêu tiền ở trong câu lan nghe hát nháy mắt sau đó doanh nhất g c á y mắt sau đó doanh nhất cũng hóa thành một vị tuấn tú người trẻ tuổi chậm rãi đi vào vừa vào cửa l i ề n lập tức có cô nương đi lên phía trước trước mắt vị công tử này hình dạng tuyển mỹ khí chất xuất trần nhưng không là bình thường công tử tuyệt đối là một đầu đại dây béo tốt nhất cô nương, doanh nhất nói xong liền đi lên phía trước trong mắt đảo qua toàn bộ thanh lâu thẩm nghĩ lấy may mắn vừa mới để khương nhược hy trở về bằng không cái này thanh lâu sợ là vào không được tại cô nương dẫn dắt d ư ớ i doanh nhất đi lên lầu bên cạnh bàn ngồi xuống bên cạnh hắn liền là vị kia không gian thần ma lầu này bên trên tầm mắt rất tốt có thể từ trên xuống dưới nhìn thấy dưới lầu trên bàn đang tại hát khúc cô nương ngay tại doanh nhất ngồi xuống trong n g a y mắt bên cạnh hắn người trẻ tuổi không khỏi n h ớ n g mày tự hỏi thân phận của người này hồng nông thánh giới lúc nào có dạng này một vị nhân vật uống xong một ngụm rượu về sau doanh nhất nhìn chung quanh một chút chính đụng tới không gian thần ma ánh mắt doanh nhất mỉm cười nói ra vị huynh đài này tiêu phí tính tới bản công tử trên đầu đối diện không gian thần ma trực tiếp giơ ly rượu lên nói ra huynh đài có thể tới một lần có gì không thế doanh nhất n ệ n bước hơi có chút uống xay bước chân trực tiếp ngồi xuống vị này không gian thần ma trước mặt sau đó đ ố i bên cạnh cô nương nói ra ta cùng vị huynh đài này mới quen đã thân các ngươi đều đi xuống trước tại doanh nhất tiện tay móc ra một sấp nơi đó linh tinh phiếu về sau chung quanh cô nương trong nháy mắt cười rời đi cho hai người lưu túc không gian đường đường không gian thần ma thế mà g i ấ u ở cái này một phương t i ể u thế giới bên trong thật sự là có chút ý tứ các hạ người nào không gian thần ma cũng không thèm để ý bị phát hiện cùng lắm thì đ ổ i chỗ khác thế gian này liền xem như bắt đại thần tộc tộc trưởng tới cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại lúc trước tiên thiên ba ngàn thần ma bị tàn sát hơn phân nửa chỉ có số rất ít g i ấ u ở hồng mông t h a n h giới bên trong cái khác đều chui ra khỏi hồng mông t h a n h giới tại vũ trụ giữa hư không phồn diễn sinh sống ngươi liền không muốn báo thù sao doanh nhất không có trả lời hắn mà là trực tiếp mở miệng hỏi báo thù các hạ chẳng lẽ không biết bắt đại thần tộc cương đại bát đại thần tộc mặc dù mạnh nhưng cũng không thể một tay che trời bát đại thần tộc tộc trưởng vì đột phá cảnh giới trí cao đem chọn cái hồng mông thánh giới đều hóa thành bọn hắn chất dinh dưỡng chuyện này ta không tin ngươi không biết một khi hồng mông thánh giới bị hủy các ngươi những n à y tiên tiên thần ma cũng triệt để đã mất đi ỷ vào doanh nhất vừa cười vừa nói ngươi có ý tứ gì tiên tiên thần ma nhìn về phía doanh nhất hắn phát phát hiện mình m ẩ y may nhìn không thấu doanh nhất vừa ngoại ba ngàn thần ma vì cái gì không có trốn đi thật xa cũng là bởi vì bọn hắn biết mình lực lượng rời đi hồng mông thánh giới sẽ chỉ càng nhỏiếu hơn ba ngàn thần ma không thể rời bỏ h ồ n g mông thành giói doanh nhất vừa cười vừa nói không gian thần ma nhìn về phía doanh nhất ánh mắt cũng không giống nhau loại này liên quan tới ba ngàn thần ma tuyệt mật liền xem như bát đại thần tộc tộc trưởng đều chưa hẳn biết được thiếu niên ở trước mắt người là làm thế nào biết các hạ có ý tứ là cùng ta cùng một chỗ ngăn cản chuyện này các ngươi mới có một chút hy vọng sống nếu không ngươi hẳn là có thể cảm giác được thế giới lực lượng suy yếu à. hắn cùng thực lực của ngươi tại suy yếu người rốt cuộc là ai không gian thần ma nghiêm túc hỏi ta chính là thiên đế thiên đình chỉ chủ doanh nhất không có phủ nhận theo ta được biết lúc trước thiên địa trọi cứng bắt đại thần tộc tộc trưởng công kích cuối cùng vẫn lạc tại luân hồi bên trong không nghĩ tới ngươi lại lần nữa khôi phục bọn hắn muốn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới nhất định là địch nhân của các ngươi cũng là chúng ta địch nhân ta nghĩ chúng ta ở giữa đã có rất tốt hợp tác doanh nhất thản nhiên nói chuyện này bản tọa cân nhắc một phen không gian thần ma trầm mặc một hồi n ó i ra, n h ữ n g gian t h ế n ma trầm mặc một phen không gian thần ma trầm mặc một phen không gian thần ma tuyệt tuyệt trước mắt thiên đế là làm thế nào biết được thôi bản tọa còn muốn đi tìm kiếm cái khác tiên tiên thần ma ngươi nếu là muốn nghĩ kỹ có thể tùy thời liên hệ ta nghĩ đến lấy thủ đoạn của ngươi tìm tới ta dễ như trở bàn tay doanh nhất thân hình chậm rãi biến mất sau đó xuất hiện ở một cái khác tiểu thế giới bên trong nơi này có một vị chiến lược cường đại tiên tiên thần ma ẩn tảng trong truyền thuyết luân hồi thần ma tại hao phí không thiếu thần vật cùng sử dụng bản nguyên sáng tạo pháp t á c sức khôi phục thương thế của hắn về sau vị này luân hồi thần ma tại chỗ đáp ứng liên thủ với doanh nhất đối phó bát đại thần tộc doanh nhất rời đi nơi này đi vào hồng n ô n g thánh giới một cái khu không người nơi này ở một vị k h á c thực lực ngập trời tiên tiên thần ma đây là một vị thực lực cường đại nữ tính thần ma hao tốn một phen miệng lưỡi về sau doanh nhất thành công đem vị này sinh mệnh thần ma thuyết phục đến mình trận doanh cựu tử a doanh nhất tại bốn phía liên hệ tiên tiên thần ma thời điểm hồng n ô n g thánh giới ở trong pháp tắc biển bên trong đột nhiên buộc phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng náo động hắn coi là cường giả tuyệt thế tại không biết người nào trợ giúp hạ đột nhiên thoát khốn chém giết mấy vị bát đại thần tộc thiên tôn về sau nên ngang rời đi trong tộc cường giả thế mà không có người xuất thủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào bát đại thần tộc rất nhiều thiên tôn cường giả ngạch thấy cảnh này đều không thể tin được cựu tử a không ít người cảm thấy nghi ngờ thời điểm vượt ngoại thiên ma lại một lần nữa phát động đối với hồng m ô n g thánh giới chiến tranh cùng lần trước khác biệt chính là lần này vượt ngoại thiên ma tựa hồ phát phong muốn cùng hồng m ô n g thánh giới sinh linh phân ra cao thấp trực tiếp phái ra hỗn độn cấp vượt ngoại thiên ma khác xuất thủ cùng bát đại thần tộc cường giả chiến đến cùng một chỗ cái này khiến bát đại thần tộc cường giả có chút không rõ ràng cho lắm song phương đã xóm đàm tốt hết thầy làm sao đối phương thay đổi bất thường sự tinh tăng tốc tiến độ bát đại thần tộc bên trong có bí ẩn mệnh lệnh bị truyền đạt Trường 991, tiên thiên thần ma trở về trong lúc nhất thời, toàn thanh trong, có vô số cường giả xuất hiện, toàn trợ tranh, tự xuất thủ, đem vực ngoại thiên ma cường giả chặn đường tại trư thiên cường lượng cường cường cường đường hồng mông Thánh giới bên hiện, chiến còn cùng hôn độn mình ngoại chặn bên ngoài. giới giả giúp giới giữa giả giả đi đại ma đem ma ở về vô vô vực đều lúc có có cấp bậc bộ số sử dụng đại thủ đoạn quan sát toàn bộ hồng mông thành giới liền có khả năng phát hiện toàn bộ hồng mông thành giới đều bao phụ tại một cái cự đại trong trận pháp kinh khủng trận pháp giấu ở hư không bên trong còn có bản nguyên pháp t ắ t ở chung quanh quanh quẩn liền xem như thiên tôn cường giả cũng vô pháp phát giác được mảy may toàn bộ hồng mông thành giới bên trong một khi có vượt qua tiên đế cảnh giới cường giả tử vong liền sẽ có một cỗ thần dị lực lượng từ đó thu lấy từng tia tinh lực dung nhập hư không bên trong xuyên thấu qua trận pháp hội tụ đến một mảnh vô biên vô tận tinh huyết ở giữa hải dương chư thiên bên ngoài t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh đứng sừng sững ở hư không bên trong đối diện với của bọn hắn đồng dạng có từng đạo cực đoan thần dị hư ảnh â u dương các ngươi đây là ý gì một tôn toàn thân trên giới tản ra vô tận lực lượng pháp tắc cường giả nhìn trước mắt sinh linh nhàn nhạt mở miệng nói ha ha hồng mông thánh giới cũng là chúng ta gia viên hiện tại chúng ta tiên thiên thần ma chỉ là trở về thôi vô tận hư không bên ngoài một vị toàn thân trên giới tản ra cực hạn khí tức khủng bố cường giả l ặ n g lặng đứng sừng sững lấy nhìn trước mắt hồng mông thánh giới đại quân nhàn nhạt mở miệng nói ra theo thanh âm của hắn chuyển khắp toàn bộ hồng mông thánh gi Vô về vũ số sinh linh kinh hãi nhìn về phía vũ trụ sâu trong ụ sâu t r hư không. truyền i tiên ê n thần t ma. ê tiên tiên n này còn thần tồn đời tại. làm ma sao có có thể t r thuyết t ba nghìn tiên tiên tiên thần ma là hồng mông thanh giới ở trong nhóm đầu tiên sinh linh về sau bát đại thần tộc thủy tổ từ bản nguyên pháp tắc bên trong sinh ra liên thủ đổi ba ngàn tiên tiên thần ma mới có hiện tại bát đại thần tộc vừa mới mở miệng cái này một vị chẳng lẽ muốn mang theo tiên tiên thần ma trở về hồng mông thánh giới sao ha ha liền xem như lúc trước ba ngàn tiên tiên thần ma không có toàn bộ n g ã xuống lại có thể còn lại mấy người đâu không chỉ lúc trước ba ngàn thần ma toàn bộ đều ở tình h u ố n g d ư ớ i cũng không phải bát đại thần tộc thủy tổ đối thủ hiện tại liền càng không phải là có đạo lý bất quá tiên tiên thần ma bên trong còn có dạng này cờ giả chẳng lẽ lại lại có một trận đại chiến nghe nói v ự c ngoại thiên ma nhất tộc liền là ba ngàn tiên thiên thần ma hậu đại chỉ là không biết thật giả đây chỉ là truyền thuyết toàn bộ hồng mông thánh giới vô số sinh linh đều đang nghị luận chuyện này tất cả mọi người đều cho rằng bát đại thần tộc cường giả sẽ không để cho v ự c ngoại thiên ma tiến vào hồng mông thánh giới dù sao cả hai vừa mới vẫn còn đang đánh c ẩ m nếu như cứ như vậy để bọn hắn vào lại như thế nào cho những cái kia chiến tử x a trường người một cái công đạo thư vô không gian bên ngoài vị này âm dương thần ma nhàn nhạt nhìn lên trước mắt bát đại thần tộc vô số cường giả Hắn trước mặt hắn vị này tản ra vô tận lực lượng pháp tác cường giả khủng bố mở miệng nói ra hắn đến từ tây nam thổ thần nhất tộc khống chế trí cao bản nguyên thổ thuộc tính pháp tác thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng vị cường giả này nói xong Một một mông thích ra sáng trói thần thế trường trong, đạo đại hạ phóng phe lệnh bài bị hắn khắc hai chiến hồng thanh sáng quang vung bên lượng giới giới giới ra ra, sau một khắc hạ giới vô số bài q u bị vô âm n toàn đều hứng đội đều tới chịu ệ lệnh, n ngưng chiến. ngươi thần h thể có tộc đại biểu đại bát sao? Âm dương thần ma nghi ngờ nhìn về phía trước mắt cừng dạ hắn không biết đối phương vì cái gì đột nhiên đ ổ i giọng dù sao song phương đã tranh đấu vô tận tuyến n g u y ệ t bây giờ đối phương đột nhiên đối bọn hắn phóng xuất ra lớn nhất thiện ý cái này khiến vị này âm dương thần ma có chút không thể tin được tại nào đó trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi lưu tại hồng mông thanh giới rất nhiều tiên thiên thần ma cùng bát đại thần tộc cường giả nối liền với nhau chỉ là loại ý nghĩ này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa liền bị hắn bắt bỏ tiên thiên thần ma ở giữa sẽ có đặc thù cảm ứng càng có cộng đồng lợi ích chỗ cho nên tiên thiên thần ma ở giữa rất khó lẫn nhau phản bội â u dương chúng ta thành ý ngươi đã thấy trước hết để cho ra hồng mông thanh giới đông phương mười ngàn cái đại thế giới cho các ngươi thần ma nhất tộc đây là lễ gặp mặt đến tiếp sau trở về tình huống chúng ta có thể lẫn nhau thương lượng đi đây là ta bát đại thần tộc cộng đồng quyết định vị này hôn đột cường giả mở miệm nói ra ánh mắt trong giọng nói tràn đầy chân thành tốt người trước để những thế giới này sinh linh toàn bộ rút khỏi đi tộc ta phải từ từ tiến vào không có vấn đề hai phe tạm thời đặt thành hòa giải đồng thời thuộc về hồng m ô n g thanh g i ó i vô tận quân đội tại hỗn độn cường giả một lệnh thuyên t r u y ề n phía dưới c h ậ m rãi rút lui một trận vô cùng kinh khủng chiến tranh cứ như vậy bị trừ khử từ trong vô hình đang tại thiên đình bên trong bế quan doanh nhất nghe được c h i ê n thần cho mình d ạ n g tin tức này mỉm cười nói ra bát đại thần tộc đúng là liên lúc trước hao phí vô số đại giới mới đưa tiên t i ê n thần ma đội đi ra hiện tại thế mà đem bọn hắn m ư i về ha, ha có chút ý tứ thiên thần cùng nữ đế ở một bên cũng nghi ngờ nói ra thiên đế đến cùng tính toán điều gì chỉ sợ gần nhất hồng n ô n g thánh giới bên trong tiên thiên thần m à có d ị động bị bọn hắn phát hiện tám đại tộc trưởng tựa hồ cũng minh bạch bản tọa lại lần nữa trở về thiên đế ý của ngài là nói ngài đã bại lộ có khả năng các ngươi ngàn vạn không nên coi thường bắt đại thần tộc bọn hắn sừng sững vô số năm bộ vị tộc trưởng thực lực đều không thua gì ta doanh nhất lắng lặng nói ra hắn biết do lúc trước một trận chiến kinh khủng đến cỡ nào hắn của ban đầu làm thiên đình chỉ chủ độc chiến tám vị thần tộc chỉ chủ càng bị bọn hắn thi triển trận pháp áp chế nếu không có có bản nguyên sáng tạo phát tác bỏ qua hết t h ể tiến vào luân hồi chỉ sợ rất khó rời khỏi bây giờ đã nhiều năm như vậy cái này t a m cá nhân thực lực chỉ sợ càng thêm kinh khủng cũng may bản tọa những n à y tuế nguyệt đến nay cũng không có sống uống doanh nhất nhàn n h ạ t n ỉ non cảm thụ được mình động t h i ê n thế giới bên trong lực lượng kinh khủng thời khắc này động t h i ê n thế giới cường đại c h i khủng bố viễn siêu d i vãng doanh nhất tưởng tượng có thể thỏa mãn thiên tôn cường giả tu hành trong đó thế giới bản nguyên không ngừng thai ngén quá trình bên trong một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng đang chậm rãi hình thành cũng chính là cỗ lực lượng này để d o a n h nhất c ó t h ê m g ầ n m ộ t b ư ớ c tự t i n m ư ơ g 992, thần tộc sự t ì n h bại lộ theo thời gian trôi qua toàn bộ hồng mông t h a n h giới sinh linh đều nghe nói một tin tức một chút hồng mông t h a n h giới địa vực sinh linh bị bát đại thần tộc một đại thủ đoạn rời chuyển qua những địa phương khác thay vào đó là đến từ vực ngoại vực ngoại thiên ma cái này sao có thể chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh vực ngoại thiên ma cùng ta hồng mông t h a n h giới sớm đã là không chết không tôi cục diện bát đại thần tộc làm sao có thể đem như thế một vùng đất rộng lớn tặng cho vực ngoại thiên ma đúng vậy a lần trước diện thế chiến tranh mới kết thúc không nghe nói chúng ta thất bại một lần kia đều là chúng ta thắng chỉ là không biết bát đại thần tộc cùng v ự c ngoại thiên ma đ ạ t thành cái gì giao dịch nói cẩn thận a bát đại thần tộc cũng không thể thuận miệng nói chẳng lẽ không đúng sao nhìn xem những cái kia ảnh lưu niệm thạch không sai biệt lắm là toàn bộ hồng mông thánh giới một phần ba đều nhường cho v ự c ngoại thiên ma vẫn là hồng mông thánh giới khu vực trung ương bát đại thần tộc đây là điên rồi sao nghe nói bát đại thần tộc tộc trưởng vì đột phá cảnh giới trí cao cùng v ự c ngoại thiên ma đ ạ t thành một loại nào đó giao dịch đạo hữu chỗ nào lấy được tin tức lời này cũng không thể nói luận a đúng vậy a lung tung phỉ bán bát đại thần tộc vẫn là loại lời này để là muốn xảy ra chuyện ha ha ta không sợ bọn hắn làm còn không cho người nói một cái địa vực một cái cự đại trong thành trì náo nhiệt trong tự quán một cái uống nhiều rượu khách hàng mở ra máy hát nói ra không chỉ là vượt ngoại thiên ma còn có sinh linh tinh hoa không nghe nói trong khoảng thời gian này có rất nhiều nơi sinh linh bị ma đầu huyết tế sao chỉ là chúng ta cái này địa vực cái này mấy chục năm ở giữa liền là có bốn năm mươi lên dạng này thời gian toàn bộ hồng mông t h a n h giới bên trong còn có rất nhiều đây cũng là xuất từ bát đại thần tộc thú bút vị này thân mặc hắc bảo sinh linh nói đến một chút chuyện cấm kỳ đột nhiên cảm nhận được phương này địa vực thời không đột nhiên biên hóa có tuyệt thế tiên đế cách không gian ra tay với hắn muốn đem hắn một trưởng vỗ chết tại cái này t i ể u quán bên trong chỉ là đạo này tay cầm xuất hiện trước đó trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo không kém gì cựu kiếp tiên đế khí t ứ c sau đó đối cái k i a m ộ t t r ư ơ n g bên trong một quyền quyền trưởng chống đỡ ở giữa b ộ c phát ra ba động c h ủ n g bố trực tiếp đem tòa thành lớn này bên trong trận pháp kích hoạt kinh khủng trận pháp để đại thành bên trong toàn bộ sinh linh ngước đầu nhìn lên chuyện gì xảy ra hộ thành trận pháp đã có ít ước năm không có bị kích hoạt lên có tuyệt thế tiên đế tại giao thủ nhanh chóng đi thăm dò nghe nói gần nhất toàn bộ hồng mông thánh giới đều không thái bình càng có vực ngoại thiên ma trở về bát đại thần tộc tránh lui chẳng lẽ là có ma tộc cường giả đi tới chúng ta nơi này đại thành bên trong có thượng cổ thiên tôn bố trí đại trận có thể chống cự cựu kiếp tiên đế cường giả nơi này hắn là rất an toàn với lại nơi này còn có bát đại thần tộc trụ sở ai không muốn sống nữa tới đây dương ai ngay tại vô số sinh linh nghi ngờ thời điểm một thanh âm từ trên bầu trời chuyển đến ha ha ha ha bát đại thần tộc thật sự là bá đạo hứa các ngươi làm còn không cho chúng ta nói là ích lợi của mình hợp tác với thiên ma đồ sát thước vạn sinh linh các ngươi không g ạ t được có cường giả ngẩng đầu nhìn lại chính là vừa rồi tại trong tựu i quán uống rượu áo bào đen sinh linh dứt lời áo bào đen sinh linh tựa hồ cảm ứng được cao thủ đến lật tay xuất ra một đạo lệnh bài nháy mắt sau đó thân hình của hắn đã biến mất không thấy ngay tại thân hình của hắn biến mất về sau bầu trời xa xăm một trận không gian ba động một vị người khoác áo bào đỏ láo giả đứng xứng ở hư không bên trong không có hiện thân mà là t r o mày lại là một cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào xem ra chuyện này đã không dối gặt được nghĩ đến hắn quay người rời đi chỉ đúng vậy à tuy tiện nói bọn hắn mấy câu liền bị bắt đi trên đời này còn có cái gì bí mật có thể nói chuyện này chỉ sợ là thật có không ít địa phương đều có chuyện giống vậy phát sinh có sinh linh bố trí một chút ngăn cách trận pháp về sau bắt đầu thảo luận chuyện này hồng n g ô n g thánh giới cực tây chỉ địa một chỗ thần dị chỉ địa bên trong vô tận tân hỏa để hỏa một hỏa không ngừng tiêu đốt lên tùy ý một sợi đều có thể đem tiên đế đốt thành cho bùi kinh khủng hỏa diễm ở chỗ này hội tụ đem chung quanh vô số cương vực hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương giờ phút này một đạo người khoác áo đỏ lão giả dạo bước mà đến chung quanh hỏa diễm tựa hồ đối với hắn không tạo được bất cứ thương t u n gì nhưng là đi đến chỗ sâu coi như có được tiền tôn tu vi lão giả đều cảm giác được cố hết sức hắn cảm thấy thời gian tỉnh khiết nhất bản nguyên hỏa diễm p h á p t á c tựa hồ có thể đem thế gian hết thể thiêu đốt hầu như không còn ngay tại lao giả sửa sang lại một phen quần áo chuẩn bị cung kính mở miệng trong nháy mắt bên trong mặc bên trong một thanh âm sự tình ta đã biết được ngươi trở về đi hết thể tìm cơ hồ c h ấ t hành là tộc t r ư ở n g lao giả nghe trong nháy mắt mở miệng cung kính lui ra ngoài trong này sinh linh chính là chư thiên vạn giới người mạnh nhất thứ nhất cực tây hỏa diễm thần tộc tộc trường chấp trưởng bản nguyên hỏa diễm phát tắc vô thượng tồ tại lao giả chậm rãi lui ra ngoài vô tận hỏa diễm chỗ sâu nhất một mảnh thần dị không gian bên trong vô tận hỏa d i ễ m pháp tắc sen lẫn khó có thể tưởng tượng hỗn độn khí t ứ c đang không ngừng tràn ngập ưng ức có thể nhìn thấy trong đó có một đạo bóng người màu đỏ vô số năm tháng rốt cục sắp thành công rồi thiên địa cũng quay về rồi đây hết thệ đều nên có cái chấm dứt bất quá trước đó vẫn có một ít đáng ghét chuột thiên đế làm người buồn nôn ngược lại là có một tay bất quá cũng không quan hệ phong nhã thân ảnh nói xong chậm dãi đứng dậy trong n g á y mắt đó c h ư thiên vạn đạo tránh lui hỏa d i ễ m pháp tắc p h o n trào thời không lưu chuyển ở giữa bóng người màu đỏ đã biến mất không thấy gì nữa ngay tại hỏa tộc lão tổ t ừ mảnh này thần bí không gian biến mất thời điểm hồng nông t h á n h giới vô số thế lực bên trong một cỗ trước nay chưa có kinh khủng lời đồn bốn phía c h u y ể n bát đại thần tộc vì hấp thu chư thiên vạn giới vô tận sinh linh tinh cùng thần hợp tác với vực ngoại thiên ma bào chế vô tận thuế n g u y ệ t đến nay một trận lại một trận diệt thế chiến tranh chư thiên vạn giới vô tận sinh linh vẫn lạc tại lần kẻ cầm đầu chính là bát đại thần tộc tổ trưởng ý đồ đột phá hỗn độn cảnh giới bước vào cái kia trí cao vô thượng cảnh giới đồng thời hướng chư thiên vạn giới vung vô số cái các loại ảnh lưu nhân thạch càng lấy đổi tại sâu trong hư không đem chọn chuyện trở lại như cũ. tất cả tu sĩ đều có thể nhìn thấy cái này sao có thể ạ tin tức vừa ra không chỉ là hồng mông thanh giới vô số sinh linh liền ngay cả vô số bát đại bên trong thần tộc cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thần tộc đã cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu vô số tuế y nguyệt n lần này đem vực ngoại thiên ma tiếp về hồng mông thanh giới sự t ì n h đã để vô số tâm thần người bất mãn vẫn là thần tộc cao tầng một đại phát đẻ xuống hết thảy hiện tại lại chuyển ra như vậy một kiện sự t ì n h một chút thần tộc tộc lão trung thân cũng chỉ có thể tại thiên tôn cảnh giới bồi hồi ngay cả bọn hắn cũng không biết húng chi một chút phổ thông tu sĩ một vị thiên tôn đỉnh phong cường giả nhớ tới di vãng cái cọc cái cọc kiệt kiện đột nhiên quay đầu nghĩ đến lúc trước cái kia gặp sự tình chương 993, đến tiếp sau ảnh hưởng lúc trước hào hữu của ta doanh thị nhất tộc sinh linh từng tại một trận đại chiến bên trong phát hiện một số bí mật về sau cái chủng tộc này liền hoàn toàn biến mất vị cường giả này hồi tưởng đến lại một lần nữa làm dùng lực lượng cường đại thôi diễn liên quan tới cái này một chi doanh thị tộc quần ti n tức nhưng là vẫn như cũ là hôn đ ộ n một mảnh nhìn không đến bất luận cái gì ti tức xem ra bộ tộc này sinh linh vẫn như cũ vẫn còn chỉ là bị người lấy đại pháp lực che đậy thiên cơ vị này cực đông c h i địa thiên tôn cường giả nghĩ đến nhìn về phía tại chỗ rất xa một tòa vô cùng kinh khủng núi cao nơi đó là đông cực đỉnh cao nhất đỉnh núi có vô tận bản nguyên kim thuộc tính phát tắc mà cực đông kim c h i nhất tộc tộc trưởng ngay tại trên đó không chỉ có quan sát toàn bộ cực đông c h i địa vô lượng sinh linh càng lấy thực lực tuyệt mạnh quan sát toàn bộ chư thiên vạn giới vô tận sinh linh chấp trưởng một đạo bản nguyên phát tắc là chư thiên vạn giới người mạnh nhất thứ nhất kim thần nhất tộc tộc trưởng giờ phút này cũng đã mở ra hai con mắt của chính mình hắn cảm nhận được toàn bộ thế giới khí vận to lớn dung chuyển cùng mình tương quan cung phụ hoàn toàn biến mất ngẫu nhiên thiên cơ chuyển động nháy mắt sau đó hắn đã biết được hết thảy thiên đế xem ra lúc trước tìm không thấy một con kia tộc đàn chính là ngươi ra tay đã trở về lần này cùng nhau giải quyết vô tận năm tháng chúng ta cũng nên bước ra một bước kia vị này vô thượng tồn tại nỉ non tựa hồ lại cảm nhận được cái gì sau đó thân hình của hắn trong nháy mắt xuyên qua vô tận thời không đi tới một chỗ to lớn bên trong thần điện thời khác này thần điện ở trong vừa vặn ngồi ngay ngắn tám vị vô thượng tồn tại mỗi một vị trên thân đều có vô cùng kinh khủng bản nguyên pháp tắc q u a n quẩn trên đó chính là chư thiên vạn đạo tại trước mặt bọn hắn đều muốn túi đầu chính là tám vị thần tộc tộc trưởng chư vị thiên đế đã trở về chúng ta sự tình cũng đã bại lộ chúng ta chỉ kém sáng tạo bản nguyên liền có thể thu t ậ p được tất cả bản nguyên p h á p tắc đến lúc đó liền có thể siêu thoát hết thảy liền thành vô thượng trí cao ta nhìn chúng ta liên thủ đem cái kia cái gọi là thiên đình trực tiếp tại tiêu d i ệ t tính toán toàn thân tản ra hỏa diễm pháp tắc hỏa thần nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói ra hỏa nguyên nói không sai ta tám người liên thủ lại có chư thiên hồn nguyên trợ pháp năm đó thiên đế cũng chỉ có thể lấy một tiêu bản nguyên đội vào luân hồi may mắn đào thoát lần này ta đợi có p h ò n bị lại thêm cái kia một đạo thủ đoạn đặc thù lần này hắn làm thế nào cũng lật không nổi bằng nước ha ha ha không sai về phần cái gọi là chư thiên vạn giới một khi chúng ta thành tiệu trí cao hồ nguyên n liền lại sáng tạo một cái hồng mông thánh g i ó i lại như thế nào đến lúc đó ta tám người liên thủ cũng không trở thành bị giới hạn đây không được siêu thoát không sai cái tia thiên đến ó i trắng ra cũng giống như chúng ta hắn cũng là cầu siêu thoát mà không được đi tới một đầu khác với chúng ta đường nếu là hiện tại hắn ôm theo sáng tạo bản nguyên tìm tới lại như thế nào ha ha ha nếu như là dạng này cái tia rất nhiều tiên thiên thần ma lại chính là hạ tràng Nói ra tiên thiên thần ma, gần nhất tiên không thành thật, thiên có cái đi đi ra ma, chút thật, mấy là đế đã t ì m bọn hắn. tia ô n nhạy kép nhép thôi, chúng t thủ hạ đâu ủ để giải quyết bọn hắn. Không sai, lúc thiên địa được, đ thể giải Không thắng càng sai, thiên khai liền có thể thắng được, hiện tại càng là như vậy. Vị kia quyết vậy. bọn hắn. như sơ lúc là có Vị hán rất cũng sớm đã vào luân hồi tại vô tận tuế nguyệt trong luân hồi hán chân linh cũng đem bị từ từ ma diện mặc dù không có thể chân chính giết chết hắn nhưng là muốn khôi phục muôn vàn khó khăn toàn thân phóng thích ra lôi đ ỉ n h thân hình mở miệng nói ra vị tia chính là hắn tự mình xuất thủ giải quyết mỗi một lần luân hồi hắn đều sẽ ra tay ma diệt một điểm vị kia c h â n linh cho tới bây giờ đã nhanh có thể bỏ qua không tính đã sự tình đã như thế vậy liền đừng lại che giấu vừa vặn chờ lấy thiên đế tự chui đầu vào lưới a ha ha ha thật sự là chờ mong một khắc này lĩnh hội tất cả thập đại bản nguyên thành cựu chân chính siêu thoát vô thượng ngay tại bát đại thần tộc tộc trưởng tại gặp mặt thời điểm doanh nhất đang tại luyện hóa từ cổ lao thiên đình không gian làm ở bên trong lấy được cái k i a m ộ t viên không gian thần thạch đem cái này một viên thần thạch triệt để du nhập mình động tiên thế giới về sau doanh nhất rốt c ụ c kiến thức đến từ từ hướng tới hoàn thiện động thiên thế giới một loại cực đoan thần dị sáng tạo pháp tắc tại hồng mông châu tác dụng giới không ngừng làm nha a cái kia tại toàn bộ động thiên thế giới bên trong hiện tại động thiên thế giới diện tích trí lớn đã tiếp cận toàn bộ hồng mông thánh giới một phần mười bên trong linh khí độ dày đặc thậm chí vượt qua hồng mông thánh giới rất nhiều nơi vừa mới bắt đầu còn tại lo lắng bên trong sinh linh rất ít nhưng là hiện tại đi hiện ra một loại cực đoan sinh linh thưa thất cục diện đại lượng thế giới tràn đầy các loại thiên tài địa bảo mà không có sinh linh xuất hiện toàn bộ thế giới pháp tắc đã có thể để cho bên trong sinh linh tu hành đến thiên tôn cảnh giới đỉnh cao ngay tại doanh nhất cảm thụ được mình động thiên thế giới cường đại thời điểm một cỗ thần dị lực lượng từ chung quanh hư không chậm rãi hiện hiện tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tại cái này một cỗ lực lượng bên trong doanh nhất có thể phát giác được từng tia cực đoan khí tức nguy hiểm đây là có sinh linh đang sử dụng vô thượng pháp lực tại toàn bộ chư thiên vạn giới tìm kiếm hắn mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu cho dù là quá khứ tương lai cho dù là luân hồi lặp đi lặp lại đều trốn không thoát dạng này cảm giác chỉ cần ngươi chân linh vẫn còn hồng mông thánh giới bên trong chỉ là doanh nhất mỉm cười không để ý đến mình chỗ với mình động tiên thế giới bên trong chỉ cần mình không n g u y ệ n ý không ai có thể cảm giác được mình chính là tám đại tộc trưởng liên thủ cũng tìm không thấy mình tại chỗ nào trước để bọn hắn đau đầu một sẽ chính mình sự tình a bát đại thần tộc sự tình bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng đúng là doanh gia sinh linh làm nhưng có phải hay không doanh nhất mà là doanh gia doanh nhất cái này một chỉ lúc trước lưu tại hồng mông thanh giới đám người kia trong đó có doanh gia tiên tổ ở trong chức mây vị l a o tổ trước đây doanh nhất đã đều thấy qua Mấy năm này vậy vị bị Hồng Nông Thánh giới sinh hoạt nhiều năm như lao hoạt tổ tại Giới không có bị bát có định ạ tạo lại i hiện, lợi cái thần tộc cao tầng phát hiện, chính là mình lúc trước tắc một chính mình pháp chuẩn dụng bản nguyên sáng cao lúc là lưu b ở sau, để b ọ ắ n triển thế lực của mình, chỉ ở tán tu bên trong có mình phát ra tiếng con đường, mà không phải bị bát đại thần không Liên phát phát phải thế chỉ chế. bát tu tộc triệt ra đại để lực của có mà ở bị xem như sâu kiến chư thiên chỉ lực cũng không phải có thể tùy tiện coi nhẹ vô tận sinh linh liền có vô tận khí v ậ n hiện tại hiệu quả đã đi ra vô số bát đại thần tộc sinh linh biết chuyện này đều có chút không thể tin được thậm chí có rất nhiều người đạo tâm bị hao tổn bắt đại thần tộc ở trong rất nhiều người một mực l i ề u mạng chiến đấu đối tượng lại là tự mình lao tổ liên thủ làm người hợp tác mà vô tận thuế nguyệt đến nay vẫn lạc vô số sinh linh diệt thế chiến tranh thế mà cũng là lao tổ tự biên tự diễn mâu chốt nhất là tất cả chứng cứ đều bị đại thần thông giả lấy vô thượng thủ đoạn chiếu dọi tại hư không bên trong tất cả sinh linh tùy thời có thể nhìn giờ ật nhiều lao tổ cũng chưa từng có giải thích qua c á kỳ ha ha đều là, giả, đều là giả ha ha ha ha đều là lừa đảo đều là lừa đảo ai đến cùng là vì cái gì Đột chương chín a o vô t ư g sao? trăm cao chín g c n ư ơ i bốn thiên địa lật đổ vô số sinh linh n g h i hoặc rất nhiều người không ngừng tìm kiếm lấy chư thiên vạn giới ở trong chỗ tồn tại chứng cứ một chút trước kia bị tất cả mọi người sơ xót sự tình bị điều tra ra càng ngày càng nhiều chứng cứ chứng minh thư không vô tận phía trên nói là sự thật bát đại thần tộc lao tổ s á c thực phản bội toàn bộ hồng mông thành giới không chỉ có đem chọn cái hồng mông thành giới xem như mình tấn thăng trí cao chất dinh dưỡng còn liên thủ tiên thiên thần ma chủ đạo một lần lại một lần diện thế chiến tranh để cái kê vô số sinh linh vẫn lạc tại lượng giới ở giữa giữa hư không mà những sinh linh này sinh mệnh tinh huyết đại bộ phận đều bị tám vị lao tổ hấp thu quá khứ lâu như vậy lao tổ còn không có hiện thân xem ra là không muốn lại giải thích hết thảy ha ha hết thảy đều là giả lao tổ không muốn cho chúng ta một cái công đạo bát đại thần tộc bên trong bạo phát trước nay chưa có náo động vô số thần tộc cường giả từ tổ địa cùng nội tình bên trong khôi phục mà ra mỗi một vị đều có cường đại đến cực điểm khí tức khủng bố đó là trước nay chưa có cường giả mỗi một vị đều là siêu việt tiên đế nhân vật thậm chí có một ít sinh linh đi tới tu hành cuối cùng bước vào chân chính hỗn độn cảnh giới cùng tám vị tộc trưởng quan hệ rất gần đó là tám vị thần tộc tộc trưởng trực hệ hậu duệ thiên phú tuyệt thế huyết mạch vô song rất nhiều sinh linh thiên sinh vô cùng cường đại một chỗ bí ẩn không gian bên trong tám đạo nhân ảnh lẳng ngồi xếp bằng bên cạnh của bọn hắn chư thiên vạn đạo thần p h ụ thời gian tuế nguyệt lưu truyện pháp tác dây xích xén lẫn ở chung quanh bên trong hư không chiếu d ọ i ra vô tận đại đạo chính là tám vị thần tộc tộc trưởng từ khi chuyện của bọn hắn bị doanh nhất cho hấp thụ ánh sáng về sau tám người vẫn tại nơi đây l ặ n g lặng tu hành lấy về phần hồng mông thanh giới bên trong tất cả mọi chuyện bị không cách nào giao động bọn hắn một tơ một hào cái gọi là vô tận sinh linh gia tộc dòng chính theo bọn hắn nghĩ chỉ là một đằng có cũng được mà không có cũng không sao công cụ thôi liền xem như một chút bước vào hỗn độn cảnh giới thần tộc cừng giả cũng không bị bọn hắn để vào mắt chúng ta một mực không xuất hiện hồng mông thanh giới ngược lại là loạn đi lên không gian bên trong một vị toàn thân tản ra cực hạn hắc cám lực lượng người áo đen nhàn nhạt mở miệng một bầy kiến hôi mà thôi lật tay có thể diện không cần để ý ngược lại là thiên đế không nghĩ tới thế mà tìm không thấy hắn máy may tung tích chuyển thế sau khi trở về ngược lại là tăng không ít bản sự nghĩ đến là hắn tìm hiểu không thiếu liên quan tới bản nguyên sáng tạo pháp tắc lực lượng bằng không làm sao có thể tránh thoát chúng ta liên thủ tìm kiếm bản nguyên hủy diệt pháp tắc chúng ta một mực không cách nào lĩnh hội nghĩ đến muốn cùng bản nguyên sáng tạo pháp tắc cùng một chỗ mới được bản tọa đã, đã đợi không kịp xem ra hắn trong thời gian ngắn sẽ không hiện thân đã như vậy chúng ta liền buộc hắn hiện thân à. ha ha không sai hắn không phải một mực phản đối với chúng ta đem chư thiên vạn giới sinh linh coi như chất dinh dưỡng sao lần này liền đem cái này chư thiên vạn giới hủy diệt ta ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể giấu ở đâu đã như vậy vậy liền khởi động trận pháp a tám người liếp nhìn nhau sau đó nhao nhao thi triển chính mình trưởng k h ố n g bản nguyên pháp tắc sau đó một đạo tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt thần dị quang đoàn xuất hiện tại trong tám người ở giữa quan đoàn bên trong phóng xuất ra vô tận lực lượng hủy diệt tám vị tộc trưởng mũi trên thân thể người bay ra một sợi thần bí tia sáng đầu nhập cái này đoàn tràn ngập khí tức hủy diệt c h ù g sáng bên trong nháy mắt sau đó một cô cực hạn lực lượng hủy diệt nhanh chóng quyết tán đem chung quanh một đạo thần dị trận pháp lực lượng hoàn toàn kích hoạt ngay tại đạo này trận pháp lực lượng bị kích hoạt trong nháy mắt toàn bộ hồng ngông thanh giới vô tận sinh linh đột nhiên cảm thấy thiên địa chấn động h ư không bên trong vô tận không gian loạn lưu nương theo lấy các loại kinh khủng pháp lực lượng sức lượng hiện ra đến toàn bộ hồng ngông thanh giới vô tận địa vực bên trong chỗ có địa phương thiên địa đều đang run d tựa hồ cả phiến thiên địa gặp hủy diệt lực lượng của mình từng đạo máu ánh sáng màu đỏ bắt đầu chống rông xuất hiện giống như một cái lưới lớn đem chọn cái hồng m ô n g thanh giới bao phủ bắt đầu lưới lớn còn phân ra vô tận sợi tơ liên tiếp đến cái này đến cái khác hồng m ô n g thanh giới cấp dưới vô tận tiểu thế giới mỗi một cái tiểu thế giới đều bị giữa hư không màu đỏ sợi tơ tương liên sau đó từng cái tiểu thế giới thế giới bản nguyên tựa hồ nhận lấy trúng kích có thế giới trực tiếp nổ t u n g có đang nhanh chóng suy yếu không tốt thiên đạo tại hủy diện đây là cái gì lực lượng hơn mười vị bát đại thần tộc còn lại hỗn độn cấp cường giả lẫn nhau còn nhìn một chút nhao nhao trở về cuốn lên tay áo đem thần tộc bên trong hạch tâm thành viên mang vào mình tiểu thế giới bên trong tránh cho diện tộc họa chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này trải rộng chư thiên màu đỏ sợi tơ thế mà trực tiếp kéo dài đến chính bọn hắn mở tiểu thế giới chính đang không ngừng thôn phệ trong đó bản nguyên không tốt ta tiểu thế giới bị thôn phệ một vị đến từ quang minh thần tộc hôn độn cường giả sắc mặt khó coi nói ra chúng ta tiểu thế giới bản nguyên cũng là cái này chư thiên vạn giới một bộ phận xem r a đạo này trận pháp liền là tám vị tộc trưởng vô số năm đêm nay thiết chí chúng ta thực lực phụ thuộc vào bản nguyên pháp tác căn bản không có bất kỳ biện pháp cảnh giới của ta đã muốn rứt xuống ta cũng là không nghĩ tới chúng ta cuối cùng hủy ở tộc trưởng trên tay cùng lúc đó hồng nông thành giới trên bầu trời xuất hiện vô số không gian thật lớn vết nút đại điệu kịch liệt chấn động giữa thiên địa thời không cũng biên thành càng ngày cũng không ổn định thiên địa tựa hồ biết mình muốn đi đến cuối con đường đem cả phiến thiên địa vô tận vĩ lực đều bạo phát đi ra muốn làm đánh cược lần cuối vô số lượng lớn linh khí từ tứ phía biện pháp phun ra ngoài đại lượng sinh linh tu vi cảnh giới đều đang tăng trưởng đáng tiếc đối mặt là dùng sử dụng bản nguyên pháp tắc bát đại thần tộc tộc trưởng lực lượng kinh khủng tác dụng tại cả phiên thiên địa mới vừa rồi còn vừa mới đột phá cảnh giới sinh linh sau một khắc bên cạnh chết bởi quy tắc phía dưới nếu là có sinh linh chỗ khắp cả hồng mông thanh giới bên ngoài liền có thể nhìn thấy toàn bộ hồng mông thanh giới đều bị bao p h ủ tại một mảnh to lớn vô cùng màu đỏ lưới lón bên trong lực lượng cường đại không ngừng từ lưới lớn phía trên phóng xuất ra gần hồ sức mạnh vô cùng vô tận từ hồng mông thanh giới bên trong hấp thu đi ra xuyên thấu qua từng đầu màu đỏ sợi tơ c h u y ể n lại đến lưới lớn ở giữa thiên địa lật đổ từng vị thực lực đến thiên tôn cảnh giới cường giả đều tại cảm thụ được thực lực của mình tại không cầm được hạ xuống bọn hắn đều đã minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là tất cả mọi người cũng không đủ sức ngăn cản ngay tại vô số sinh linh từ từ vẫn lạc tại hồng mông t h n h giới thời điểm hồng mông t h n h giới trên không một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện phía sau hắn một đạo bạch sắc quang ảnh nổi lên sau đó từ quang ảnh bên trong đi ra một đạo có một đạo thần dị sinh linh thiên đế doanh nhất đến t r ư ơ n g 995, t r ư ớ c giờ đại chiến đây là thiên đạo tại hủy diệt thật là khủng khiếp một đạo t r ậ n pháp đây chính là bát đại thần tộc tộc trưởng thủ đoạn bọn hắn đã triệt để bỏ hồng mông t h n h giới liền xem như vô số cường giả nội thế giới cũng đều là căn cứ vào quy tắc tạo dựng bọn hắn khống chế quy tắc chính là khống chế hết thạy chiến thần ở một bên mở miệng nói ra ngay cả ta cũng cảm nhận được cảnh giới không ổn định may mắn trong khoảng thời gian này ở trên trời đế trợ giúp hạ triệt để đ ổ i tu động thiên thế giới quy tắc mới động thiên thế giới quy tắc còn không phải rất hoàn thiện bất quá cuối cùng không phải hồng mông t h a n h giới chúng ta đạo sẽ không nhận ảnh hưởng tới chỉ là cái này vô tận sinh linh làm sao bây giờ nữ đế ở một bên c a o mày bọn hắn làm ra chiêu này đơn giản liền là muốn dẫn ta đi ra ngư đồ ta bản nguyên sáng tạo phát tắc bất quá bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết đây chính là ta mới các ngươi dựa theo kế hoạch đi đem sinh linh tận lực chuyển rời đến động thiên thế giới đi bản tọa cùng bát đại thần tộc tộc trưởng ân đoán cũng nên kết thúc doanh nhất nói xong thân hình chậm rãi biến mất tại chiến thần cùng nữ đế trước người còn lại hai người cũng nhìn nhau sau đó khẽ gật đầu mang theo sau lưng sinh linh hướng về hồng mông thánh giới các nơi mà đi hồng mông thánh giới vô tận lực lượng thuận đạo này vô cùng kinh khủng chất pháp không ngừng hội tụ đến giữa hư không doanh nhất thân hình xuất hiện thời điểm cũng nhận ra nơi này chính là lúc trước mình mới tới hồng mông thánh giới thời điểm ngộ nhập cái t i ê một cái biển máu bên trong chung quanh có vô tận sinh linh tỉnh hoa không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến chỉ là tốc độ so trước kia nhanh vô số lần thời khắc này hồng nông thành giới bên trong vô tận sinh linh đều tại kinh ngạc phát hiện tu vi của mình cùng sinh cơ đều đang thong thả biến mất tựa hồ có một cô không cách nào tưởng tượng lực lượng tác dụng đến trên người của bọn hắn vô luận bọn hắn thi triển thủ đoạn gì trốn đến nơi đâu đều vô dụng cẳng có tu vi cường đại người cảm thụ được phương thiên địa này đều đang nhanh chóng suy sụp đây rốt cuộc là thế nào cảnh giới của ta rót xuống có lực lượng kinh khủng ảnh hưởng tới hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra là ai có thủ đoạn như vậy chẳng lẽ cùng bắt đại thần tộc có quan hệ chẳng lẽ cùng giữa hư không cái kêu bát đại thần tộc tộc trưởng có quan hệ không thành hư không đã nói bát đại thần tộc tộc trưởng chối bỏ hồng nông thành giới vì đột phá cảnh giới chi cao hợp tác với vực ngoại thiên ma hiện tại ta đoán chừng cũng là bọn hắn giỏ trò quỷ hồng nông thành giới cái nào đó địa vực t ư ơ n g đạo kinh khủng vực ngoại thiên ma c h ố n g rỗng xuất hiện tại giữa hư không cảm thụ được chung quanh khí tức những này vực ngoại thiên ma cũng sắc mặt khó coi theo lý mà nói bọn hắn mới là chư thiên vạn giới nhóm đầu tiên sinh linh cũng là hồng nông thành giới sớm nhất chủ nhân nhưng là bây giờ lại trơ mắt nhìn một màn này phát sinh mà thờ rốt cục vẫn là phát sinh Cái kia một tia sinh cơ tột cùng ở đâu, một cái ơ đến đâu, cùng vận mệnh. tột Một c ở toàn thân mang theo từng tia lôi điện đại h á n nhìn về phía một cái khuôn mặt rất mơ hồ nam tử mở miệng hỏi tên này khuôn mặt mơ hồ tiên thiên thần ma nhìn về phía chung quanh hư không nhàn nhạt nói ra sinh cơ vị trí chính là thế gian này chấu nguy hiểm nhất chấu nguy hiểm nhất thế gian này còn có cái gì có thể uy hiếp được chúng ta mấy vị tồn tại vô số t u ế nguyệt tiên thiên thần ma mở miệng nói là bát đại thần tộc tộc trưởng dưới mắt cái thế giới này cũng chỉ có bọn hắn có thể uy hiếp được chúng ta ý của ngươi là thật dựa theo cái kia d a n h nhất nói tới cùng bắt đại thần tộc tộc trưởng một phân sinh tử một cái khác toàn thân trên dưới tràn n g ậ p nồng đậm hỗn độn khí tức tồn tại mở miệng nói ra vẫn là lôi đình có dự kiến trước đã sớm sớm đem mình đưa đến doanh nhất bên người lôi đình tặng không phải hắn dòng dõi sao ai nói không phải đâu ai có thể nói chuồn đâu dù sao sinh cơ đang ở trước mắt chúng ta đợi muốn toàn lực trợ giúp doanh nhất bắt đại thần tộc tộc trưởng không chế tám loại bản nguyên phát tắc liền xem như doanh nhật thiên đế đồng dạng không chế bản nguyên sáng tạo phát tắc cũng không phải tám người khác đối thủ đi ta thật sự là không biết hắn có hồ không có cơ hội Liền l như xem ú ha ha ha, các trước c i i k vị tiên thiên thần ma nói xong nhao nhao thi triển chính mình thủ đoạn rời khỏi nơi này hồng mông thánh giới thế giới chỗ sâu đây là một mảnh vô biên vô tận không gian toàn bộ không gian bên trong có vô tận trận pháp bao phủ sức mạnh vô cùng vô tận thuận trận pháp không ngừng hội tụ đến nơi này đều đều dung nhập tám đạo thân ảnh ở trong theo năng lượng tiến vào tâm người này khí tức cũng tại lấy một loại cực đoan chậm rãi tốc độ tăng lên quá chậm quá ít theo theo tốc độ này liền xem như toàn bộ hồng nông thánh giới đều bị rút khô cũng vô pháp cung cấp chúng ta ở trên một bước k h ô n g chế quang minh bùn nguyên pháp tắc tộc trưởng mở miệng nói ra thân ảnh của hắn hùng vĩ vô biên từng sợi nồng đậm tinh khiết đến cực hạn quang minh khí tức từ thân thể của hắn ở trong phát ra đem chúng quanh thời không n h ộ m dần thành một mảnh t u ầ n trắng không sai loại trình độ này xác thực không đủ muốn chân chính bước ra một bước kia vẫn là muốn chín loại bản nguyên pháp tắc tể tử mới được nếu là ngày đó đế không đến đâu hắn nhất định sẽ tới ta đã cảm nhận được hắn một đôi kinh khủng trọng đồng chiếu dọi vạn cổ chung quanh huyết hải đang nhanh chóng chấn động một ngày trước nay chưa có kinh khủng thời gian trường hà xuất hiện ở đây một bóng người phá vỡ thời gian n ị c h chuyển vạn cổ mà đến chính là một bộ áo trắng doanh nhất xem ra chư vị chờ ta rất lâu doanh nhất cảm nhận được nơi này vô thượng sắc cơ không thèm để ý chút nào nói ra thiên đế ngươi nếu đem sáng tạo bản nguyên giao ra ngươi ta chín người cung cấp tham gia đại đạo cùng nhau tấn thăng trí cao hôn nguyên chẳng phải là tất cả đều vui vẻ từng ấy năm tới nay như vậy làm gì tranh chấp ngươi chết ta sống chấp trưởng hắc cám bản nguyên sinh linh mở miệng nói hắn là đông bắc hắc cám thần tộc lao tộc trưởng thực lực ngập trời vẹn vẹn một câu liền để thời không vỡ nát vạn đạo điêu linh thiên đế đây là ngươi cơ hội cuối cùng nếu là còn chấp mê bất ngộ cũng đừng trách chúng ta không để ý người vô số t u ế nguyệt tình cảm ha ha ta các loại lúc nào hữu tình phân lần trước không thể giết chết bản tọa lưu lại tình cảm sao doanh nhất vừa cười vừa nói trong lòng thì âm thầm tính toán chiên thần cùng nữ đế thu vào nhiều thiếu sinh linh tiến vào hắn động thiên thế giới sinh linh càng nhiều h ắ n chiến t h ắ n g tám người này sát xuất cũng lại càng lớn ha ha xem ra hôm nay chúng ta liền muốn phân ra sinh tử bản tọa đã sớm muốn nhìn đoạn này tuế nguyệt đến nay thực lực của ngươi bao nhiêu ít tiến bộ vị này toàn thân phát ra cực hạn bản nguyên kim thuộc tính pháp tắc kim tộc tộc trưởng mở miệng nói ra bất quá còn không đợi hắn động thủ t r u n g quanh không tận lại lần nữa và mẹo một đạo đạo thần dị thân ảnh xuất hiện ở chỗ này không gian bên trong chính là mới vừa rồi chạy tói chín vị tiên thiên thần ma chương chín trăm chín mươi sáu kinh khủng trận pháp mở ra đại chiến ha ha không nghĩ tới các ngươi cũng có thể tìm tới nơi này đến hòa tộc tộc trưởng mở miệng nói từ ánh mắt của hắn bên trong có thể nhìn ra từng đạo kinh khủng hỏa d i ễ m bên ngoài còn có thể nhìn ra từng tịa khinh thị chúng ta tiên tiên thần ma nắm thiên địa ý chí mà sinh tuyệt không cho phép các ngươi đem chọn cái hồng mông t h a n h giới hủy đi không sai tám đại tộc trưởng hiện tại thu tay lại còn kịp ha ha một đám gà đất chó sành cũng dám lẫn vào chuyện này xem ra lúc trước liền không nên thả các ngươi một n g a thổ tộc tộc trưởng hừ lạnh nói ra nhiều lời vô ích đánh rồi mới biết đi thiên đế đến xem chúng ta chuẩn bị cho người lễ v ậ ta tám người vừa cười vừa nói sau một khắc chung quanh thời không một trận biến hóa một đạo to lớn vô cùng kinh khủng trận pháp bao phủ tại không gian chung quanh bên trong nháy mắt sau đó doanh nhất cũng cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực lượng từ bốn phương tám hướng áp bách tới tựa hồ mình tại cùng toàn bộ hồng mông thanh giới chống lại đây là p h ù thế trận ha ha lấy toàn bộ hồng mông thanh giới lực lượng đến chấn áp ngươi không biết ngươi cảm giác như thế nào mình vì đó cố gắng hồng mông thanh giới thế mà trái lại giúp đỡ chúng ta đối phó ngươi không biết đạo thiên đế làm cảm tưởng gì ha ha, ha. c h ư vị tộc trưởng cười nhìn về phía doanh nhất đạo này trận pháp chỉ là bọn hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn ở trong một cái hiện tại đã doanh nhất mang đến k i ề n p h ứ c phải biết có thể hạn chế hỗn độn cảnh giới cường giả tối đỉnh trận pháp là đáng sợ bao nhiêu tại rất nhiều gia chỉ phía dưới lần này đã muốn bắt lại doanh nhất c h í n vị tiên tiên thần ma thấy cảnh này sắc mặt không thay đổi bọn hắn cũng không có gấp xuất thủ bọn hắn càng sẽ không tin tưởng thiên đế cái này bị đánh bại nghĩ không sai bất quá hôm nay để đồng dạng là pháp tác trưởng không giả các ngươi cứ như vậy liền muốn đánh bại ta nghĩ quá mức đơn giản doanh nhất nói xong vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt từ thân thể của hắn ở trong bục phát kinh khủng pháp lực dâng lên đến đem chung quanh áp lực toàn đều ngăn cản bên ngoài một đạo trận pháp không đủ liền lại đến một đạo sau một khắc l ử a chỉ nhất tộc tộc trưởng nói xong hắn đưa tay ở giữa kích hoạt một đạo thần dị trận pháp trận pháp trong nháy mắt đem doanh nhất bao phủ toàn bộ hồng ngông t h a n h giới vô tận lực lượng hóa thành vô cùng vô tận hóa diễm kinh khủng hóa diễm trực tiếp đem chung quanh thời gian không gian các loại đạo tắt toàn bộ nhóm lửa sau đó đem hoang lên một bao phủ ở bên trong thật là khủng khiếp hòa diễm lây thế giới bản nguyên hỏa diễm pháp tắc làm cơ、sở. lấy chư thiên vạn giới lực lượng là nhiên liệu lửa này cũng không tốt gì ta t r u n g quanh mấy vị tiên thiên thần ma cũng không khỏi tránh lui ngọn lửa này liền xem như bọn hắn nhiễm phải một điểm cũng vô cùng đau đầu doanh nhất thân ở vô tận hỏa diễm bên trong cảm giác được t r u n g quanh hỏa diễm chỉ có thể lại lần nữa xử x u ấ t kinh khủng pháp tác lực lượng lẫn nhau chống lại đem cái này một cỗ hỏa diễm ngăn cản tại thân thể bên ngoài lại đến lôi tộc tộc trưởng nói xong kinh khủng lôi đình thế mà trực tiếp tại doanh nhất trên đỉnh đầu trống rông xuất hiện doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại mình trên không lại có vô tận kiếp vân hội tụ kinh khủng lôi đình trong nháy mắt rơi xuống mỗi một đạo đều có hỗn độn cường giả một kích toàn lực kinh khủng đến không thể tưởng tượng lực lượng rơi xuống doanh nhất trên đầu mỗi một cái thắng lấy v ề đều cảm giác được quanh thân tê d i n cương đại lôi đình cùng chung quanh như hỏa diễm không chỉ có ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm bản nguyên pháp tắc cùng bản nguyên sấm xét pháp tắc bên ngoài còn ngoài định mức có một tia hủy diệt bản nguyên ở trong đó khó mà thanh trừ tùy ý phá hư doanh nhất thân thể cương đại sáng tạo pháp tắc không ngừng hiện lên đem chung quanh lực lượng trừ khử đồng thời doanh nhất g ư ơ n g mắt nhìn về phía tám vị thần tộc tộc trưởng sau đó mở miệm nói ra liền cái này chút thủ đoạn sao còn còn thiếu rất nhiều. giờ phút này đã có thổ tộc hòa tộc lôi đình nhất tộc tộc trưởng lần lượt xuất thủ còn có âm thầm cũng đã xuất thủ hủy diệt p h á p tác mặc dù không có nhân chủ làm cũng thủ đoạn cường đại cái này cố hủy diệt bản nguyên pháp tắc là bát đại thần tộc tộc trưởng còn lại bốn người nhìn nhau sau đó nhao n h a u xuất thủ lại là bốn đạo vô cùng kinh khủng trận pháp rơi xuống doanh nhất trên thân nước chi nhất tộc trận pháp bao trùn xuống tới về sau doanh nhất cảm giác tốc độ của mình nhận lấy cực lớn hạn chế với lại nhất cử nhất động của mình đều bị sớm nhìn rõ thủ đoạn này thậm chí viễn siêu mình thượng cổ trọng còn có quang minh nhất tộc tộc trưởng thi triển trận pháp để thân hồn của mình bất ổn chân linh lấp lóe ảnh hưởng nghiêm trọng thần hồn của doanh nhất thủ đoạn kim chi nhất tộc tộc trưởng càng đem một đạo kinh khủng trận pháp bao phủ hóa thành nước vạn băng nhận không ngừng phá vỡ hư không c h ả m hướng doanh nhất mỗi một kích đều có thiên tôn phía trên lực lượng loại này có thể tùy tiện hủy diệt thế giới vô tận công kích rơi xuống doanh nhất trên thân tự động kích thích doanh nhất thân thể phòng ngự từng đạo kinh khủng thần quang từ doanh nhất trên thân thể nổi lên muốn đem chung quanh công kích toàn bộ đỡ được hắc ám nhất tộc tộc trưởng đồng dạng đem hắc á m bản nguyên trận pháp bao phủ xuống thân mình hết thể tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng thậm chí cảm giác không đến tình huống chung quanh đây là một loại kinh khủng vô biên lân trời trận pháp có thể che đậy hết thể cảm giác bao phủ tại doanh nhất trên thân để doanh nhất không cảm giác được tình huống ngoại giới liên là giờ phút này chư vị xuất thủ hắc cám nhất tộc tộc trưởng thấy cảnh này mở miệng nói ra nháy mắt sau đó tám vị tộc trưởng gần như đồng thời xuất thủ trong nháy mắt l o n g trời lở đất vô tận bản nguyên lực lượng hiện lên đây là chư thiên vạn giới bản nguyên phát tác vạn đạo tránh lui thời không n h i t u y ề n vô tận pháp tác lực lượng hóa thành kinh khủng nhất thủ đoạn từ tám cái phương hướng rơi xuống doanh nhất t r ê n thân trong n h á n mắt doanh nhất thân thể chín kịch liệt run giấy một cô cực hạn bản nguyên sáng tạo pháp tác lực lượng tuần hướng ý đồ đem cái này tám loại sức mạnh cản ở bên ngoài nhưng là ngoại giới lực lượng là tại là quá cường đại mình lại nhận lấy quá nhiều hạn chế sau một khắc doanh nhất một ngụm tử kim sắc máu tươi phân ra có vô cùng lực lượng kinh khủng tại thân thể của hắn ở trong tàn phá bừa bãi xử lý hắn có được bản nguyên sáng tạo phát tác cũng giống vậy trực tiếp sáng tạo không tốt thiên đế không phải là đối thủ t tiên tiên vận, mệnh. Vận, mệnh thể thể vận mệnh nói n xong bên cạnh hắn vận mệnh lực lượng trong nháy mắt bộc phát sau một khắc thân hình của hắn nổ bắn ra mà ra hướng về một vị thần tộc tộc trưởng xuất thủ sau một khắc thời gian còn lại thần ma không gian thần ma sinh mệnh thần ma mấy người cũng đều toàn lực xuất thủ bát đại thần tộc tộc trưởng muốn muốn hủy diệt hồng mông t h a n h giới mà bọn hắn nắm thừa thiên địa mà sinh nếu là hồng mông t h a n h giới hủy diệt bọn hắn cũng sẽ hủy diệt cho nên giờ phút này không có chút nào do dự nhìn xem chín bóng người xông về phía mình mấy vị thần tộc tộc trưởng mỉm cười sau đó vây tay một cái gọi ra tám đạo cường đại vô cùng phân thân thắng bên trên trong đó tám người chỉ có vận mệnh thần ma tránh t h o á t những người khác muốn đi vào doanh nhất bên n g lại bị một thần nhất tộc tộc trưởng trực tiếp ngăn lại Chương 997, hồng n ô n g thánh giới hủy diệt vận mệnh không biết ngươi có thể hay không biết trước vận mệnh của mình mộc thần nhất tộc tộc trưởng nhìn trước mắt vận mệnh thần ma vừa cười vừa nói tựa hồ không có chút nào đem hắn để vào mắt ha ha mộc tộc trưởng vẫn là nhìn nhìn ngươi vận mệnh của mình a vận mệnh thần ma nói xong nhìn về phía mộc thần nhất tộc tộc trưởng sau lưng không gian vặn vẹo ở giữa một cái to lớn vô cùng lôi đ ỉ n h cự thú đột nhiên xuất hiện trực tiếp cắn xé hướng mộc thần nhất tộc tộc trưởng lực lượng kinh khủng liên thông chung quanh pháp tắc dây xích đều bị trực tiếp xé r á c đoạn giống kinh khủng tiếng thú gào chấn động t h i ê n địa một tộc tộc trưởng trực tiếp phất tay m à ra kinh khủng pháp lực sen lẫn vô tận pháp t ắ c lực lượng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem con này màu trắng cự thú vỗ bay ra ngoài màu trắng cự thú trong hư không không ngừng bay ngược đồng thời xung quanh thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa vô tận lôi đỉnh từ trên người hắn hiện lên kế tiếp hóa thành một cái trắng n o a n đáng yêu thú nhỏ đang vặn vẹo không gian ở trong không ngừng biến hóa cuối cùng rơi xuống doanh nhất trên bờ vai kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt thú liễm thú nhỏ ngẩng đầu đem doanh nhất trên đầu rơi xuống lôi đỉnh toàn bộ nuất vào bụng của mình bên trong sau đó một cái biến mất trở lại doanh nhất động tiên thế giới thực lực của hắn còn chưa đủ lấy nhúng tay tầng thứ này giao thủ có thể ra một điểm lực đã là thật tốt đó là lôi đình thần ma ha ha ha có chút ý tứ cái khác cùng chư vị tộc trưởng phân thân chiến đấu tiên thiên thần ma thấy cảnh này đều nhao nhao mở miệng thời khắc này doanh nhất cũng cuối cùng từ phá vỡ một đạo lại một đạo hạn chế kinh khủng quyền phong phá vỡ một đạo lại một đạo t r ậ n pháp dùng một loại không thể địch nổi tư thái giáng lâm tại hư không bên trong thiên đế bản tọa đến chiến ngươi nhìn thấy doanh nhất phá vó rất nhiều trợ pháp rất nhiều thần tộc tộc trưởng cũng không có quá nhiều kinh ngạc rất nhiều trận pháp nhiều nhất hạn chế trong náy mắt tại bị tiên thiên thần ma quáy dày về sau bọn hắn liền đã mất đi vừa mới bắt đầu thiên cơ bất quá những này đều không trọng yếu thần tộc tộc trưởng tự tin bằng vào thực lực nghiền ép duy nhất hát cám thần tộc tộc trưởng nói xong cầm trong tay một cây từ hát cám bản nguyên pháp tắc cô động mà thành trường t h ư ơ n g trực tiếp đâm đi qua trường thương phía trên còn có một cỗ nồng đậm hủy diện pháp tắc đây là bọn hắn xóm bố trí tốt thủ đoạn bản nguyên sáng tạo pháp tắc vô cùng thân dị chỉ có bản nguyên hủy diện pháp tắc mới có thể chống lại kinh khủng trường thương phá vỡ thời không đâm thẳng doanh nhật doanh nhất nghiêng người tránh đi đồng thời trong tay xuất hiện một thanh màu bạc bảo kiếm bảo trên thân kiếm hàn quang l ớ p l õ e còn có một cỗ thần dị thế giới chỉ lực đây là đang động thiên thế giới bên trong thai n é n vô số năm vạn hóa bảo kiếm bây giờ đã là cấp cao nhất hỗn độn binh khí bảo kiếm hành o quét đói hắc cám thần tộc tộc trưởng nhất thương ngăn cản mặt khắc h ỏ a thần nhất tộc cùng thổ thần nhất tộc tộc trưởng cũng đồng thời xuất thủ hai đạo kinh khủng pháp tác lực lượng ngưng tụ thành vô cùng kinh khủng vũ khí đánh về phía doanh nhất hai bên doanh nhất hai mắt bên trong phóng xuất ra vô tận thần quang tựa hồ có thể sớm biết trước đến nguy hiểm tránh đi hai đạo công kích sau đó lại độ hướng về ba người xuất thủ kinh khủng chiến đấu không ngừng phóng xuất ra lực lượng vô tận chung quanh thời không cùng trận pháp không ngừng đổ sụt lan đến gần toàn bộ hồng mông t h n h giới toàn lực xuất thủ còn lại năm vị thần tộc tộc trưởng thấy cảnh này cũng không do dự nữa nhao n h a u thi triển ra bản thân t u y ệ t học càng có một đạo kinh khủng quan g mang từ một thần nhất tộc tộc trưởng thân bên trên phát ra đem còn lại kỳ nhân trạng thái ra chỉ đến mức trước đó chưa từng có bất luận là pháp tắc lực lượng n ụ c thân cùng thần hồn lực lượng vẫn là bản thân pháp lực đều ra chỉ đến cực h ạ n ha ha ha thiên đế hôm nay chính là tử kỷ của ngươi doanh nhất thân hình không ngừng rút lui chung quanh vô tận thời không cùng thế giới trực tiếp hóa thành bột mịn luân hồi hủy diệt vạn đạo khâu kiệt doanh nhất xếp bằng ở hư không bên trong chín loại bản nguyên pháp tác lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá bừa bãi lấy doanh nhất thân thể đang không ngừng phong phóng xuất ra thần dị quan mang còn không chết t á m vị tộc trưởng nhìn thấy doanh nhất ý đồ sử dụng bản nguyên sáng tạo phát t á c chữa trị thân thể tổn thương lại lần nữa ra tay nháy mắt sau đó càng khủng bố hơn nồng đậm công kích liền đã rơi xuống doanh nhất trên thân doanh nhất n ụ c thân đã xuất hiện vô số vết nước tựa như là một cái đụng một cái liền nát búp bê thời khắc này doanh nhất bên trong thân thể có mười loại bản nguyên thuộc tính không ngừng đụng chạm ngay tại doanh nhất sắp nhịn không được thời điểm hán động thiên thế giới bên trong có chiến thần cùng nữ đế liên thủ vô lượng sinh linh kích hoạt lên bố trí tại toàn bộ động thiên thế giới trợ pháp nháy mắt sau đó vô tận thế giới chi lực không ngừng tuần hướng doanh nhất trong thân thể doanh nhất cũng lại một lần nữa k h ô n g chế thân thể của mình bản nguyên sáng tạo pháp tắc không ngừng phun trào ra mượn nhờ thế giới chi lực đem chín loại sức mạnh áp chế bắt đầu nháy mắt sau đó doanh nhất lại lần nữa ra tay lực lượng kinh khủng bộc phát hướng tiếp cận hắn kim tộc nhất tộc tộc trưởng một trưởng vô bay thiên đế còn đang dãy giụa còn lại tộc trưởng lại lần nữa ra tay chín người tại hư không vô tận ở trong hộ chiến thời gian chậm rãi quá khứ tan liệt chiến đấu kéo dài bao lâu đã sớm không biết thời gian tựa hồ đã mất đi ý nghĩa chỉ biết là toàn bộ hồng mông thanh giới lực lượng đã bị rút khô chư bỏ bị chiến thần cùng nữ đế thu nhập động thiên thế giới bên trong sinh linh hiện tại hồng mông t h a n h giới cùng bọn hắn cấp dưới ước ước vạn tiểu thế giới đã một cái sinh linh cũng không có lực lượng kinh khủng tác động đến toàn bộ chư thiên vạn giới từ từ chúng trên thân thể người bắt đầu xuất hiện không thể chữa trị hợp vết thương nhưng là cùng doanh nhất so sánh tám người này thương thế trên người chỉ là chút thương nhỏ thời khắc này doanh nhất nhìn qua vô cùng thê thảm toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương kinh khủng pháp tác lực lượng không ngừng từ vết thương xâm nhập bên trong thân thể của hắn từ từ trong cơ thể hắn các loại pháp tác lực lượng càng lúc càng nồng nặc bản nguyên sáng tạo thuộc tính rốt cuộc nữ áp chế không nổi thiên đế ngươi đèn đã cạt đầu hiện tại giao ra bản nguyên sáng tạo thuộc tính còn có thể có lưu chân linh tại quang minh thần tộc tộc trưởng lạnh mở miệng cười tựa hồ không có cho doanh nhất trả lời thời gian hắn lại lần nữa ra tay kinh khủng quang minh thuộc tính hóa thành vô tận sợi tơ xuyên thấu doanh nhất thân thể để doanh nhất toàn thân run r u dày hôm nay liền là chúng ta tám người đang đỉnh trí cao thời khắc mấy người cười nói lây lắng lặng cùng đợi doanh nhất triệt để sụp đổ mười loại bản nguyên thuộc tính tại doanh nhất trong thân thể không ngừng va chạm như có phải hay không doanh nhất khống chế bản nguyên sáng tạo thuộc tính lại có thần dị thế giới chi lực gia trì dù là y phục này vô cùng cường đại nhục thân cũng không nhịn được loại lực lượng này đây là thế giới bản nguyên lực lượng cấp độ cao đến không thể tưởng tượng đây là vạn vật bản nguyên là thiên địa ban đầu song triệt để xong cái k i a một tia sinh cơ đến cùng ở đâu mấy vị tiên thiên thần ma nhìn về phía vận mệnh thần ma vận mệnh thần ma có chút lắc đầu biểu thị hắn nếu là nói ra liền thật sẽ không phát sinh ngay tại vận mệnh thần ma cũng cảm thấy không có hy vọng thời điểm hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía d o nhất động viên thế giới bên trong hồng m ô n g châu không ngừng phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hồng m ô n g tử khí cùng thế giới chi lực tại doanh nhất nhịn không được thời điểm một đạo quang mang từ doanh nhất mi tâm xuất hiện chương 998, t r c h í cao hôn nguyên đại kết cục liền vào thời khắc nguy hiểm nhất doanh nhất chân linh tựa hồ tìm được một tia sáng càng tựa hồ là một trận đốn lộ đạo tia sáng này trong nháy mắt bao phủ doanh nhất toàn thân trong nháy mắt đó giống như hồ đã qua ước vạn tuyến nguyệt một cố vô cùng khí tức kinh khủng từ doanh nhất toàn thân, phóng xuất ra, thân ở trong nháy mắt đó giống như hồ vô cùng khí tức kinh khủng từ doanh nhất tại hồng nông tử khí bổ sung dưới không ngừng diễn hóa x é lẫn doanh nhất trên thân nhiều xuất hiện một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí thức để xa xa tám vị tộc trưởng nhìn không rõ ràng khí thức của hắn thiên đế hắn đang nỗ lực mượn nhờ chúng ta lực lượng đột phá nghĩ ngược lại là mỹ hảo còn lại tám vị thần tộc tộc trưởng vừa cười vừa nói đột phá tới cao hôn nguyên khó khăn cỡ nào cái gọi là trí cao hôn nguyên chính là đâu đâu cũng có không gì không biết không gì làm không được trong n h y mắt thế gian vạn vật tái hiện lại biến mất chư thiên vạn giới giống như trong lòng bàn tay bọt biện tắt có thể lật lại nhất niệm mà sinh đó là không có thể phỏng đoán trí cao tồn tại không thể để cho hắn có chút cơ hội đậu thủ tám vị thần tộc tộc trưởng giống giận thi triển toàn lực của mình hướng về doanh nhất công tới doanh nhất mượn nhờ lực lượng của bọn nó tại thuế biến lại đ ă n g đỉnh trí cao đây là bọn hắn tuyệt địa không thể nào tiếp thu được cũng là chân chính tử lộ vào thời khắc này tám đạo kinh khủng công kích sắp rơi xuống ngồi xếp bằng ở hư không doanh nhất trên thân thời điểm sớm đã đợi chờ đã lâu vận mệnh thần ma đột nhiên xuất hiện ở doanh nhất trước mặt cười nhìn về phía tám vị thần tộc tộc trưởng sau đó đột nhiên tự bạo một vị tiếp cận hỗn độn cường giả tối đỉnh tự bạo không chỉ có chặn lại bát đại thần tộc tộc trưởng công kích cũng thuận thế đem doanh nhất đưa đến một cái không thể d ọ thám biết thần dị không gian muốn chết lựa chỉ nhất tộc tộc trưởng giống giận pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt thôi diễn vận mệnh nhân quả thuận nhân quả chỉ lực đuổi theo còn lại tám vị tộc trưởng cũng đồng dạng xuất thủ nhưng lại đồng thời bị còn lại tám vị tiên tiên thần ma ngăn lại hồng nông thánh giới hủy diệt về sau mấy vị này tiên tiên thần ma lúc đầu cũng một còn lại lực lượng tại sao cùng tự buộc bên trong đồng thời chặn lại tám vị tộc trưởng con đường cũng lại một lần nữa nhiễu loạn chung quanh thời gian nhân quả tám người không khỏi n h ữ n mày ngay k i dự cảm không tốt thế mà không thế hiện hắn tình trong lòng, tu vi đến bọn hắn loại tình trạng n tốt xuất tu à vi loại ở vạn pháp b ấ tại xâm, v n tránh đạo l u l à mấy sao Ngay loại lại tại giác có cảm m này. người ngây người trong nháy mắt một đạo bạch sắc quang mang tại mấy người xuất hiện trước mặt sau một khắc một bộ áo trắng lắng lặng xuất hiện tại tám người trước mặt thời khắc này doanh nhất nhìn qua cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt tám vị tộc trưởng như lâm đại địch cẩn thận cảm thụ được doanh nhất khí thức thế mà hoàn toàn không cảm giác được tựa hồ sớm đã không cùng một đẳng cấp tồn tại người. lực lượng kinh khủng để cho người ta kinh hãi còn lại nó tâm thần người hoảng hốt biết doanh nhất đã đặt chân cái kia lĩnh vực quay người biến muốn thi triển thủ đoạn rời đi nhưng là còn không đợi bảy người có hành động một cỗ trước nay chưa có thần dị lực lượng liền đem bảy người triệt để giam cầm doanh nhất bước ra một bước đi vào làm g i ậ n trước mặt sau đó vây tay một cái toàn bộ chư thiên vạn giới thế mà tại không có gì sánh kịp vĩ lực ở trong nhanh chóng khôi phục giống như đảo ngược thời gian khôi phục được tám người còn chưa mở ra chư thiên đại trận trạng thái bên trong vô tận sinh linh cũng tận số khôi phục mà doanh nhất sau lưng vừa rồi vì hiểm hộ hắn mà tự bạo chín vị tiên tiên thần ma thế mà chống giống lại lần nữa xuất hiện trạng thái cùng vừa rồi không có gì khác biệt mấy người liếc nhìn nhau đều từ mọi người trong mắt thấy được kinh hỷ cùng kinh ngạc sau đó vừa nhìn về phía bọn hắn trước mắt doanh nhất bọn hắn biết mình thành công chư thiên vạn giới khôi phục trí cao hôn nguyên làm sao có thể còn lại bảy vị thần tộc tộc trưởng còn không trong lòng nửa đường ra câu nói này liền đã biến mất tại doanh nhất trước mặt loại trình độ này sinh linh đối với doanh nhất tới nói đã là tâm niệm vừa động liền có thể xóa đi đa tạ chư vị doanh nhất quay đầu hướng về chín vị tiên tiên thần ma gật đầu nói gặp qua tiên h đế m ấ y người không dám lỗ mãng tranh thủ thời gian hành lễ nói ra bát đại thần tộc đã bị ta xóa đi về sau hồng nông t h a n h giới lúc có chín đại thần tộc doanh nhất nhìn về phía cái này chín vị tiên tiên thần ma vừa cười vừa nói sau một khắc chín đại tiên tiên thần ma trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì xuất hiện sau đó bọn hắn tranh thủ thời gian xem xét mỗi người đều có một kiện bản mệnh vũ khí ẩn chứa trí cao phát tác mấy người kích động nhìn nhau cung kính hướng về doanh nhất hành lễ nói ra đa tạ thiên đại doanh nhất gật gật đầu ờ không sai, không sai, hồng ngông thánh, ha ha ha. thánh giới cuối cùng về tới chúng ta t h ê n tay đi thôi đi xem một chút hiện tại hồng ngông thánh giới cùng lúc trước có cái gì không giống nhau đi đi xem một chút chín vị tiên thiên thần ma cười rời khỏi nơi này mười lăm ước bảy mươi triệu năm về sau hồng nông t h á n h giới vận mệnh thần tộc sở thuộc một chỗ thành lớn bên trong náo nhiệt tiếng động lớn hoa trên đường cái đi tới hai vị thần mặc bạch đi sinh linh nam mắt sinh trọng đồng khí chất vô song nữ phong hoa tuyệt đại tiên khí q u e n quẩn d o n h ấ t vận mệnh này thần ma đem cấp dưới địa vực quản lý coi như phồn linh vẹn vẹn cái này một cái thành lớn lại có một vị thiên tôn tồn tại hương nhược hy cười nói với d o n h ấ t hai người cứ như vậy tại thành trị ở trong đi dạo xung quanh người ở bên ngoài xem ra thỉnh thoảng mua một chút nhìn lên đến có ý tứ vật nhỏ hiện tại cựu thiên thần tộc ngược lại là so trước kia bát đại thần tộc tốt hơn nhiều c h ỉ ít không giống như trước ước hiếp hạ giới phi thăng sinh linh đúng vậy a ta nghe nói rất nhiều phi thăng sinh linh cũng tạo thành thế lực của mình ừ trọng điểm ngược lại là cùng ta thắng châu thế giới có chút tương tự bất quá bây giờ thắng châu thế giới so cái này hồng mông thanh giới còn quảng đại hơn nhiều từ khi ngươi khôi phục trước kia cựu thiên tiên vực chúng ta đã tại ngươi nội thế giới đi dạo mấy trăm triệu năm cũng nên tại hồng mông thanh giới đi dạo một chút nói không chừng còn có thể đụng tới người q u n đâu khương nhược hy nói xong doanh nhất ánh mắt xuyên qua đám người nhìn thấy đầu đường một khoảng khắc cầm một thiếu niên cũng hướng về bên này mà đến không nghĩ tới thật gặp một người q u o n đâu a người nói ai vậy còn nhớ rõ lúc trước cựu thiên tiên vực cái kê hóa hình thành người thế giới ý chí sao không nghĩ tới tu vi tăng lên nhanh như vậy thế giới kê ý chí không nghĩ tới là hắn vậy chúng ta đi tìm hắn tự ôn u chuyện khương nhược hy vừa cười vừa nói doanh nhất cũng khẽ cởi đầu đang hướng về hướng về phía trước thời điểm đột nhiên cảm giác được cái gì giống như nhúm mày sau đó ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận thời gian không gian nhìn về phía chư thiên vạn giới bên ngoài vô cùng vô tận sâu trong hư không vô tận xa xôi trừ giới bên ngoài tựa hồ có một cỗ như có như không ma khí lóe lên một cái rồi b i ế n mật